tất nhiên là phải đưa đến tề triều đi nay bằng với là tại tề cao tông uy hiếp bên trên đâm dao nhỏ mà tề cao tông còn chỉ có thể khóc nói cảm tạ trọng yếu hơn chính là đã không có hàn phủ nhạc tướng quân phụ tá đã không có thu phục trung nguyên quân công tề cao tông thống trị tính hợp pháp sẽ thiếu nghiêm trọng đến lúc đó xuất phát từ quân quân thần thần phụ phụ t ử tử luân lý đạo đức tề cao tông tất nhiên phải không ngừng làm ra tư thế còn chính tại tề huệ tông hoặc là tề anh tông mà cái sau có lẽ ngay từ đầu sẽ chối từ không tiếp thụ ai có thể biết thời gian dài sẽ như thế nào đâu dù là hai vị này hoàng đế không cần ngôi vị hoàng đế tề cao tông cũng không cho ngôi vị hoàng đế nhưng tề cao tông bên người các đại thần đâu có nhớ hay không cầm giữ lập hai vị này hoàng đế trộn lẫn cái cầm giữ lập công bình bộ thanh vân người đến lúc đó tề cao tông có hay không lương thái tông loại năng lực kia cùng thủ đoạn trực tiếp đem hai vị hoàng đế giam l n g lên thủy trung đem triều chính quyền lực vững vàng nắm giữ ở trong tay mình mấy vấn đề này kết luận sợ rằng đều không lạc q u a lắm nếu như là cái anh minh thần võ hoàng đế cái này đều không phải là chuyện nhưng cái này ba cái hoàng đế là ba cái thái kê thái kê lẫn nhau mổ tình huống bên dưới cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh nói chung hàn p h nhạc tướng quân một chiêu này chẳng khác gì là cho tề triều tặng một viên bom nổ chậm lâu này g tề triều tất sinh nội loạn mà hàn phủ nhạc tướng quân chiêu nghĩa quân vì sao muốn cho tề triều nội loạn đâu việc này liền không tốt nói do bốn hoàn nhan thịnh càng nghĩ càng thấy được không sai một chuyện tốt ta hai cái này hoàng đế tại trong tay chúng ta quả thực không có gì tác dụng quá lớn nhưng nếu là phóng tới tề triều s a u thật có thể dẫn phát tề triều loạn để cho chiêu nghĩa quân cùng tề triều đánh tới tới cái kia ta l ư ợ kim chẳng phải là liền có thể trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi rồi không kỳ thực tại nguyên bản trong lịch sử người kim liền có thể làm như vậy chỉ bất quá đám bọn hắn chính trị năng lực thực sự quá gà què cho nên không nghĩ tới điểm này mà thôi hai cái này hoàng đế lưu trong tay bọn hắn căn bản cũng không có phát huy bất kỳ tác dụng gì ngược lại tề cao tông cùng hàn phủ nhạc tướng quân còn có thể hô lên nên còn nhị t h á n h khẩu hiệu tới cổ vũ lòng người như vậy thẳng thắn đem hai cái này hoàng đế đưa trở về không được sao sao tất nhiên tề cao tông sợ nhất hai vị này hoàng đế trở về cái kia người k i m càng cần phải làm như vậy cái này một phương diện sẽ để cho tề triều đã không còn sức mạnh hô lên nên còn nhị thánh cầu hiệu để bọn hắn thu phục cựu địa ý nguyện giảm bớt nhiều khác một phương diện tề huệ tông cùng tề anh tông hai cái này trung cực phế vật xứng với bên trên tề cao tông cùng tần hội chi bốn cái phế vật một đại hí tề triều triều đ ỉ n h phải là xuất sắc dường nào đến lúc đó sợ rằng q u ầ n ma loạn vũ bốn chữ đều không cách nào hình dung dĩ nhiên tề cao tông khả năng cũng sẽ không ngồi chờ chết hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cản trở hai vị này hoàng đế trở về liền giống hắn cự không tiếp thụ chính mình những huynh đệ kia tỉ m ỗ giống nhau nhưng người kim nếu quả thật muốn đưa có thừa biện pháp tỉ như trực tiếp g i ó n g chống thua chiêng điều động một c h i quân đội đi hộ tống khiến cho mọi người đều biết không được sao tề cao tông chẳng lẽ còn có thể mạo thiên hạ sai lầm lớn phái quân đội đi đánh hoặc là chờ hai cái hoàng đế đến rồi tề chiều cảnh nội còn có thể không tiếp thu sao đến lúc đó hắn chính là bị nước bọn cho chết b ố i tề huệ tông cùng tề anh tông dù sao cùng những cái tia thông thường hoàng tử hoàng nữ là hoàn toàn bất đ ộ n g tề cao tông có thể không coi anh chị em của hắn lại tuyệt đối không thể không coi chính mình cha ruột cùng h u y n h trường chỉ có thể nói tại nguyên bản trong lịch sử tề cao tông cùng người kìm trên điểm này có thể nói là kỳ phùng bị thủ thái c â lẫn nhau mổ cho nên tề huệ tông t ề anh tông hai vị này vốn nên tại tĩnh bình sau đó lịch sử bên trên cũng rực rỡ hào quang để tiếng xấu muôn đời hoàng đế cuối cùng chỉ là chết giả tại năm nước thành không có phát huy bọn họ phải có lực phá hoại mà bây giờ tình huống bất đồng đi qua triệu hải bình một nhắc nhở như vậy hoàng nhan thịnh cũng hồi qua tương lai lấy hai cái này phế vật hoàng đế đổi lấy thái nguyên thành nhưng tại trong tay mình đổi lấy tề triều khả năng bùng nổ nội loạn đổi lấy hàn phủ nhạc có thể cùng tề triều xung đột vũ trang quá có lời nghĩ đến ở đây hoàng nhan thịnh lúc này đã nhịp t u t cứ làm như vậy đem hai gã hoàng đế giao cho hàn phủ nhạc để cho hắn trả lại tề triều sáu tội t h â n hàn phủ nhạc b á i kiến thái thượng hoàng b á i kiến vực sâu thánh hoàng đế b á i kiến thái hậu tề cao tông lên ngôi sau đó liền xa tôn tề anh tông vì hiếu t ử vực sâu thánh hoàng đế cho nên đây cũng tính là giờ này đối với tề anh tông quan phương xưng hô triệu h ả i bình tại xa ra trước cũng tính là một m đại lễ nói thật hắn đối với hai vị này hoàng đế là một điểm ấn tượng tốt cũng không có nhưng không có biện pháp dù sao diễn t r ò phải là nguyên bộ là một tên ám xa người chơi kỹ xảo lã không thể thiếu g i bùi mệt mỏi n g a y càng gầy gò tề anh tông khí sắc lại có vẻ rất tốt vội vàng tiến lên đem triệu hải bình đỡ lên hàn tướng quân nhanh đứng dậy nhanh nếu là không có hàn tướng quân dục huyết phân chiến châm chợt thì như thế nào có thể trở về c ố hương chỉ sợ là phải chết giả tha hương mà ở k h á c một chiếc xe điều khiển bên trong một tên tuổi gần năm mươi tuổi người quý phụ mang trên mặt vui vẻ đây cũng là lớn nhỏ mắt tướng quân thực sự là tuấn tú lịch sự không thẹn tại nước tường thành a hiện trường đơn giản là một bức cảm động rất sâu tràn diện chỉ bất quá triệu hải bình biểu hiện là diễn xuất tới mà nhị thánh cùng với vi thái hậu nhưng là lộ ra chân tình bọn họ quả thực rất cảm kích Cái chính cựu cao tuổi gần 50 tuổi người này gần hoàng tông là tử tề quý phụ, mẹ đối ẻ vi vi về thái liệu ghi thái tại giết, kim hai tại dưới, người kim triều. theo tư tướng tề kết tề tông thả tề hậu. lịch chép, hậu Hàn Phủ Nhạc hoang phán hòa bình quân sau đó, tại tề cao tông lần nữa yêu cầu Dựa cao nữa nước lần bị bị sử đàm bên ký đó, đ với tề cao tông đến nói tề anh tông người kk này là tuyệt đối không thể trở về nhưng đem mình mẹ đẻ nên trở về thứ hai cũng không về phần giao động chính mình ngôi vị hoàng đế ngược lại có thể để cho ngôi vị hoàng đế càng thêm vững chắc cho nên vô cùng tích cực mà ở vi thái hậu trở lại kinh sư sau đó mới vừa nhìn thấy tề cao tông liền hỏi sao không gặp lớn nhỏ mắt tướng quân cũng nghe đồn hàn phủ nhạc tướng quân là một cái mắt một cái lớn mắt tiểu cho nên cũng được xưng vì lớn nhỏ mắt tướng quân mà tề cao tông chỉ có thể trả lời từ ngục vậy vi thái hậu lúc này giận dữ tại chỗ biểu thị muốn xuất r a vì tề cao tông chột ộ i tại tề cao tông khổ khổ cầu xin bên dưới vi thái hậu mới không có xuất r a mà chỉ là chọn đời trong cung mạc đạo phục cứu kỳ nguyên nhân vẫn là hàn phủ nhạc tướng quân thực sự quá nổi danh hắn đánh ra mấy lần thắng lớn uy danh hiển hách để cho người kim cũng sợ không thôi, thường xuyên nhắc tới. cho nên cho dù là tại phía xa kim quốc vi thái hậu cũng thường xuyên nghe lên hàn phủ nhạc tướng quân chiến công h i ề n hách vừa về tới t ể triều liền muốn gặp về phần tề huệ tông tề anh tông hai vị này hoàng đế tâm tình lúc này cũng cùng vi thái hậu không sai biệt lắm kỳ thực dựa theo trong lịch sử tình huống thật tề huệ tông đã sớm tại năm năm trước cũng đã băng hạ nên còn vi thái hậu thời điểm cũng cùng nhau nên còn tề huệ tông tử cung cũng chính là quan tài nhưng ở nơi này lịch sử mạnh cắt bên trong tề huệ tông thật sự thật lịch sử sống được dài hơn lúc này mặc dù đã dần dần già rồi tật bệnh chiến thân nhưng vừa nghe nói có cơ hội trở lại cô hương dám dứt lấy cái này một đường thậm chí còn có điểm hồi quan g phản chiếu dấu hiệu về phần tề anh tông giờ này tâm thái là chỉ cần có thể trở lại tề triều làm sao đều nguyện ý tư liệu lịch sử ghi chép trước đây vi thái hậu bị nên còn tề triều thời điểm tề anh tông lôi kéo vi thái hậu tay cầu xin nói nếu như có thể để cho ta n a m về liền để ta làm cái thái nhất cung chủ thì tốt rồi đối với c ử u ca tề cao tông không có bất kỳ những thứ khác yêu cầu có thể thấy được tề anh tông tâm lý cũng biết tề cao tông là tuyệt đối không muốn để cho hắn trở về hắn có thể đủ trở lại tề triều có khả năng cực kỳ bẽ nhỏ trở lại tề dù sao dại như k vậy thời gian các loại tin đồn cũng đều chuyển đến kim quốc bọn họ mơ hồ nghe nói tại hàn phủ nhạc tướng quân đánh ra số lần đại thắng sau đó tề cao tông lại đột nhiên muốn l u u binh là hàn phủ nhạc tướng quân đứng vững áp lực tại không có tề triều hậu cần tiếp viện tình huống bên dưới lại tại chu tiên trấn đánh ra một lần đại thắng mà cái này lần bọn họ mặc dù có thể trở lại tề triều cũng không phải bởi vì tề cao tông mà là bởi vì hàn phủ nhạc tướng quân cái này một đầu cũng không có viết tại tề kim hai nước đàm phán hòa bình bên trong ngược lại là viết tại t r i ề u nghĩa quân cùng kim quốc đàm phán hòa bình bên trong cụ thể là ai đem bọn họ mò đi ra những người này tâm lý rõ ràng mà giờ này đối mặt như cũ trên mặt ngoài nguyện ý cung thủ thần tiết hàn phủ nhạc tướng quân bọn họ tự nhiên là cảm ơ n đ á i đức triệu hải bình không khỏi cảm khái có đôi khi người chính là như vậy đều nói di địch là cầm thú sợ uy mà không có đức những thứ này cầu hoàng đế làm sao không phải là như vậy h ắ nói k h ô chung h i ngờ, nếu để c một h phen、so、sau khi biểu diễn triệu hải bình tạm thời đem nhị thánh xa giá lưu tại đại danh phủ giờ này triệu hải bình đã đem tri ô nghĩa quân chủ lực đóng quân tại đại danh phủ làm vì trên thực tế kinh sư đông bình là ngụy sở đô thành triệu hải bình trước đó ở châu đó đóng quân chỉ là vì mau sớm tiêu hóa ngụy sở lưu lại s ố sách tư liệu chờ một chút toàn diện tiếp quản ngụy sở thống trị khu vực nhưng đông bình dù sao quá lệnh thích hợp hơn làm vì kinh sư địa phương chỉ có hai cái một cái t ề chiều nguyên bản kinh sư đại lương một cái k h á c l i ề n là trước kia bắc đô đại danh phủ ngụy sở không có lưu tại đại danh phủ là bởi vì đại danh phủ dân gian phản kháng lực lượng quá mạnh mà đây đối với triệu hải bình đến ó i ngược lại là cái ưu điểm về phần tại sao không có trước khi đi tể chiều kinh sư đại lương bởi vì nơi này là tể chiều cố đô chính trị ý tứ hàm xúc quá nồng chiêu nghĩa quân nếu quả như thật lựa chọn ở đây ngưu triều x o á n vị ý tứ có điểm quá rõ ràng hơn nữa ở đây quá dựa vào nam cũng dễ dàng để cho t ể triều có một chút không quá tốt liên tưởng cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn càng tới gần người kim đại danh phủ dùng cho biểu thị chiêu nghĩa quân mục tiêu chủ yếu hay là muốn bắt thượng kháng kim Đêm đó, đãi. đế đại đến đưa đế bên trên, Nam triệu hải bình thiết tiến thái tại tống tể tông. Tiến hải hai vi ngơi ngày sau, lại phải người hội hai hậu sau, bình Chờ hoàng danh phủ nghỉ hộ Phương, cho hoàng còn cùng ngày cao vị vị tê h ằ n đến g qua, qua phủ phủ anh nước tông đều xuống ra, thần, có chút luôn c uống vội vàng rời chỗ đem triệu hải bình n â n g dậy tới h à n tướng quân nhanh đứng dậy nhanh để cho nhị thế á n h tại đ ị anh n tông đổi vội và nói hàn tướng quân lời ấy sai rồi nếu là không có hàn tướng quân chấm chờ sợ rằng phải chết giạt tại năm nước thành thì như thế nào có thể trở lại tề triều về phần cái khác ai hôm nay đại hỷ này không nói không nói lại là một phen lệnh người cảm động quân thần tương hợp sau đó mọi người cái này mỗi người mới rời chỗ hồi đi nghỉ ngơi chỉ là triệu hải bình phen biểu diễn này lại làm cho hai vị hoàng đế cùng với vi thái hậu trong lòng xảy ra một ít không nhận thức được biến hòa bốn ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng tề anh tông đi cho tề huệ tông vân an phu hoàng ngày hôm qua hàn tướng quân cái kia lần lời nói ngài làm sao nhìn thế anh tông gặp vi thái hậu không ở t h ấ p giọng hỏi nói tề huệ tông ho hai tiếng hữu khí vô lực nói ra còn có thể làm sao nhìn cái này quốc gia đại sự đã không phải là cha con chúng ta hai người có thể tả hữu thế anh tông lại nói ra nhưng là phụ hoàng trở lại tề triều sau đó nếu như cựu đệ không vui phải nên làm như thế nào tề huệ tông liếc mắt nhìn hắn trẫm đã già rồi chỉ muốn t r ô n ở c ố hương về phần ngươi tự giải quyết cho tốt ta hai cha con lẫn nhau thăm dò một phen h i ệ n nhiên đối với với nhau ý tưởng lòng biết rõ nhưng cũng vô pháp đặt thành nhất trí thế anh tông đành phải lặng lẽ xin cáo lui tề huệ tông thở dài một tiếng ngồi tại cái ghế bên trên nhỏ bé hơi nhắm hai mắt lại không còn muốn việc này bốn thế anh tông trở lại trụ sở của mình nhưng có chút đứng ngồi không n g n lên hạ tại trong bệnh viện không ngừng bước đi thong thả hai cái này hoàng đế mặc dù ở tỉnh bình chi biến thời điểm rất ngu nhưng tại người kim bên kia đã trải qua nhiều như vậy lòng người dễ thay đổi nhân tình ấm lạnh giờ này không có đứng trên địa vị cao rất nhiều chuyện tổng cũng nên suy nghĩ minh bạch hàn phủ nhạc tướng quân tối hôm qua trên y ế n hội cái kia một phen lời nói nhìn bề ngoài lên là tại tạ tội nhưng c ẩ n thận thưởng thức lời nói có câu nào lời nói là thật tạ tội hàn phủ nhạc tướng quân nói đệ nhất tội là kéo dài lâu ngày lúc này mới có thể đem nhị thánh linh hồi cái này dĩ nhiên không tính là cái gì tội dù sao người kim cường đại ai đều biết hai vị này kỳ lạ hoàng đế tại vị thời điểm liền giang sơn đều suýt chút nữa ném hiện tại hàn phủ nhạc tướng quân xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đỡ cao ốc s ắ p đổ có giống như thần trợ thủ tiêu người kim bản thân này đã là thiền cổ lưu danh sự nghiệp to lớn hàn phủ nhạc tướng quân nói thứ hai tội là không thể thu phục i ê n vân trực đảo hoàng l o n g giết hết người kim cái này dĩ nhiên càng không tính được tội gì vẫn là câu nói kia người kim mạnh đại nhân tất cả đều biết tề triều lập quốc hơn trăm năm liền thái tổ thái tông đều không thể thu phục i ê n vân lẽ nào trông cậy vào bọn họ những thứ này bất hiếu từ tôn mà cái này thứ ba tội liền có ý tứ trước đó tất cả mọi người phi thường ăn ý không có để chi ưu nghĩa quân vấn đề sự thực bên trên chiêu nghĩa quân giờ này nghe phong không nghe điều đánh xuống thổ địa căn bản không có trả tề triều mà là chính mình thống trị cả nhánh quân đội nguồn mộ lính tài nguyên hậu cần truy trọng chờ một chút đã hoàn toàn cùng tề triều cát có thể nói chiêu nghĩa quân giờ này chính là chiếm cứ tại tề triều bắc phương một cái cắt cứ chính quyền cùng tề kim hai nước địa vị nang nhau khoảng cách nhũ phản cũng chính là chuyện một câu nói nhị thánh lại như thế nào không có tình thương giờ này ăn nhờ ở đâu cũng không dám đâm tầng này cửa sổ nhưng hàn phủ n h ạ tướng quân lại chủ động nhắc tới chuyện này nói mình thứ ba tội là không nhận triều đỉnh tiết chế một mình kháng kim nên hồi nhị thánh cho rằng thần chi đạo tới nhìn đây đúng là một loại đi quá giới hạn dù sao làm thân tử làm sao có thể thay hoàng đế làm quyết định đâu đội tề huệ tông tề anh tông tại vị đối với loại này hành vi cũng là tuyệt đối không thể chịu đựng thế nhưng tề huệ tông tề anh tông tại tù nhân góc độ tới nhìn chuyện này lập tức tính chất cũng không giống nhau hàn phủ nhạc tướng quân vì sao không nhận t r i ệ u đình t i ế t chế còn không là bởi vì hắn ở phía trước một cái kình đánh ra đại thắng mà tề cao tông lại muốn để cho hắn lưu binh quỷ gối cầu hòa sao mà hàn phủ nhạc tướng quân quyết định là tiếp tục kháng kim nên hồi nhị thánh tại nước nhà thiên hạ lê dân bách tính mà nói triều đình không kháng kim hàn tướng quân chính mình kháng kim đây là đứng lại đại nghĩa tại trung quân ái quốc đền đáp triều đình mà nói thể cao tông không cần tiên hoàng không cần chính mình phụ huynh hàn tướng quân lại không có q u y ế n ký đây là đứng lại trung hiếu đạo đức điểm cao nhìn từ điểm này hàn phủ nhạc tướng quân cái này không gọi ngưu phản cái này gọi bị cầu hoàng đế làm cho không có biện pháp vì thiên hạ chỉ có thể tự thân tự động thủ đem không thuộc về nhiệm vụ của mình cũng làm cho nên cái này ba giờ mặt ngoài bên trên là tại tạ tội trên thực tế là nào đó loại miễn trách thanh minh ta tận lực nhưng là có người cản trở a ai cản trở lợi đương nhiên là tề cao tông cùng tần hội chi tề huệ tông đã tuổi già thân thể mỗi huống hồ bình phục bên dưới coi như trở về rất điều dưỡng dự tính cũng sống không quá một năm nửa năm cho nên tề huệ tông duy nhất ý tưởng cũng chỉ có bảo dưỡng tuổi thọ về phần cái này cha t ử tử cười phụ tử quan hệ hắn c o i như trong lòng có bất mãn cũng không khả năng lại đi so đo nhưng tề anh tông còn trẻ hắn còn rất nhiều năm có thể sống hàn tướng quân cái này lần lời nói trực tiếp liền đưa hắn cùng tề cao tông mâu thuẫn cho đặt tới ngoài sáng bên trên tề anh tông giờ này tâm thái đúng là chỉ phải trở về tề triều liền được không hy vọng xa vợi tiếp tục làm hoàng đế nhưng vấn đề là hắn cùng với tề cao tông cái này cựu đệ trong lúc đó nhưng là có nghi ngờ liên ngươi nói ngươi không muốn làm hoàng đế tề cao tông tin sao tề cao tông thả rằng tại hàn tướng quân không ngừng thắng lớn tình huống bên dưới bãi binh không đánh thà rằng đem toàn bộ tề chiều sông hoài phía bắc cương vực tất cả đều cắt n h ư ờ n g cho ký quốc cũng không muốn nên hồi chính mình phụ huynh thái độ này còn không rõ lộ ra sao như vậy giờ này hàn phủ nhạc tướng quân ra mặt thật đem cha con bọn họ nên trở về tề cao tông trong lòng sẽ nghĩ như thế nào sẽ, sẽ không muốn trừ sau đó nhanh tề anh tông trước mắt quả thực còn không có chút nào hoàn thủ chi lực nhưng cái này không đại biểu hắn là cái sẽ ngồi chờ chết người trước đây tề huệ tông nhường ngôi sau đó còn luôn phát thánh chỉ điều khiển từ xa chỉ huy mà tề anh tông h ư n g đối là tề huệ tông mỗi phát một đạo thánh chỉ hắn liền phát một đạo đỉnh trở về phía sau càng là trực tiếp đem tề huệ tông đón về trong cung giam l ỏ n g lên có thể thấy được tề anh tông cái này người cũng không không có quyền lực m u ố n tuyệt không phải là một ôn lương cung thuận người tốt một khi biết tề cao tông rất có thể gây bất lợi cho tự mình như vậy tề anh tông tâm tư liền sẽ linh hoạt lên đương nhiên giờ này coi như tề anh tông có ý định này muốn động tề cao tông cũng là không có khả năng dù sao tề cao tông giờ này vẫn là đang nắm đại quyền trạng thái mà tề anh tông không có một cái nhị thánh danh tiếng trong tay lại không có bất kỳ thực quyền cũng không có bất kỳ người có thể sai được nhưng đối với triệu hải bình đến nói chỉ cần tại tề anh tông tâm lý trôn bên dưới cái hạt giống này như vậy là đủ rồi viên này bom nổ chậm đưa trở về không nóng này làm nổ chỉ khi nào làm nổ lúc cũng đủ để sản sinh để cho tề triều triều đỉnh từ bên trong tan vỡ cường đại lực lượng Đón đến t r i ề u nghĩa quân tam phương đàm phán hòa bình đã thành không có lại có mới chiến sự bất quá một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ vẫn có thể nhìn ra trong đó mạch nước ngầm g ợ n sóng tề t r i ề u bách tính có nhiều b á c chạy đến vào t r i ề u nghĩa quân cảnh nội địa phương quan viên liên tiếp cấm không thôi đây là bởi vì tề t r i ề u thuế má nặng nề g h mà t r i ề u nghĩa quân vị trí bắc phương nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó sản xuất khôi phục nhanh chóng hơn nữa vì t r i ề u an lưu dân phân rộ giảm g thuế sâu dân tâm tề chiêu biết nhưng không làm sao được mà tề huệ tông tề anh tông cùng vi thái hậu xa giá cũng đã sớm đã tới tề chiều kinh sư có người nói ngay lúc đó tràng diện cực kỳ lệnh người động dùng tề cao tông già thành nên tiếp xa giá ngay sau đó c à n g là tại tề huệ tông xa giá trước quỳ xuống đất khóc giống phụ tử ba người ôm nhau mà khóc ngay sau đó tề cao tông liền biểu thị muốn còn chính vô m i n h g i ả i tề anh tông mà tề anh tông thì là nhiều lần chối tử tề cao tông lúc này mới thôi sau đó tề huệ tông làm vì thái thượng hoàng bắt đầu bảo dưỡng tuổi thọ mà tề anh tông thì là thật bị phong vì thái nhất cung chủ ở trong cung mỗi ngày ngâm thơ vẽ tranh vui sướng tiêu dao nhưng rất nhanh xảy ra một việc nhỏ xen giữa tề huệ tông băng hà kỳ thực tại chính thức trong lịch sử tề huệ tông từ lúc năm năm trước nên băng hà chỉ là ở nơi này lịch sử mảnh t ắ t bên trong hắn tự a hồ mệnh cứng coi lắm sống lâu mấy năm nhưng bất kể thế nào nói gắng ngựa trở lại tề triều đã là dựa vào hắn lá dụng về c ộ i tín h i ệ u băng hà là bình thường sự tình có thể tại dân quê trong thảo luận việc này liền không hiểu nhiều mấy phần âm lưu bản về màu sắc bởi vì tề h ệ tông băng hà lúc không đến sáu mươi tuổi cái tuổi này nói là tật bệnh trên thân sống thọ và chết tại nhà tự nhiên là có người tin nhưng muốn nói là bị người hạ độc đám hại tự a hồ cũng không có tật xấu gì dù sao trước đây tề h ệ tông cùng tề anh tông nội đấu được kịch liệt nhất thời điểm tề huệ tông muốn cho tề anh tông mời rượu v ã n hồi quan hệ tề anh tông đều không uống sợ tề huệ tông tại rượu bên trong hạ độc khiến cho tề huệ tông còn rất là thương cảm nếu như đứng tại âm n h ư bản về góc độ tề huệ tông là thái thượng hoàng là tề cao tông cha ruột khẳng định ảnh hưởng tề cao tông quyền lực mà tề cao tông đối với cái này rất bất mãn cho nên len lén làm điểm độc dược mạng tính độc chết tề huệ tông tựa hồ cũng không phải cái gì quá mức chuyện kỳ quái cái này mặc dù là bộ phong chóc ảnh lời nói vô căn cứ nhưng dân quê liên tưởng đến trước đây tề cao tông miệng bên trên hâu nên còn nhị thánh nhưng thực tế bên trên lại thà rằng để cho hàn phủ nhạc tướng quân lui binh đều không tiếp tục đánh xuống thực tế biểu hiện chỉ có thể nói việc này cũng không phải toàn không khả năng chí ít tề cao tông là có cái này động cơ vậy phần vị kia trong thâm cung bị giám thị lên tề anh tông sẽ nghĩ như thế nào vậy cũng chỉ có chính hắn tâm lý rõ ràng nói chung tề kim chiêu nghĩa quân tam vương cứ như vậy lại qua hơn hai năm bình an vô sự tuế y nguyệt thẳng đến cái này một ngày bởi vì người kim đàm phán hòa bình điều khoản bên trong không thể vô tội đi thủ tướng mà trở nên quyền k u y n h triều đình và dân gian tần hội chi thu được một phong đến từ chính hàn p h ụ nhạc tướng quân mật thư trên đó viết chiêu nghĩa quân nguyện ý giúp hắn leo lên đại bảo chương hai trăm bảy mươi mốt vẽ sông mà trị chương hai trăm bảy mươi mốt vẽ sông mà trị nhìn xong mật thư tần hội chi biến sắc vội vàng đem mật thư thu nhập trong tay á o sau một lúc lâu hắn lại lấy ra mật thư nhìn kỹ hai lần cùng rất nhiều người trong ấn tượng cái kia lòng dạ rất sâu âm hiểm tàn nhẫn tần hội chi bất đồng lịch sử bên trên chân thật tần hội chi trên thực tế là một tính khí bạo ngược tu dưỡng rất kém cỏi táo bạo dễ nộ không có gì thành phủ người tỷ như lịch sử bên trên hắn có nhiều lần cùng đồng liêu bạn thân phi thường không có lễ nghi đối với mắng lẫn nhau ở mỹ toàn bộ trong triều cơ bản không có bằng hữu của hắn thậm chí liền liền chính hắn bộ hạ đều bình thường tẩy trừ thay đổi từ đầu đến cuối không có cùng hắn xích mích bộ hạ chỉ có một cái vương lần ông mà dạng này một cái một không có năng lực hai vô tình thương ba không điểm mấu c h ó t người quả thực cũng chỉ có thể dựa vào bán nước thu được người kim chống đỡ mới có thể lũng đoạn triều chính mãi cho đến chết mà hàn phủ nhạc tướng quân phong mật thư này để cho vốn là không có gì lòng dạ phi thường hấp tấp tần hội chi vui mừng lộ rõ trên nét mặt mạnh tướng quân đường xa mà đến vất vả vất vả hàn tướng quân mật thư bên trong nói Nhưng là thật. t ầ n hội chi nhìn trước mặt mạnh lâm vẻ mặt ôn h ò a nịnh bợ tỉnh tràn đầy tại lời biểu mạnh lâm gật đầu là tần tướng hàn tướng quân sở dĩ mệnh ta đến đây chính là vì biểu thanh ý chỉ cần tần tướng nguyện ý hàn tướng quân nguyện nội ứng ngoại hợp t r ợ tần tướng lại thăng t r ư ớ c một bước mời tần tướng tin tưởng trên phương diện này chiêu nghĩa quân so người kim càng thêm đáng tin huống chi tần tướng đã được người kim chống đỡ nếu như lại được chiêu nghĩa quân trợ r ú t việc này không phải là dễ như trở bàn tay sao tần hội chi cười ha ha hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ ta đã cảm thấy hàn tướng quân là một người thông minh quả thế quả thế a mạnh lâm nhìn thấy tần hội chi cái này sắp mặt trong lòng chỉ là có chút buồn nôn nhưng không có biện pháp vì hàn tướng quân giao phó nhiệm vụ hắn vẫn chỉ có thể bảo trì mỉm cười mạnh lâm liền l á trước kia tần hội chi mệnh r u ộ n g sư bên trong x u ấ t lĩnh một chi quân nhiệm trợ đi phối hợp người kim giáp công chiêu nghĩa có lúc khởi xướng binh biến cái kia danh phó tướng mà giờ này mạnh lâm đã là triệu hải bình thủ hạ dòng chính tướng lĩnh một trong dù sao mạnh lâm phát động binh biến cơ hội là đem tài sản của mình tính mạng thậm chí toàn ra đều áp lên rồi vạn nhất tề triều thật v ạ c mặt là có thể đưa hắn lấy tội mưu phản toàn gia tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội tuy nói về sau bởi vì chiêu nghĩa quân uy hiếp để cho tề triều không dám hành động thiếu suy nghĩ thậm chí lần lượt đưa về chiêu nghĩa quân rất nhiều tướng sĩ người nhà đi trước bắc địa đoàn tụ nhưng mạnh lâm đối với chiêu nghĩa quân trung thành nhưng lại không cần nhiều lời đối với tần hội chi mạnh lâm đương nhiên là hận thấu xương nhưng nhiệm vụ lần này hắn đúng là thích hợp nhất n h n tuyển nắm lỗ mũi cùng tần hội chi trên y ế n hội hàn huyên một hồi sau đó lần này gặp mặt cũng rốt cục dần dần tiến nhập chính đề tần h ộ chi hạ giọng mạnh tướng quân không biết hàn tướng quân tại mật thư bên trong nói phải như thế nào trở nên đối với cái này tần h ộ chi đương nhiên là có g i tâm nghiêm trình mà nói tần hội chi là một cái các phương diện đều rất thất bại nhưng duy trì có lực phá hoại cực mạnh phế vật hắn tại khi còn sống dựa vào người kim hứa hẹn độc lẫn nhau hơn mười năm thậm chí còn có qua tiến chi tiết ngưu triều x o á n vị ý đồ chỉ là bởi vì hắn không đủ năng lực cho nên cái này ý đồ luôn luôn không thể thành được mà thôi lấy hắn độc lẫn nhau hơn mười năm thời gian lấy hoàng đế không thể bại miệng hắn t ư ớ n g vị hắn nhưng có thể tùy ý đi ở quan viên quyền thế dày vò hồi lâu lại cũng chỉ là để bạt lên một đám giang doanh cho cầu đồ vô xỉ khiến cho quân bị buông thả chính trị bầu không khí vận đục không chịu nổi ngưu triều xoắn vị sự tỉnh khoảng cách thành công cũng chỉ có thể nói phế vật không quản làm gì đều là phế vật mà bây giờ hàn phủ nhạc tướng quân phong mật thư này lại làm cho hắn sớm hơn mười năm thấy được mưu soán thành công có khả năng làm sao có thể không đội chỉ là tần hội chi giờ này hiển nhiên vẫn không rõ phải như thế nào hành sự đâu hắn là có tên tặc n à y tâm nhưng giờ này tề cao tông vẫn như c ũ là tề triệu không thể nghi ngờ thiên tử mặc dù trước khi nói cho đòi còn hàn phủ nhạc tướng quân sự tình h u y ê n n á o có điểm mất đi dân tâm a nhưng hắn dù sao còn không có thật oan giết hàn phủ nhạc tướng quân cho nên kêu ca còn không phải rất lớn húng chi mặc dù hắn oan giết hàn phủ nhạc tướng quân mạnh g lâm đến từ trước triệu hải bình đã với hắn cặn kẽ đã thông báo cho nên giờ này tần hội chi hỏi hắn liền dựa theo bàn giao tốt lý do thoái thác nói liên tục tần tướng chuyện này then chốt ngay tại vượt sâu thánh hoàng đế ngay mạnh lâm phân tích tần hội chi ánh mắt dần dần sáng lên m u ố nhưng trực tiếp xoán tề cao tông cao ngôi nguyêu xoán vị o đoạn nào. à này quả thực quá khó khăn. Dù là và làm này, là n khăn. tần hội chi quyền khuyên triều đỉnh và dân gian, lấy hắn tránh muốn làm đến điểm này, cũng là cơ bản không n g đế, điểm Thế việc hội chi triều thực cơ lấy quả quá thủ trị thể khó h Dù nếu như trước phế bỏ tề cao tông đỡ tề anh tông thợ vị sau đó lại phế bỏ tề anh tông đâu nhiều bước này có phải hay không tỷ lệ thành công liền tăng lên thật nhiều mưu x o á n ngôi vị hoàng đế lớn nhất một cái chỗ khó chính là ở chỗ thống trị tính hợp pháp tề t r i ề u những thứ này hoàng thất tông thân muốn cấp đoạt ngôi vị hoàng đế nhất là tề anh tông loại này hoàng đế đại ca muốn cấp đoạt ngôi vị hoàng đế thật sự là chỉ cách một tầng cửa sổ có thể nói là đâm một cái là rách mà tần hội c h i loại này thần tử muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế vậy thì phiền thoái chẳng khác gì là cách một ngọn núi đương nhiên tề anh tông muốn đoạt vị tuy nói là chỉ cách một tầng cửa sổ tầng này cửa sổ cũng có đầy đủ phân lượng đại thần giúp hắn đâm mới có thể cũng tỉ như tại chân thật trong lịch sử vì sao tề cao tông trên thực tế không cần lo lắng tề anh tông sẽ uy hiếp ngôi hoàng đế của hắn bởi vì dựa theo người bình thường tư duy nước tường thành hàn phủ n h ạ tướng quân là tề cao tông một tay để bật lên là tề cao tông tâm phúc chỉ cần tề cao tông giữ lại hàn phủ nh mà hàn phủ nhạc tướng quân t a y cầm b i n h quyền chống đỡ hắn cái kia tề anh tông liền cả đời cũng đừng nghĩ đ o ạ à vị cho dù là tề cao tông chết hiếu tông kế vị tề anh tông cũng v i n h viễn không đùa húng chi tề cao tông thủ hạ lại không chỉ hàn phủ nhạc tướng quân cái này một cái trọng thần có thể nói trong t r i ề u tuyệt đại đa số thần tử đều là chống đỡ tề cao tông ở loại tình huống này bên dưới tề anh tông không ai phối hợp làm sao đ o ạ à vị nhưng tình huống lúc này bất đồng hàn phủ nhạc tướng quân hầu như cũng bị tề cao tông bất phản mà trong triều quyền lực lại tất cả đều rơi vào tần hội chi tay giờ này nếu như tần hội chi thật đem tề anh tông nâm dậy tới Cái tần ề cao cơ có cái chi lực.、Dù、sao tông thật bất tại t không đúng luận phán kháng gì hội là Dù hội chi phen chiều chân chính chống hội chi này trong tần tẩy trừ sau đó, trong chiều chân chính dám chống lại dám quyền vị ủng hộ hắn hộ đại thế ầ Tần n còn còn quyền cái. chi dư mấy cái. Tần hội t h là tới từ ở tề cao tông trao tặng nhưng bây giờ tần hội chi quyền thế đã dần dần thuộc về hắn chính mình tề cao tông ngược lại ở vào thế yếu địa vị nếu như bước này có thể thành công như vậy bước kế tiếp xoắn rơi tề anh tông sẽ dễ dàng hơn nhiều bởi vì tề cao tông tại vị lúc tần hội chi còn sẽ có chỗ thu liễm đại thần trong triều còn có một ít là chống đỡ tề cao tông chỉ khi nào tề anh tông thượng vị ở trong triều không có bất kỳ người nào tay quyền lực liền sẽ tiến thêm một bước xa suốt đến tần hội chi trong tay t h ế anh tông là tĩnh bình chi biến kẻ cầm đầu đã không dân tâm tại giờ này trong triều đình cũng không có quần thần chống đỡ nếu như tần hội chi lại tìm một cơ hội phế bỏ hắn bước kế tiếp mưu soán thành công có khả năng liền sẽ gia tăng thật lớn đương nhiên kế hoạch lại tốt cũng phải xem cụ thể thực thi tình huống lấy tần hội chi toàn dựa vào không hề có nguyên tắc mới đi đến hôm nay gả quẻ mới có thể có thể hay không từng bước một đi tới cái này muốn đánh dấu chấm hỏi nhưng bất kể thế nào nói đây đã là đặt tần hội chi trước mắt nhu triều soán vị duy nhất khả năng tính có được hay không lại nói nhưng không thử một lần làm sao cam tâm đâu mà trong quá trình này tần hội chi đương nhiên là không thể thiếu người kim cùng chiêu nghĩa quân chống đỡ người kim chống đỡ liền không cần nhiều lời đàm phán hòa bình bên trong không thể vô tội đi thủ tướng chuyện này trực tiếp vì tần hội chi bảo vệ hơn mười năm tướng vị là h ắ n quyền khuynh triều đình và dân gian cam đoan mà hàn phủ nhạc tướng quân chống đỡ so người kim chống đỡ còn muốn càng thêm dễ sử dụng bởi vì người kim dù sao cũng là bị tách rời ra giờ này nắm trong tay toàn bộ bắc phương là chiêu nghĩa quân người kim đánh không lại tới nếu như có thể thu được hàn phủ nhạc tướng quân chống đỡ bất luận là trên thực tế vẫn là ngoài miệng bên trên cũng có thể làm cho tần hội chi phế bỏ tề cao tông đỡ lập tề anh tông chuyện này trở nên càng thêm thuận lợi dù sao tần hội chi leo lên địa vị cao không phải là dựa vào cùng người kim nội ứng ngoại họp sao giờ này đem người kim nội thành hàn phủ nhạc tướng quân thì càng là xe nhẹ đường quen không có chút nào gánh chịu nguyên bản tần hội chi muốn đưa hàn phủ nhạc tướng quân vào chỗ chết đó là bởi vì hàn phủ nhạc tướng quân tại triều đình nội bộ là quan cố thần sẽ uy hiếp hắn địa vị nhưng bây giờ hàn phủ nhạc tướng quân biến hóa nhanh chóng cũng thay đổi thành loạn thần tặc tử rồi còn muốn với hắn hợp tác cái kia tần hội chi khả năng liền có q u ỳ liếm cũng không kịp l u i tả h ư u sau đó tần hội chi cùng mạnh lầm tướng quân mật đà một m lúc lâu mà một trận quay chung quanh lấy tề cao tông tề anh tông chính biến cung đình cũng bắt đầu dần, dần thành hình sáu cái này một ngày hải thanh hải yến tứ hải thái bình chỉ là đương kim hoàng đế tề cao tông nhưng có chút tiểu bệnh nhẹ ng ho khan không chỉ hơn nữa cũng có chút phát nhiệt thái y sau khi xem cho mở một bộ phương thuốc sau đó tề cao tông cũng cảm giác đầu góc c ú ám tổng muốn ngủ tới thăm tần hội c h i biểu thị quan gia ngươi long thể quan trọng hơn cứ việc nghỉ ngơi giờ này thiên hạ thái bình tứ hải vô sự trong c h i ề u điểm ấy chuyện nhỏ nhặt không đáng cũng kể việc nhỏ thần đều có thể làm thỏa đáng không nhọc quan gia hao tâm chỉ cần quan gia hảo hảo mà tính dưỡng mấy ngày hoàn toàn khôi phục liền có thể lại tới xử lý triệu chính cái gì đều không để lỡ t h cao tông cũng chỉ có thể đáp ứng sự thực bên trên tần hội chi giờ này đối với triều đình trường công lực đã cao hơn nhiều tề cao tông suy đoán tại tần hội chi cắt đ ứ t trung ngoại sau đó căn bản cũng không có người dám tố cáo hắn thậm chí cũng không dám nói hắn nói xấu cho nên tề cao tông nghe được thanh âm tự nhiên cũng liền nghiêm trọng sai l ệ n h thế là rất nhiều điều kiện tiên quyết cứ như vậy tại bất chi bất giác bên trong thành lập được tới rồi tề huệ tông còn hướng không lâu sau liền băng hà dân gian có nhiều nghi ngờ thế anh tông bị giam lỏng lên nhưng thân thể khỏe mạnh tần hội chi đối với triều đình năng lực khống chế càng ngày càng mạnh thậm chí trong triều không có đại thần dám n g ẫ nghịch thế cao tông vừa tốt ngẫu cảm phong hàn thân thể trạng thái không tốt nguyên bản trong này bất luận cái gì không có chút nào về phần uy hiếp tề cao tông ngôi vị hoàng đế chỉ khi nào chúng nó tất cả đều thấu với nhau tại phản ứng dây chuyền bên dưới một ít nguyên bản không chuyện có thể xảy ra lại biến thành khả năng tần hội chi dò xét coi sau này t ừ trong hoàng cung ly khai mà giờ này trong hoàng thành ngự lâm quân còn cho rằng đây là bình thường không có gì lạ một ngày hoàn toàn thật không ngờ vẹn vẹn mấy giờ sau đó tần hội chi liền sẽ lại lần đi vào mèo làm một kiện đủ để tái nhập sử sách đại sự bốn t r ạ m g vạn đội một trăm người cầm quân đi tới hoàng thành ở ngoài người p h ư n nào hoàng thành ngự lâm quân thủ vệ hiển nhiên có chút cảnh giác trên tường thành lớn tiếng quát hỏi chỉ thấy những cấm quân này bên trong đi tới hai người người đầu tiên toàn thân mặc giáp lớn tiếng nói ra ta là điện tiền ti quan tướng tân lập trên cổng thành ngự lâm quân xem xét tỉ mỉ phát hiện đúng là tân lập n ữ liệu trong nháy mắt thấp mấy phần đổi u vội và nói tân tướng quân hoàng thành đã đóng cửa ngài đây là muốn làm cái gì tân lập cao giọng nói ra thu được võ đức ti tuyển báo có tặc nhân lẫn vào hoàng thành muốn ám sát quan dân ra ta phụng quan gia cùng tần tướng mệnh lệnh tiến nhập hoàng thành lục xoát ngự lâm quân có chút tê cả ra đầu tân tướng quân mặc dù có thích khách lẫn vào hoàng thành sự tình khẩn cấp nếu như các ngươi trêu người đi bắt vạn nhất hoàn thành phòng ngự ra sơ hở bị tặc nhân chạy hoặc là bị càng nhiều hơn tặc nhân trà trộ tới ngươi gánh nội sao ngự lâm quân lúc này mới thấy do nói chuyện người thứ hai vội vàng sợ h a i nói tần tướng thứ tội không biết tần tướng tân tới bọn ta cái này liền mở ra cộng thành qua không bao lâu hoàn thành cửa mở ra theo lý thuyết cái này không hợp quy củ nhưng những thứ này ngự lâm quân h i ệ n nhiên không có làm trái hai vị này giúp khí tần hội chi là giờ này quyền lẫn nhau bất kỳ cái gì đắc tội hắn người sau đó đều sẽ chịu không nổi giờ này ngự lâm quân nếu quả như thật kiên trì nguyên tắc chính là không mở cửa thành như vậy sau đó tần hội chi muốn thanh toán bọn họ thời điểm hoàng đế cũng sẽ không ra mặt bảo bọn họ đây mới là mấu chốt nhất đáng giá trên loại chuyện như vậy cùng tần hội chi cùng chết sao không đáng làm ngự lâm quân cũng bất quá là tới kiếm miếng cơm ăn hơn nữa tần hội chi không phải mình tới hắn còn mang theo điện tiền ti một tên tướng lãnh tân lập tề t r i ề u điện tiền ti cùng thị vệ thân quân hợp thành hai ti thuộc hạ cơ cấu là trước điện đô chỉ huy sứ ti cùng thị vệ thân quân thuộc hạ cơ cấu thị vệ thân quân mã quân đô chỉ huy sứ ti thị vệ thân quân bộ binh đô chỉ huy sứ ti hợp thành hai ti ba n h à là tề t r i ề u cấm quân chỉ huy tối cao cơ cấu nói cách khác cái này cái cơ cấu là có quyền điều động cấm quân từ trình tự đi lên nói cái này không vấn đề chút nào mà ở chân thật lịch sử bên trên tân hội c h i thật vẫn đã từng một mình điều động cấm quân thậm chí đều không có để cho tề cao tông biết cú châu nếu có t r ộ n lên sẽ khiến điện tiền ti quan tướng tân lập đem ngàn người bắt lấy không lấy nghe thấy tấn an quận vương nhân vào hầu l ờ i đế kinh hãi h ỏ i sẽ sẽ nói chưa đủ bên trên phiền thánh lo cho nên không dám nghe thấy trộm bằng tức tấu vậy lui mà cầu nó cho nên biết tấn an lợi sau đó tấu tấn an cư tú vương tăng không làm cho cổng trang tổn hại hai trăm ân đế vì ra nội nô nộ cho nói cách khác tần hội chi trực tiếp lách qua hoàng đế điều động cấm quân đi bắt cường đạo đều không có để cho tề cao tông biết vẫn là một cái quận vương len lén nói cho tề cao tông tề cao tông nghe vậy kinh hãi nhưng cũng không thể cầm tần hội chi thế nào thậm chí tần hội chi tư nhân bên dưới bên trong nghe được là cái này quận vương c á mật còn dám công nhiên trả đũa đ vượt sâu thành cung. cung là do trong hoàng cung nguyên bản một tòa cung điện khuyết trương tiến mà đến tại nên tề anh tông hồi chiều sau đó mới đổi tên vị vượt sâu thành cung làm vì tầm cung của hán trừ tại trong tầm cung ở ngoài mỗi tháng còn có mấy ngày tề anh tông sẽ được đặt cách tiến nhập trong hoàn thành thái nhất cung tiến hành tế tự trước đó tề anh tông tại còn hướng trước đó liền nói trở về sau đó chính mình chỉ muốn làm một cái thái nhất cung chủ cũng chính là xuất gia tu đạo vượt qua quãng đời còn lại tuyệt không sẽ mơ ước tề cao tông ngôi vị hoàng đế nhưng tề cao tông cũng không khả năng thật chỉ là để cho hắn đi thái nhất cung làm một người đạo sĩ hay là muốn tại trong hoàng thành khuyết trương tiến v ư ợ t sâu thánh cung cho vị hoàng huynh này mặt ngoài bên trên là cho chân đãi ngộ trên thực tế cũng là vì càng tốt tiến hành giám thị quân thân muốn đến v ư ợ t sâu thánh cung gặp tề anh tông đó là tuyệt đối không khả năng nhưng bây giờ tân hội chi cùng tân lập đã dẫn dắt cấm quân đi tới vực sâu thánh cung trước cửa cung trực tiếp pha khai tân hội chi một tiếng lệnh hạn h ữ n g cấm quân này không trần chờ chút nào lập tức nghe theo những người này đều là tân lập tìm đến tuyệt đối tâm phúc đều biết cầm giữ lập công chính là đệ nhất thiên hạ đại công một khi thành chính là hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý cho nên có trọng thưởng tất có người dũng cảm sau đó mọi người cùng nhau c h ê n bảo tế anh tông lúc này mới vừa mới dự định ngủ bên dưới nhìn thấy một đám người x ô n g tới bị dọa đến đột nhiên đứng lên các ngươi là người phương nào chẳng lẽ là muốn mưu hại chấm là chẳng lẽ là hắn bị dọa sợ không nhẹ hiển nhiên còn tưởng rằng là tề cao tông phái người tới hại hắn nhất là nhìn thấy tần h ộ chi khuôn mặt tế anh tông càng là sợ đến mặt như màu đất nhưng mà tần hội chi lại đột nhiên p h ủ phù một tiếng quỷ ở trên mặt đất bọn thần cung t h ỉ n h vực sâu thánh hoàng đế trở lại vị trí cũ sớm lên đại bảo dẹp an và dân tân lập cũng mang theo cấm quân binh sĩ nhao nhao quỳ xuống tề anh tông trong nháy mắt bị vui mừng k h ô n xiết chỗ choáng váng đầu ó c chỉ là hắn lại có chút do dự việc này việc này sợ rằng tần hội chi lạnh lùng nói quan gia không cần lo ngại giờ này thần đã an bài thỏa đáng chỉ chờ quan gia trọng đăng đại bảo đoàn người vây quanh tề anh tông hướng cử hành đại điện cùng đại triều hội đại khánh điện mà đi bốn tề cao tông nằm trên giường hỗn loạn ngủ đột nhiên nghe được bên ngoài tựa hồ, mơ hồ có người phương nào ồn ào náo động bên cạnh tiểu thái giám v ộ i v à n g tới thưa q u a n g i a dường như trong cung gia đạo tặc đang đổi bắt q u a n g i a không cần lo lắng tế cao tông mơ hồ cảm thấy có chút không đúng nhưng giờ này tình trạng của hắn rất kém cỏi chỉ cảm thấy tứ chi vô lực đầu óc c ú ám mặc dù truy vấn một phen cũng sẽ không có kết quả gì đành phải tiếp tục ngủ thật say chỉ là hắn không nghĩ tới chờ ngày thứ hai triều hội thời điểm chính mình ngôi vị hoàng đế bên trên cũng đã ngồi lên hoàng huynh của hắn bảy t h anh tông trở lại vị trí cũ cải nguyên thuật h a n g ngay hôm đó t h anh tông truyền chỉ dựa theo tần hội tri ý tứ ở trong thành trắng trận lúng bắt chống đỡ tề cao tông cựu thần cũng tại một tháng sau đem bên trong phần lớn người lấy mưu phản tội h ỏ i chém đối với lấy tần hội chi cầm đầu rất nhiều bộ hạng thời là một cái thăng quan tin tức mà tần hội chi quyền thế cũng trong vòng thời gian ngắn b ả n h trướng đến một cái không thể ra phong cấp độ thuận khang nguyên n i ê n ba tháng phế tề cao tông nhưng vị khang vương nhốt tại bên trong hoàn thành thuận khang nguyên n i ê n một ư ơ i hai tháng b ố khang vương bệnh nặng không trị lúc năm ba mươi tám tuổi tin tức chuyển ra có đại thần trong triều tố cáo tần hội chi chết oan trong ngục có võ tướng binh biến nhưng bị tề triều trọng binh thảo phạt q u y góp t ứ diện m ộ、so、tại ít v chân thực lịch sử bên trên thẳng đến hắn trước khi chết mới dám nếm thử thêm chín thiết thao tác hơn nữa thất bại nhưng ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong hắn phen này thao tác lại thuận lợi rất nhiều tiến hội tiến hành được nửa đường tần hội chi giống như quá khứ lui tả hữu bắt đầu nói với mạnh lâm một ít không thể chuyển đi mạnh tướng quân ngươi và hàn tướng quân cho bản tướng ra chủ ý đúng là thượng giai cách nhất là đem vực sâu thánh hoàng đế đưa về tới càng là một nước diệu kỳ a bản tướng thực sự là không biết phải như thế nào cảm ơn chiêu nghĩa quân chỉ là hàn tướng quân trước đó nói nguyện ý giúp ta leo lên đại bảo nhưng vì sao cho tới bây giờ cũng không có động tình a lẽ nào hàn tướng quân nói tới toàn lực ủng hộ liền chỉ là đem đương kim vị này quan g i a đưa về tới hay sao tân hội chi mặc dù cao hứng nhưng trong lời nói đối với chiêu nghĩa quân vẫn có một ít phê bình kín đáo hãn quyền lẫn nhau đường mặc dù có thể so lịch sử bên trên muốn nói trước hơn mười năm hiển nhiên là bởi vì tề anh tông tồn tại triệu hải bình sắm vai hàn phủ nhạc tướng quân đưa về tề anh tông chẳng khác gì là cho tần hội chi một cái mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội nguyên bản tần hội chi không dám x o a m vị bởi vì hắn biết quyền lực của mình tính hợp pháp đến từ chính người kim đàm phán hòa bình càng đến từ chính tề cao tông vị này ngu ngốc mềm yếu hoàng đế nếu như đổi một cái có triển vọng quân chủ hoàn toàn có thể sẵn sàng ra trận khống chế triều chính sau đó sẽ bỏ đàm phán hòa bình đến lúc đó lưu không lưu tần h ộ chi làm thế chấp còn không phải chuyện một câu nói sao người kim hung tàn cùng tề cao tông n g u n g đốc để cho tần hội chi có thể ngồi vững vàng t ư ớ n g vị nhưng vấn đề ở chỗ một khi hắn thật uy hiếp được tề cao tông ngôi vị hoàng đế tề cao tông tất nhiên cũng sẽ với hắn liều cho cá i chết lưới rách mà tần hội chi coi như lại như thế nào nam quyền hắn cũng cuối cùng là cái không có năng lực gì phế vật căn bản không chấn áp được t r n g t ử muốn x o á n bị pháp chế là trọng yếu nhất tề cao tông giờ này chính là không thể tranh cãi thiên hạ cậu chủ tề chiều pháp chế tối cao người thừa kế tần hội chi có tài đất gì dám chiếm lấy nhưng tề anh tông một tới tình huống liền hoàn toàn bất đồng tần hội chi tại đỡ lập tề anh tông trong quá trình không chỉ có độc giết tề cao tông còn tiến thêm một bước đem trong triều quyền lực khống chế đến trong tay mình quan trọng nhất là độc nhất quân sư tề anh tông cao hơn tề tông muốn thốt khống chế được nhiều bởi vì tề anh tông cũng sợ chính mình ngôi vị hoàng đế bị tề cao tông phản bội đi cho nên đối với tần hội chi độc giết tề cao tông tẩy trừ trong triều chúng thần hành vi hắn không chỉ là ngầm đồng ý vẫn là toàn lực ủng hộ nguyên bản một cái tần hội chi không có lớn như vậy lực phá hoại nhưng lại thêm cái trước pháp chế cao hơn tề cao tông tề anh tông cái này lực phá hoại đơn giản là vô địch hơn nữa tề anh tông tại vị cũng theo r ự c tiếp t ư ớ lý thuyết tất nhiên hàn phủ nhạc tướng quân nói phải ủng hộ hắn giờ này chí ít cũng nên tỏ thái độ nói chống đỡ tề anh tông trở lại vị trí của a nếu như có thể công khai hướng thiên hạ cửa trách tề cao tông tội quá nặng nề g h mà dẫm bên trên một cước vậy chuyện này đối với chính cục ổn định đều là có nhiều chỗ tốt có thể hết lần này tới lần khác t r i u nghĩa quân đối với cái này không có chút nào tỏ thái độ để cho tần hội chi thêm vào bỏ ra rất nhiều sức lực cuối cùng mới là ổn định triều cục cái này khiến tần hội chi có chút không vui mạnh lâm khẽ lắc đầu tần tướng chẳng lẽ là nhất thời hồ đồ giờ này hàn tướng quân không thể phát ra tiếng a hắn hạ giọng nếu như giờ này lên tiếng ngày sau tần tướng vinh đăng đại bảo hàn tướng quân lại nên nói cái gì tần hội chi s ừ n suốt một lần lập tức bừng tỉnh trên mặt cũng lộ ra nụ cười đúng đúng là bản tướng hồ đồ hàn phủ nhạc tướng quân vì sao không phát ra tiếng dựa theo mạnh lâm giải thích hàn phủ nhạc tướng quân giờ này đương nhiên có thể phát ra tiếng nhưng không cần thiết nếu như hàn phủ nhạc tướng quân phát ra tiếng nhận rồi tề anh tông như vậy sau đó tần hội chi lại x o á n tề anh tông thời điểm hàn phủ nhạc tướng quân còn thế nào giúp ngươi nói chuyện cũng không thể thủ c h u ộ t hai bưng để cho thiên hạ chế n ạ o a cho nên mạnh lâm rất ý tứ rõ ràng hàn phủ nhạc tướng quân hiện tại không thể nói lời nói chờ ngươi tần hội chi muốn lúc nào xoắn tề anh tông thời điểm hàn phủ nhạc tướng quân lại trách cứ tề anh tông ngủ thành tĩnh bình chi biến là thật to hơn quân còn mư hại chính mình thân đệ đệ t dùng sức hướng tề anh tông trên thân rội nước bẩn cái thời gian đó n g ư ơ i tần hội chi soán vị chẳng phải danh chính ngôn thuận rồi không giờ này tề anh tông trở lại vị trí cũ trong chiều mặc dù cũng có rất nhiều đại thần lòng mang bất mãn nhưng dù sao tề anh tông là có p h á t chế bọn họ không tiện phát tác chỉ có thể nhịn nhưng chờ tần hội chi soán vị thời điểm những đại thần này bên trong còn lại có bao nhiêu người sẽ chống đỡ chỉ có thể như thế cho nên h à n g phủ nhạc tướng quân chống đỡ đối với tần hội chi đến nói là giải quyết dứt khoát đại sắc khí hiện tại dùng quả thực trở nên quá sớm lâm sẽ giải trừ tần hội chi vui bên trên đuôi lông mày uống hai chén sau đó lại hỏi cái k i a không biết theo hàn tướng quân góc nhìn ta lúc nào có thể đi làm đại sự này mạnh lâm trầm ngâm chốc lát không thể quá gấp nhưng càng không thể quá chậm tần hội chi hơi nghi hoặc một chút lời ấy giải thích thế nào mạnh lâm giải thích nói giờ này vượt sâu thánh hoàng đế vừa mới trở lại vị trí cũ chiều cục dung chuyển nếu như vội vàng trong lúc đó đem phế bỏ sợ rằng sẽ dẫn phát kịch liệt đàn hồi cho nên việc này không thể quá gấp thế nhưng việc này cũng vạn vạn kéo khó lường đương kim vị này quan ra giờ này quả thực không có gì tâm phúc thần rất tốt đắn đo nhưng hắn sẽ không luôn, luôn tiếp tục như vậy hắn dù sao cũng là q u a n g i a muốn vượt chiều muốn tiếp xúc đủ loại q u a n lại tần tướng chẳng lẽ còn có thể thật đưa hắn cho giam l n g lên lâu n à y vị này quan gia sớm muộn phải dần dần thu hồi quyền lực đến lúc đó tần tướng đừng nói là đ a n g lâm đại bảo sợ rằng còn muốn bị thanh toán gánh bên trên hành tích đ u a tội danh cho nên theo mặt tướng góc nhìn thời gian một năm điều kiện tốt nhất một năm sau tần tướng có thể trước lấy quan gia thân thể có bệnh làm lý do cầm tù ở trong cung thủ tiêu triều hội trong triều sự vụ lớn nhỏ đều do tần tướng một lợi mã quyết như vậy mấy tháng chờ chiều chính ổn định lại được phế lập sự tỉnh cản khôn nhất định mà chiêu nghĩa quân thì sẽ khởi binh hưởng ứng liệt kê từng cái đương kim quan g i a mười tội lớn để cho hắn trên lưng tăng sư nhục nước giết cha giết em tội danh nếu như có thể triệu võ nhân dám tạo phản tần tướng trước tiên có thể lấy tù hoàn trừ nếu như tù hoàn trừ không xong hạ tướng quân tự nhiên có thể xuất binh vì tần tướng thảo phản phản loạn tân hội chi nghe mạnh lâm miêu tả tương lai cảnh tượng tuyệt vời con mắt đều thẳng hắn muốn làm hoàng đế sao nam ngộ cũng muốn mà giờ này cơ hội này thật bày ở trước mặt của hắn thì như thế nào không tâm động bất quá trong lòng động dư tần hội chi cũng dần dần tỉnh táo lại hạ giọng nói ra như vậy hẳn tướng quân mưu đồ vì sao rất h i r n nhiên hàn phủ nhạc tướng quân không có khả năng vô duyên vô cớ giúp hắn trước đó hàn phủ nhạc tướng quân là cái trung quân ái quốc người thiết mặc dù sau đó tới có thể là bởi vì tề cao tông vong g â n phụ nghĩa mà hát hóa trạng thái đi bắt đầu đi nổi lên cầm binh để cao thân phận cắt cứ lộ tuyến nhưng hắn đối với tần hội chi tất nhiên cũng là không có ấn tượng gì tốt tần hội chi rất rõ ràng tất nhiên hàn phủ nhạc tướng quân không có khả năng ưa thích chính mình như vậy giúp mình thì nhất định là vì đầy đủ lớn quyền lợi mạnh lâm hơi hơi dừng một chút sau đó nói ra hàn tướng quân muốn không nhiều tần tướng xưng đế sau đó h sau khi chuyện thành công hai nước hoa trường giang làm danh giới một nam một bắc tôn v ị huynh đệ nước tân hội chi không khỏi hít sâu m ộ t hơi hoa giang mà trị cái này vị khẩu cũng không nhỏ a giờ này tề chiều cương vực là lấy hoài thủy cùng đại tán quan làm danh giới bảo vệ nam phương nửa giang sơn nếu như hoa giang mà trị đây cũng là có nghĩa là giờ này tề chiều suy t h i ể m kinh tương lương hoài chờ một chút tất cả đều muốn cắt n đường cho chiêu nghĩa quân không chỉ có muốn cắt mất toàn bộ quốc thổ gần tới một phần tư còn muốn đem mấy chỗ chiến lược yếu đ i ệ cũng cùng nhau cắt ra đi thì như kinh tương nơi này chính là cực kỳ trọng yếu chiến lược yếu đ i ệ Tê Triều t về sau có hơn ể cùng bác coi man rằng coi nhiều năm, n i đây có c vô ù g ý nghĩa quan trọng. Hơn nữa g trọng. h Hơn ĩ a quan n Hàn Phủ Nhạc tướng quân ớ đã s một nói, thủ giang tất thủ sông、hoài. Trường Giang nơi nhưng có Hoài. hiểu dài, thủ tất thủ thể sao là mặc dù là nơi hiểu yếu, nhưng dù yếu, quá đ phá địa phương quá nhiều. Hơn quá địa nữa, một khi hoa giang mà trị chờ địch quân tạo hiếu chiến bến thuyền giang thời điểm phe mình cũng rất có thể không phản ứng kịp cho nên muốn thủ ở trường giang liền muốn t r ư ớ c bảo vệ sông hoài đem sông hoài cùng trường giang ở giữa phòng tuyến lặp đi lặp lại kinh doanh một phen sau đó mới có thể đảm bảo chắc chắn địch nhân đến phạm thời điểm có chống cự chi lực mà bây giờ hàn phủ nhạc tướng quân muốn một khẩu đem một khối này toàn đều ăn hết cũng quả thực xem như là đòi hỏi q u á đáng bất quá tần hội chi phản ứng đầu tiên tuy là khiếp sợ nhưng ngay sau đó lại cười ha ha lên hàn tướng quân thực sự là tốt vị khẩu bất quá việc này như thành ngược lại cũng không phải không thể thương lượng cái này lần sư tử mở rộng ra miệng ngược lại trên trình độ nhất định bỏ đi tần hội chi nghi ngờ tất nhiên hàn phủ nhạc tướng quân làm chuyện này là vì to lớn như vậy quyền lợi vậy thì hợp tình hợp lý nếu như hàn phủ nhạc tướng quân cái gì cũng không muốn cái kia tần hội chi mới muốn hoài nghi động cơ của hắn nếu như tần hội chi là hoàng đế đương triều lập tức muốn bán đi toàn quốc một phần tư quốc thổ khẳng định cũng sẽ không đồng ý có thể tần hội chi không phải hoàng đế bán cũng không phải mình đồ vật có cái gì thật đáng tiếc đối với tần hội chi mà nói hắn lúc này mặc dù đã địa vị c ự cao c nhưng khoảng cách ngôi vị hoàng đế như cũ có khoảng cách rất xa mà bước này như là khác nhau một trời một vực làm q u ê n lẫn nhau dù là lúc còn sống lại như thế nào một tay che trời sau khi chết cũng tất nhiên người vong chính thức hắn muốn cho nhi tử tiếp chính mình t ư ớ n g vị tiếp tục duy trì quyền thế của mình đó là tuyệt đối không khả năng húng chi tề anh tông cũng không thấy sẽ luôn, luôn mặc hắn đàn đo có thể nếu là thật xoán vị thành công làm hoàng đế đâu dù là chỉ có thể bảo lưu trường giang phía nam nửa giang sơn đó cũng là có thể chuyển cho con cháu hơn nữa có chiêu nghĩa quân ngăn ở phía bắc người kim lại không thể đánh tới sự tình từ nay về sau sẽ như thế nào khó mà nói nhưng ít ra cuối cùng tần hội chi khi còn sống cần phải là có thể đạp đạp thật thật tại nam phương giàu có và đông đúc nơi làm bên trên cái vài chục năm hoàng đế hưởng hết vinh hoa phú quý bất kể thế nào nhìn đây đều là một cái phi thường có l ợ i buôn bán về phần hàn phủ nhạc tướng quân sẽ, sẽ không đánh tới điểm này tần hội chi không là hoàn toàn không có cân nhắc qua nhưng hắn không cảm thấy đây là cái gì khẩn yếu vấn đề một tới tề chiều còn có cường đại thủy sư có thể bằng vào trường giang tiên h i ể m tiến hành phòng thủ thứ hai người kim còn tại bắc phương nhìn chằm chằm một khi chiêu nghĩa quân toàn lực nam hạ đánh như vậy người kim tất nhiên sẽ hai mặt giáp kích cho nên hàng phủ nhạc tướng quân cái này lần ăn vào sông hoài cùng trong trường giang ở giữa cái này một một khu vực lớn sau đó nên cùng hắn bình an vô sự lo lắng trước bắc phương người kim thế c ù n này không phải tiểu tốt mà là rất tốt nghĩ đến ở đây tần hội chi giơ ly rượu lên cười ha hà đã như vậy vậy thì cùng hàn g tướng quân một chỗ chờ tin tốt lành mạnh lâm cũng g ơ ly rượu lên mỉm cười chờ tin tốt lành chương hai trăm bảy mươi hai thu phục yên vân thời cơ chương hai trăm bảy mươi hai thu phục yên vân thời cơ thời gian một năm n g á y mắt trôi qua tân hội chi đang trong phủ uống trà cái này thời gian một năm bên trong hắn bằng vào đỡ lập tề anh tông trở lại vị trí c ũ n mà quyền thế lại một lần bành trướng thậm chí trong triều đại sự có thể làm được một lời mã quyết thủ hạ bộ hạ đại thần có đại sự gì đệ nhất thời gian không phải báo lên triều đình mà là trước đưa đến hắn ở đây từ hắn tới quyết định địa vị cao cũng k h càng càng bởi vì quyền thần từ trước là không có kết quả tốt tần hội chi vô cùng rõ ràng giờ này chính mình mặc dù nhìn lên năm quyền không hoàng đế tên mà có hoàng đế thật nhưng trên thực tế hán quyền lực cũng như cùng nước nổi lên mẹo cũng không kéo dài sau khi hắn chết hậu thế tuyệt đối sẽ bị thanh toán thậm chí không thể thiếu bị mở quan lụ c thi cái nào quyền thần có thể không bị hoàng đế h i hận hơn nữa hướng càng bi quan phương hướng lo lắng thậm chí không cần chờ đến hắn chết loại này quyền lực liền sẽ phát sinh giao động t ề anh tông mới vừa thượng vị bởi vì ở trong c h i ề u không có chút nào c ă n cơ cho nên chỉ có thể đem sở hữu đại sự toàn đều giao cho tần hội chi nói cách khác tần hội chi có thể từ tề anh tông trong tay cướp lấy cao hơn tề tông trong tay quyền lực nhiều hơn nhưng tề anh tông không phải người ngu hắn có thể cảm giác được vừa mới bắt đầu sẽ không nói cái gì nhưng lâu ngày loại này toán hận chất chứa sẽ càng ngày càng sâu tần hội chi từ tề anh tông trong tay cướp lấy quyền lực nhiều hơn cũng liền có nghĩa là tề anh tông cao hơn tề tông càng thêm cảnh giác ghi hận tần hội chi mà tề anh tông muốn phải từ từ một lần nữa thu hoạch quyền lực vẫn còn có cơ hội bởi vì tự tề t r i ề u bắt đầu khoa cử trở thành quan viên tuyển chọn cùng b ộ nhiệm chủ lưu khoa cử đi lên quan viên tự nhiên là cùng hoàng đế thân cận tề anh tông dù nói thế nào cũng đều vẫn là ngoại sáng bên trên hoàng đế là pháp chế vị trí chỉ cần hắn còn có thể vào triều còn có thể cùng quần thần liên hệ như vậy tổng hội dần dần nuôi chồng lên một bộ thành viên nòng cốt của mình đối với tần hội chi giờ này quyền lực cấu thành n g ư ờ hiếp cho nên mạnh lâm lúc đó nói cái kia lần lời nói có thể nói là nói thẳng đến rồi tần hội chi tâm khảm bên trong không thể quá gấp nhưng cũng không thể không đội thời gian một năm không sai biệt lắm cái này thời gian một năm tần hội chi làm trầm trọng thêm cấp lấy quyền lực lợi dụng tề anh tông vừa mới phục vị đoạn này chân không kỳ hầu như đem trong triều sở hữu khẩn yếu vị trí toàn đều vững vàng mà nắm giữ ở sau đó h ắ n đợi thêm một tin tức bên n g o à i phủ một cơi k h ó e ma báo lại báo tần tướng bác phương mới nhất quần báo phụ trách báo tin quân tốt hai tay g i qua đầu đình chính bên trên một phong quần báo tần hội chi không khỏi m ừ n ỡ vội vàng tiếp nhận không ngừng bận rộn mở ra chỉ là nhìn hai lần hắn cũng không khỏi được cười ha ha t ố t t ố tốt. t tốt, tốt. một nói liên tục ba cái t ố t chữ cái này quân báo bên trên nội dung viết rõ ràng ngay tại trước mấy ngày hàn phủ nhạc tướng quân đã tuyên thệ trước khi xuất quân bắc phạt chiêu nghĩa quân hai đường đại quân thúc đẩy một đường thẳng đến hà đông đánh về phía còn tại người kìm trong tay trọng c h ầ n thái nguyên khác một đường thì là từ đại danh p h ụ xuất phát thẳng đến hà bắc tây đường trần định p h mà cái này hai đường một khi đánh xuống bước kế tiếp tất nhiên chính là đánh về phía yến vân t ậ p lục châu người kim mặc dù bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng thái nguyên thành dù sao cũng là kiên thành tiến vân thập lục châu cũng là tương đương khó đánh chiến lược yếu địa một trận chiến này đấu võ chỉ sợ là kéo dài lâu ngày không có một cái một năm nửa năm không có khả năng kết thúc tần hội chi sở dĩ vỗ tay cười to là bởi vì hắn cùng t r i ê u nghĩa quân nước định chính là lấy lần này tuyên thệ trước khi xuất quân bắc phạt đ ể tin hảo tuy nói song phương đã trong tối đ ạ t thành hiệp nghị lấy các nhường t r ư ờ n g giang phía bắc một khu vực lớn đổi chiêu nghĩa quân đối với tần h ộ chi xoán vị ngầm đồng ý cùng chống đỡ nhưng đối với chiêu nghĩa quân tần h ộ chi vẫn là vẫn luôn trong lòng còn có cảnh giác. đàm phán hòa bình cái này đồ vật bất cứ lúc nào đều có thể xé bỏ nhất là đối phương nắm giữ quyền chủ động thời điểm tân hội chi tâm lý kỳ thực cũng hiểu cũng chỉ có tề cao tông cái kia loại ngu xuẩn mới có thể một phía tình nguyện để hòa hợp nghị đã thành về sau liền vô tư cho nên tân hội chi cũng còn là có chút bận tâm vạn nhất phía bên mình làm chỉnh biến b ư ớ c tề anh tông thái o vị hàn phủ nhạc tướng quân đánh tới làm sao bây giờ hiện tại tốt rồi hàn phủ nhạc tướng quân bắc phạt chẳng khác gì là một cái an toàn thanh minh bởi vì hắn đi đánh người kim người kim tất nhiên triệu tập đại quân đánh trả song phương chiến sự vừa mở cũng không phải là hàn p h ụ nhạc tướng quân muốn không đánh là có thể không đánh bác phương hai cái cường địch đánh thành một đoàn không có khả năng quan tâm nam phương tể chiều tình huống như vậy tần hội chi muốn gây sự tình liền an toàn hơn nhiều tần hội chi đứng dậy ở trong đình viện nhanh chóng đi hai bước sau đó hắn gọi tới thân tín chuẩn bị khởi sự thái nguyên thành bên dưới triệu hải bình nhìn không thể phá vỡ thái nguyên thành một bên chỉ huy chiến đấu một bên cùng đặng nguyên kính tướng quân nói chuyển phiếm đặng tướng quân n g u y ê cảm thấy thái nguyên thành mấy ngày có thể phá đặng nguyên kính tướng quân suy nghĩ một chút trong vòng ba ngày triệu hải bình mỉm cười ta cũng cảm thấy vậy Theo tần hội chi, chiêu i năm năm nghĩa quân các ù n người g i k tướng sĩ được phân cho ruộng đất thường ngày bên trong lại tiến hành qua vô số lần chuyên hạng huấn luyện bất luận là giã chiến vẫn là công thành đều có vô cùng cường hãn sức chiến đấu mà trong khoảng thời gian này triệu hải bình cũng tại để cho các thợ mộc hưng thịnh kiến đại lượng khí giới công thành nhưng cái này đều không là trọng yếu nhất nguyên nhân là tối trọng yếu nguyên nhân ở chỗ nơi này là tề chiều cựu đ i ệ n lòng người sở hướng trước đó người kim phá thái nguyên thành thời điểm đem dân chúng trong thành hầu như tàn sát không còn để cho thái nguyên hầu như thành một tòa thành chết nhưng sau đó người kim thống trị thái nguyên là một trọng yếu chiến lược yếu địa vẫn là tránh không được muốn đem đại lượng nhân khẩu rời vào vẫn là câu nói kia người kim nhân số ít hơn chị hạ là các loại các dạng cái khác dân tộc hơn nữa người kim để kiến thiết thành trì duy trì thành trì vận chuyển thường ngày cần thiết cũng vẫn là muốn từ bắc phương địa phương khác xua đổi tề chiều người đến phong phú thành trấn hoặc là làm h ổ dịch hoặc là bản án dạo nói chung trong thành t ề t r i ề u người còn là không ít mà những người này tựu như cùng các nơi nghĩa quân giống nhau đều đang mong đợi hàn phủ nhạc tướng quân có thể nhanh chóng đánh tới cho nên người kim phòng thủ thái nguyên thành xa không giống trước đây t ề t r i ề u thái nguyên thành giống nhau quân dân chuyên tâm kiên cố nhất thành trì thường thường là từ bên trong công phá đệ nhất này g chiêu nghĩa quân tấn công mạnh trong thành người kim chiến đấu dũng mãnh nhiều lần đánh đuổi chiêu nghĩa quân tiến công chưa có thể thu được quá lớn chiến quả thứ hai này trong thành bắt đầu xuất hiện bạo loạn người kim không thể không phân binh chấn áp thứ ba ngày trong lúc hỗn loạn người kim thành phòng xuất hiện lỗ hỏng dân chúng trong thành đánh mở cửa thành chiêu nghĩa quân tiến quân t h ầ n tốc đêm đó thái nguyên khôi phục bốn một nam một bắc nguyên bản cùng thuộc tại tề triều cương vực hai địa phương lúc này lại hoàn toàn biến thành hai loại bất đồng trạng thái sông hoài phía bắc chiêu nghĩa quân thống trị khu vực dân chúng nhiệt tình chống đỡ b ắ t phạt không chỉ có là thường ngày thu lấy thuế má cũng không thiếu bách tính tự phát xe đẩy đến tiền tuyến v ậ n lương mà ở phía sau phân ruộng đất sau đó dân chúng nhiệt tình cũng vô cùng tăng vọt khởi công xây dựng thủy lợi khai khẩn đồng ruộng một bộ nóng hỏa hướng lên trời cảnh tượng mà ở trường giang phía nam tề triều kinh sư vẫn như cũng là thiên hạ vô sự nhưng hương giã bên trong lại có nhiều bởi vì nặng nề g h thuế má hà khắc mà trôi giạt khắp nơi dân nói kinh sư bên trong loanh oanh nhìn yến p h ồ n hoa giàu có và đông đúc trong trả lâu người kể chuyện đang nói hàn phủ nhạc tướng quân tuyên thệ trước khi xuất quân bắc phạt thu phục cựu địa kích động lòng người mà ở trong hoàng cung một trận kịch liệt dung chuyển lần thứ hai bắt đầu rồi bốn trong hoàng cung t h ế anh tông vội v ã triệu kiến một tên đại thần trước điện thái thúy trần viết thiện cái này là trước kia đi cho hàn phủ nhạc tướng quân đưa chiếu thư cái vị kia kỳ thực nguyên bản trong triều còn rất nhiều không quen nhìn tần hội chi đại thần so như thường, thường cùng tần hội chi nói ngược lại trương đức xa nhưng rất đáng tiếc tại tề anh tông lên ngôi trong quá trình những đại thần này cũng đều bị rửa sạch giờ này tề anh tông đưa mắt chung quanh phát hiện trong t r i ề u đều là tần hội chi bộ hạ phẩm cấp khá cao trong quan viên vậy mà chỉ có cái này trần viễn thiện có thể thêm chút tín nhiệm cái này trần viễn thiện là cái tương đối giỏi về người không giữ mình người cũng không có bị tần hội chi cho triệt để tẩy trừ đi ra ngoài đồng thời h ắ n g ặ p qua hàn phủ nhạc tướng quân điểm này cũng vô cùng trọng yếu quan ra trần viễn thiện cũng mơ hồ ý thức được lần này hoàng đế là có chuyện hết sức trọng yếu muốn tìm chính mình tề anh tông nhìn bốn phía nhìn xác nhận không có bị tần hội chi nằm vùng thái giám giám thị lúc này mới hạ giọng nói ra trần thái úy đem vật ấy thu tốt nhanh đi bắc phương tìm chiêu nghĩa quân trần v i ễ n thiện từ tề anh tông trong tay tiếp nhận một vật nhìn kỹ một mắt trong nháy mắt quá sợ hãi cái này quang ra đây là y đai chiếu tề anh tông biểu tình sợ hãi chân tay luôn uống nhanh để cho hàn phụ nhạc tướng quân tới phụng chiếu thảo tặc trần v i ễ n thiện mặt lộ vẻ khó xử nhưng là hàn tướng quân hắn thế anh tông khẽ lắc đầu bất chấp nhiều như vậy coi như là phải mạo hiểm cũng vẫn tốt hơn hiện tại liền hủy tề chiều giang sơn cái tia tần hội chi giờ này đã tại mưu đồ bí mật mưu lịch sự tỉnh chấm không sợ chết có thể có thể cái này t ề chiều giang sơn há có thể v ò n g tại ta tay trần viễn thiện lặng lẽ không nói cuối cùng vẫn đem ý đế chiếu thu nhập trong tay h á o quỳ m ọ n xuống đất thần định không có nhục sứ mệnh trần viễn thiện tự nhiên biết tề anh tông biện pháp này tỷ lệ thành công cực thấp thậm chí có thể sẽ có dẫn sói vào nhà phiêu lưu nhưng là giờ n à y tề anh tông còn có lựa chọn nào khác sao tần hội chi đã tạm mưu đồ bí mật tạo phản chuyện lớn như vậy muốn phải hoàn toàn mật không thấu phong là không có khả năng tề anh tông mặc dù bị nửa mềm chịu được tới bị nghiêm mật giám thị nhưng tần h ộ chi cũng không khả năng hoàn toàn không cho bất luận cái gì đại thần tới thăm còn chưa tới giai đoạn kia mà một khi triệt để đem tề anh tông giam lòng lên khoảng cách như vậy cuối cùng xoan v ị cũng không xa tề anh tông chính là cảm thấy điểm này cho nên bước đường cùng bên dưới mới sẽ nghĩ tới cái này biện pháp cho đòi hàn phủ nhạc tướng quân tỷ lệ chiêu nghĩa quân vào kinh cần vương nói thật ra chiêu nghĩa quân hiện tại quả thực cũng không kết cục hướng quản g c h i ế m cứ bắc phương tề triều cựu địa sau đó chiêu nghĩa quân lại là thu nạp lưu dân lại là phân rộ u n g đất còn sửa lại tề triều thuế pháp không cần tề triều quan chế nói chung hoàn toàn chính là một phương cắt cứ thế lực chỉ là trên danh nghĩa vẫn là tề triều thủ hạ một chi quân đội ở loại tình huống này bên dưới hàn phủ nhạc tướng quân chỉ cần hô một câu ngay lập tức sẽ có thể đăng cơ xưng đế nhưng tề anh tông vẫn là thà rằng để cho hàn phủ nhạc tướng có tới vì sao bởi vì hàn phủ nhạc tướng quân trí ít trên ngoại sáng còn thừa nhận mình là tề triều thần tử có thể tần hội chi là lập tức muốn làm phản xóa vị hai hại lẫn nhau quyền lấy nó nhẹ cũng không phải là chỉ có thể tuyển hàn phủ nhạc tướng quân sao lùi thêm bước n ữ a nói liền suy nghĩ dự tính xấu nhất nếu như hai người đều muốn xóa vị như vậy hàn phủ nhạc tướng quân xóa vị chính mình có lẽ còn có thể giữ lại một cái mạng mà tần hội chi xóa vị chính mình chắc chắn phải chết bất kể thế nào muốn, So、h sau ba ngày quân tần hội chi đối ngoại tuyên bố tề anh tông thân thể ốm bệnh nhẹ vô pháp xử lý triều chính ở trong cung tinh dưỡng trong triều đại sự đều do tần hội chi một lời mà quyết bốn yến kinh thành bên dưới mấy ngày liên tiếp tác chiến để cho y ế n kinh thành bên dưới chất đầy thi thể vô cùng thảm liệt chỉ là triệu hải bình nhìn cái này tòa hưng thành cũng không có cùng đặng nguyên kính tướng quân thảo luận cụ thể công thành phương án mà là nói đến chỗ này thành lịch sử dù sao công thành phương án đã chế định nên làm chuẩn bị cũng đều đã làm xong rồi giờ này có thể hay không phá được y ế n kinh thành l i ê n toàn dựa vào lực ý chí cùng ngạnh thực lực vô số binh sĩ đỡ thăng lây anh dũng tranh tiên hướng tưởng thành bên trên leo lên mà hậu phương không ngừng có máy bắn đá hướng về thành bên trên ném mạnh hòn đá sông xe cũng tại thuẫn bài binh hộ tống bên dưới hướng về trước cửa thành tiến triệu hải bình cảm k h á i nói mỗi lần đọc tề triều lịch sử yên vân luôn là một cái không vòng qua được đi chuyện khó y ê n vân thập lục châu châu tạo thành lập thể p h o n g tuyến là cả bắc phương cương vực bình t h ư ớ n g một khi đã không có yên vân bắc phương m a n tộc kỵ binh liền có thể tiến quân thần tốc lại không địa hình có thể ngăn cản giống như là thủ giang tất thủ sông hoài cứu kỳ nguyên nhân ở chỗ trường giang cùng sông hoài trong lúc đó có dạy đặc kênh d ạ c h chẳng t r ị n có thể hữu hiệu cản trở man tộc kỵ binh mà yên vân cũng là như vậy tề triều tự kiến quốc lên liền không có yên vân mà sau đó mấy lần dụng binh cũng tất cả đều là thất、bại. rất nhiều người đang nói tới tề triều vì sao khi thắng k h i bại thời điểm cuối cùng sẽ nói bởi vì yên vân vẫn chưa tại tề triều trong tay nhưng là trước có lương triều sau có đại thịnh cái nào triều đại từ một thiết lập thời điểm trong tay thì có yên vân rồi mỗi một tấc danh giới không đều là dùng mồ hôi và máu chém g i ế t đi ra sao chỉ có tề triều tại khai quốc lần đầu liền đã có tuổi xế triều chi tướng đặng tướng quân theo cái nhìn của ngươi ngươi cho rằng tề triều có hay không thu phục yên vân cơ hội đặng nguyên kính tướng q u â n dẹp t i ê n cường đạo sau đó nửa đời sau cơ bản trên đều tại bắc phương chống đỡ bắc an đối với bắc phương địa hình tự nhiên là rõ như lòng bàn tay Hơn nữa, nguyên kính nữa, đạng nguyên tướng quân cơ ũ cũng n chiến lược. Già, yêu thích đọc binh g là lược một xuất thích thư, thích tại cái sắc đọc đọc yêu sử, h ưa ư ra, p n diện này n g tự hội i phi ê n cũng thường có đ c đáo k n Hắn nói nhiên giải. hội chút một tư, tự cơ suy sau ra, đó lần à có, chỉ hơn không nữa một l Cơ hội lần thứ nhất là hậu chu thời đại tông hoàng đế thân t r ì n h lúc đó đại quân một đường thế như t r ẻ tre thẳng đến u châu thành bên d ư ớ i nhưng là tại song phương sắp tiến hành chiến lược quyết chiến lúc sau chu thế tông lại một bệnh không nổi cuối cùng sắp thành lại bạn cơ hội thứ hai là tề triệu mới vừa thành lập lúc thái tổ hoàng đế đồng dạng có thể lựa chọn t r ư ớ c không bình định nam phương chư quốc mà là t r ư ớ c bắc thượng đánh chiếm yên vân lúc đó liêu quốc chính là hôn quân tại vị quốc gia hỗn loạn không chịu đ ổ i nhưng mà tề triều thái tổ lại như cũ cho rằng liêu quốc thế lực cường đại không thể n g ạ c bính định ra rồi trước nam sau bắc trước dễ sau khó phương lược có thể chính là cái này phương lược để cho tề thái tổ cũng mất đi thu phục yên vân tuyệt tốt thời cơ bởi vì chờ tề triều dọn sạch nam phương mấy cái kia tiểu quốc sau đó liêu quốc thần tử hành thích vua đổi hoàng đế cục diện chính trị đi vào quỹ đạo Kỳ thực, lúc đó nếu có thể trước một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thu phục yên vân trở lại từ đầu đi đánh nam phương m ấy cái tiểu quốc không phải quay góp t ứ c diệt sao nhớ năm đó ta đại thịnh triều thái tổ hoàng đế mặc dù tuân theo cao tưởng rộng tích lương hoan xương vương phương lược nhưng nên đánh trận đánh ác liệt lúc cũng từ nghiêm túc mặc dù đại thịnh triều vừa mới thành lập nhưng mấy lần chinh phạt bắc man có thể nói là quả quyết không gì sánh được lúc này mới có đại thịnh triều khai quốc lúc văn trị võ công nếu là ta hướng thái tổ cũng cho là nên trước nam sau bắc trước dễ sau khó sợ rằng một khi mất đi chiến lược cửa sổ miệng lại nghị thu phục bắc phương cũng sẽ trở nên khó lại càng khó hơn đ ặ hơi hơi lúc, lúc, lúc đó tinh nhuệ t tề quân chỗ đối mặt cũng bất quá là liêu quốc một ít tàn binh bại tướng nhưng mà tề quân quân kỷ bưng thả công b ê n d ư ớ i hiến kinh sau đó vậy mà trắng trận cướp đốt giết hiếp dẫn tới trong thành quân dân c h u y ể n tâm đem tể quân cho đổi ra ngoài sau đó chờ liêu quốc viện quân vừa đến lại là đại bại từ nay về sau người kim cũng thấy rõ t ể triều chân diện m ụ lúc này mới có tính bình c h ỉ biến bởi vậy q u a n chi t ể triều muốn thu hồi yên vân dòng giã bỏ lỡ bốn lần cơ hội mà xét đến cùng vẫn là người vấn đề thái tổ thái tông chiến lược năng lực chưa đủ không có bắt được thời cơ tốt nhất chỉ huy quân sự năng lực cũng không được đánh không thắng trận đánh ác liệt nội chính văn trị cũng không được quốc gia thái bình trăm năm không nghị sẵn sàng ra trận ngược lại quân bị ngày càng đúng thả cho nên một cơ hội đều không bắt được liệu kim lại mạnh thì như thế nào mạnh được qua bắc man trước đây t r i ề u ta thái tổ bắc phạt mặc dù đánh chiếm sơn đông nhưng bắc phương đại bộ phận vẫn tại bắc man trong tay thái tổ hoàng đế vì cầu v ẹ n toàn trước tiến công chiếm đóng hà nam lại vào binh đồng quan đem đại đô chung quanh c ả n h khô toàn bộ gạt bỏ hoàn tất lúc này mới có thể đánh một trận kết thúc càng khôn sự thực cũng quả thế tại bình định xung quanh về sau vẹn vẹn một tháng liền phá được đại đô cái gọi là kim thành c a n o xét đến cùng hay là muốn dựa vào người l i n thủ đại thế đã thành chính là một tòa thành trì luôn có công xuống biện pháp chi tiết tề triệu mặc dù mình trong tay liền nam sơn đông hà nam rất nhiều yếu điệu lại cầm chính là yên vân thúc thủ vô sách triệu hải bình gật đầu đặng tướng quân nói tốt kỳ thực càng là thể nghiệm ta thì càng cảm thấy lịch sử hầu hết thời gian vẫn thật là là do đại lượng ngẫu nhiên tạo thành liên cầm tề triệu bỏ qua cái này bốn lần cơ hội tới nói cái kia một lần không phải sắp thành lại bại cái kia một lần không phải lệnh người bóp cổ tay thở dài dù l à vận khí lại đỡ hơn một chút kết quả rất có thể đều sẽ có chỗ khác biệt cho nên ta không thể lại bỏ lỡ cơ hội lần thứ năm triệu hải bình nhìn yến kinh thành tương thành kỳ thực tề triều còn có thứ năm lần thu phục yên vân cơ hội đó chính là hiện tại hàn phủ nhạc tướng quân lúc đầu thế như t r ẻ tre liên chiến liên tiệp nhưng bị tề cao tông cùng t ầ n hội chi liên thủ đoàn giết từ nay về sau tề triều an phận giang nam cũng không tiếp tục suy nghĩ b ắ t phạt sự tỉnh l i ê n đã từng kinh sư cũng không từng thu hồi l i ê n hoàng hà đều không có lại nhìn thấy càng chưa nói thu phục yên vân nhưng kỳ thật giờ này có một cái tuyệt cao chiến lược cửa sổ miệng đó chính là hoàn nhan thịt chết kim quốc thái tông hoàng đế băng hà sau đó kim hy tông thập vị hoàn nhan thịnh cầm quyền khởi xướng đối với tề triều đại chiến mà kim hy tông thì là lâm triều nghe báo cáo và quyết định sự việc chỉ bất quá kim hy tông không có gì trị quốc mới có thể đầu tiên là toàn diện ỷ lại tại hoàn nhan thịnh không buồn không lo quá duyên dáng sang trọng đế vương sinh hoạt không muốn phát triển mà ở hoàn nhan thịnh sau khi chết hắn bắt đầu kinh hoàng không thể suốt ngày thậm chí bị hoàng hậu chuyên quyền kim hy tông nghiện rượu tự tiện giết đại thần t h ủ nộ vô thường chúng bạn xa lánh cuối cùng bị hoàn nhan hải lăng đám người hợp mưu đâm chết sau đó hoàn nhan hải lăng bạo ngược không chịu nổi lần thứ hai hưng binh nam hạ lại bị bộ hạ bất ngờ làm phản giết、chết. mà hoàn nhan hải lăng sau khi chết leo lên ngôi vị hoàng đế kim thế tông lại là kim quốc sắp xếp thượng hào minh quân được xưng là tiểu nghiêu tuấn đến tận đây tề triều chiến lược cửa sổ miệng kỳ cũng liền triệt để đã không có cho nên cái này cơ hội lần thứ năm chính là giờ này hoàn nhan thịnh đã tuổi già nhiều bệnh vô pháp dụng binh khoảng cách chết bệnh không đến một năm kim h i tông không để ý tới triều chính hoàn nhan hải lăng lưu đồ bí mật và quyền toàn bộ kim quốc chính là thời điểm yếu đất nhất có thể nguyên bản tề triều không chỉ có không có bắt được cái chiến lược này cửa sổ miệng ngược lại oan giết hàn phủ nhạc tướng quân ngồi coi kim quốc khôi phục thực lực từ một điểm này nói thể cao tông chính là cái thiên cổ tội nhân tại ta hoa hạ cần nhất nhân vật anh hùng thời điểm hắn lại ngạnh sinh sinh đem anh hùng cho bóc chết chỉ là bị lục giết thật sự là có chút lợi lộc hắn bất quá còn tốt chờ ta bắt được k i ê n vân diệt kim quốc còn có trở về mở quan lục thi cơ hội đ ặ n g nguyên kính tướng quân yên lặng không nói đối với loại này thần tử muốn đem quân chủ mở quan lục thi nguy hiểm lên tiếng hắn cũng không biết nên nói cái gì ngay tại lúc này một tên quân tốt đến đây thông báo tướng quân có một tên t h triệu tới trần thái úy đã tới trong quân nói là mang theo hoàng đế mật chiếu cầu kiến tướng quân triệu hải bình yên lặng chốc lát để cho hắn tại doanh chung trờ lấy ngay hôm đó buổi tối đại quân hồi doanh tuy nói giờ này xem như là một cái c ư ớ p đoạt thiên v â n tuyệt tốt cửa sổ miệng nhưng dù sao cũng là kiên thành lại như thế nào nhanh cũng được hơn tháng mới có thể đánh xuống liên ngay chiến đấu h a n g hái bọn lính cũng đều đã người kiệt sức ngựa hết hơi tổn thương không nhỏ vẫn phải là nắm chặt thời cơ nghỉ ngơi một phen trở lại trung quân đại trướng triệu hải bình lại gặp được vị này ngự tiền thái bí trần viết thiện chỉ bất quá lần trước gặp hắn thời điểm vẫn là tề cao tông phái hắn tới đưa chiêu an chiếu thư mà lần này gặp lại nhưng là tề anh tông phái hắn tới đưa y đai chiếu hàn tướng quân mời lấy tề triều xã tắc là niệm lấy thiên hạ thường sinh vi niệm phát binh cần vương a trần viễn thiện luôn từ k h ẩ n thiết còn kém q u ỷ ở trên mặt đất dập đầu triệu hải bình đem ý đ ế i chiếu nhìn mấy lần đạm nhiên nói ra trần t h á i h ú y nếu như t r i ề u nghĩa quân giờ này chiếc binh thu phục yên vân đại nghiệp liền lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát trần viễn thiện vội và nói g n hàn tướng quân nhưng là tần hội chi giờ này đang mưu đồ bí mật xoám vị quan gia đã bị hắn giam lọc lên sợ rằng qua không được bao lâu liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng hàn tướng quân dụng binh như thần yên vân về sau cũng có thể thu phục nhưng bây giờ nếu như không đi cần vương ta thể sợ rằng chỉ sợ cũng triệu hải bình nhìn một chút nó trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái chẳng lẽ t ề chiều x a tắc so thu phục yên vân còn muốn quan trọng hơn sao không có yên vân bắc điệu bách tính mỗi thời mỗi khắc đều ở đây man tộc gót sắc bên dưới hoặc là bị cướp giật hoặc là bị giết chóc không có một buổi sáng a n nghỉ bắc điệu binh hoang mã loạn thời điểm quan gia tại kinh sư ca múa mừng cảnh thái bình có thể từng nghĩ qua bách tính không thẹn tại x a tắc mà quan gia có dám nói không thẹn tại bách tính triệu hải bình cái này lần lời nói đem trần viễn thiện nói á khẩu không trả lời được đúng vậy có cái gì khuôn mặt xin hàn phủ n h ạ tướng quân đi cần v tính bình chi biến chính là tề huệ tông tề anh tông hai cái này kỳ lạ hoàng đế làm ra bọn họ bị bắt đi kim quốc chịu nhục quả thực rất thảm nhưng bọn họ mới là tính bình chi biến kẻ cầm đầu bách tính tội gì cũng bị người kim tùy ý giết chóc bọn họ còn có thể sống được còn có thể c ơ m ngon áo đẹp những cái kia bị trắng trận t à n sát hoặc là bị tươi sống chết đói bách tính đâu về phần tề cao tông càng là tại kế tiếp thắng lợi tình huống bên dưới phải là cho đòi còn hàn p h ụ nhạc tướng quân còn muốn cùng người kim nghị hòa để cho tần hội tri độc trưởng triều đình tần hội chi mặc dù có thể đi tới hôm nay mưu triều xoán vị cấp độ không phải là cao tông hoàng đế gieo gió g ặ t bao sao cao tông hoàng đế đã bị đốc giết hiện tại đến phiên anh tông hoàng đế hai người này đúng là pháp chế bên trên không thể tranh cãi hoàng đế nhưng đối với bách tính đến nói bọn họ chỉ có thể nói là đáng lời mà hàn phủ nhạc tướng quân giờ này muốn thu phục kiên vân h i ệ n nhiên cũng so với trước nghị cách cứu viện tề anh tông trọng yếu nhiều lắm trần viễn thiện luôn uống hàn tướng quân vậy chuyện này vì sao lại thế a triệu hải bình kỳ thực trong lòng sớm có dự định dù sao tần hội chi xoán vị cũng chính là hàn khuyến khích Bất quá g đồng thời ta cùng trong triều võ tướng cũng có một chút gia tình liền viết thư mây phong nói rõ lợi hại đến lúc làm phiền trần thái úy chạy nhanh một phen lấy y đe chiếu hiệu triệu những thứ này võ tướng vào kinh cần vương mới đúng phong u thư này là viết cho hắn nhận thức một ít chung với tể triều võ nhân tần hội chi mặc dù quyền khuynh triều đình và dân gian không ngừng đem trong triều khẩn yếu t h ư ớ c quân đội thành người một nhà lại không ngừng chèn ép võ tướng nhưng muốn đem tể triều võ tướng tất cả đều đổi trung quy cũng không thực tế trong này có không ít võ tướng đều còn tại q u a n vọng bọn họ đương nhiên không thể nào tiếp thu được tần hội chi xoát vị nhưng bằng vào chính bọn hắn nhưng không cách nào phản kháng bởi vì một khi phản kháng vô cùng có khả năng bị an bên trên n g ư phản tội danh bị cấp tốc đ ậ p chết nhưng bây giờ y đe chiếu hàn tướng con tin bảo hộ trần thái úy an toàn chi này tinh minh đều để trần thái úy sâu trỗi lên một chi phản kháng tần hội chi quân đội trở thành khả năng một con chim từ gừng từ bầu trời xanh thẳm bên trong xe qua bay về phía thổ hoàng sắc bao cắt tràn ngập đại điện mặc bác gió thổi lất phất đem móng ngựa bên dưới có khô thổi không ngừng đổ phong sau này lại ngoan cường mà đứng lên Chiến ma phỉ mũi ma m ra ộ trước hơi, có chút sao động động ngựa. Mấy vạn bác man binh, tĩnh như vậy cùng đại bốn. Khác liền đại có bước bác cùng móng một t sao ngựa. man động động vạn ăn bốn. bên, Mấy vậy kỵ i Hải bình dẫn đầu thịnh quân, còn đang tiếp tục đi tới. ệ u đầu quân, Bình thịnh dẫn còn đang tục t r khi đến một lan thổ lạng sơn trong quá trình tiền phong thịnh quân bắt đầu liên tiếp không ngừng mà tao nộ bắc man kỵ binh những kỵ binh này số lượng không nhiều hơn nữa không có gì chiến ý hơi chút chiến đấu một phen liền n h a u n h a u chạy tán loạn nhưng triệu hải bình như là đã quyết định đương nhiên cũng sẽ không lúc đó nhận túng hắn biết một lan thổ lạc sơn bên trên tất có bắc man quân đội mai phục nhưng cũng biết chỉ có ở loại tình huống này bên dưới song phương mới có thể sẽ có quyết chiến cơ hội nếu như tại thịnh quân tất thắng tình huống bên dưới bắc man thủ l ĩ n h thà rằng ném xuống đại lượng lương thực chạy trốn bảo tồn kỵ binh tinh nhuệ sinh lực đến lúc đó mặc dù coi như là thắng lợi nhưng cái này lần viễn trinh mạc bắc mục tiêu chiến lược liền khó có thể đã thành biết rõ là mồi còn muốn cắn qua đi xét đến cùng cũng chỉ có một cái nguyên nhân nhìn xem rốt cục là cá chết vẫn là lưới rách xa xa quần sơn càng ngày càng gần một lan thổ lạc sơn cũng không phải là cực cao sân mạch c ù những g n cái、so、thứ này cỗ a o trang kỵ binh hạng nặng sở chiếm cứ những thứ này cỗ trang kỵ binh hạng nặng người cùng chiến mát đều khoác áo giáp tại vũ khí lạnh thời đại bọn họ là hoàn toàn xứng đáng chiến tranh tri chi vương không chỉ có như vậy những thứ này bắt man kỵ binh người tất cả đều có ba bốn con ngựa tổng kế chiến mã dự tính có mấy trăm ngàn thất mã lực bên t r ê n thắng được thịnh quân triệu hải bình ánh mắt xa xa đảo qua một cái lại một cái gò núi chí ít ba mươi nghìn cỗ trang kỵ binh hạng nặng đây là bắt man quân tuyệt đối chủ lực mà dạng này một chi kỵ binh hạng nặng tại cổ đại tuyệt đại đa số thời kỳ lịch sử đều là một chi có thể quét ngang thiên hạ lực lượng bảy trận triệu hải bình một tiếng lệnh h ạ đã bởi vì lặn lội đường xa mà mệt mọi thịnh quân lập tức lên tinh thần kết thành từng cái phương trận mà bắt man kỵ binh cũng đã chiếm cứ một lan thổ l ạ sơn rất nhiều cao điểm lấy trên cao nhìn xuống trạng thái quan sát thị quân đồng thời cũng đang không ngừng điều động đại chiến hết sức căng thẳng chỉ là ở nơi này song phương điều động trong quá trình cái này bao la thảo nguyên bên trên lại tràn đầy yên lặng cùng bầu không khí ngột ngạt thậm chí có vẻ hơi sơ sát tiêu điều liên liên sở ca các cái khác ba người chơi giờ này cũng đều chưa nói lời nói an tích nhìn giống như là một trận rộng lớn mạnh mẽ điện ảnh tại cho phép nhiều lần t h ờ thừa chuyển hợp sau đó rốt cuộc đã tới cao chiều nhất mỗi người bọn họ đều đóng vai bất đồng thân phận nhưng bây giờ muốn thắng bên dưới trận chiến tranh này chỉ có thể nhìn triệu hải bình chính mình biểu diễn triệu hải bình tiếp tục hạ lệnh thần cơ doanh ở phía trước kết thành hàng ngũ tình huống lúc này bắc man đại quân hiển nhiên chiếm giữ ưu thế quyền chủ động trong tay bọn hắn nốt lan thổ l à sơn vốn là bắc man đại quân tỉ mỉ chọn chọn địa điểm p h ụ c k ích thủ lĩnh mã cấp lý đem tất cả kỵ binh tinh nhuệ tất cả đều ẩn nấp ở sườn núi sau đó chính là vì tại thịnh quân chạy tới thời điểm cấu trúc một cái chân rất hoàn mỹ v ò ngây giờ này đối với bắc man đại quân mà nói bất luận thịnh quân lựa chọn như thế nào bọn họ trên chiến thuật đều có thể giữ đầy đủ quyền chủ động nếu như thịnh quân lựa chọn cố trang kỵ binh xung phong mượn lấy địa thế có thể đánh ra thế như t r ẻ tre hiệu quả mà đại thịnh triều kỵ binh muốn đối xung tất nhiên ở vào khuyết điểm cực lớn nếu như thịnh quân lựa chọn rút lui như vậy sĩ khí tất nhiên tổn hao nhiều sở hữu thịnh quân quân tốt đều sẽ cho rằng chiến thắng này tính cực thấp mà thưa dịp thịnh quân rút quân trong quá trình chỉ cần bắt man kỵ binh triển khai truy kích coi như có thịnh thái t ổ n tại không về phần toàn quân mất hết dự tính cũng muốn tổn thất nặng nề tại vũ khí lạnh thời đại rất nhiều chiến tranh kết cục thường thường không hoàn toàn quyết định bởi tại nhân số nhiều ít mà ở tại sĩ khí cho nên giờ này thịnh quân tất nhiên không thể lui chỉ có thể áp bên trên tất cả tiến hành một trận hào đổ song phương trận thế đều đã triển khai triệu hải bình đương nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn biết bắc man đại quân nhất định sẽ t r ư ớ c phát động công kích tại giờ này bắc man thủ lĩnh mã cắp lý trong mắt thịnh quân đã thâm nhập mặt bắc mấy ngày liên tiếp hành quân đã sức cùng l ự c kiện giờ này càng là lô mãng sông vào chính mình mai phục thiết kế tỉ mỉ địa điểm đã là một khối đến miệng thịt béo ở loại tình huống này bên dưới còn không chủ động xuất kích còn đang chờ cái gì lẽ nào chờ lấy thịnh quân chính mình tan vỡ sao chiến tận dụng thời cơ đối với thịnh thái tổ mà nói đằng trước như vậy nhiều công tác chuẩn bị cũng là vì bị thương nặng bắc man cho nên giờ này quyết không thể lui lại mà đối với bắc man đến nói làm sao không phải là như vậy quả nhiên đối diện trên núi bốc lên bụi mù bắc man kỵ binh hạng nặng động những n à y nhân mã cô giáp kỵ binh hạng nặng hướng về thịnh quân chính giữa phát động công kích lấy trên cao nhìn xuống tư thế vỡ đằng mà đến như là địa liệt núi lở vô số móng ngựa đập đất p đ dẫn phát ủ ủ rung động thế không thể đỡ mã c ắ p lý hiển nhiên không gì sánh được v ữ tin trên thế giới này không có bất kỳ bộ binh hoặc là kỵ binh có thể ngăn trở trên cao nhìn xuống cô trang kỵ binh hạng nặng xung phong đại thị n h triều dùng bất luận cái gì bộ đội nên địch đều chỉ sẽ có một loại kết quả đó chính là bị vô tình thiết kỵ n g h i c h qua trực tiếp bị tách ra chỉ là bọn hắn cũng thật không ngờ nên tiếp bọn họ cũng không phải là bất luận cái gì bộ binh hoặc là kỵ binh mà là đại thị n h triều thứ nhất sáng chế binh chủng thần cơ doanh súng thương pháo vô số đen ngòm nòng súng hoặc pháo miệng đối chuẩn từ chỗ cao vào tới thế không thể đỡ bắc m a n kỵ binh hạng nặng ẩm v â i anh súng tháo trỗi lên chấn thiên động địa thần cơ doanh thống xoáy cũng không có đệ nhất thời gian công kích mà là chờ kỵ binh hạng nặng tức sẽ tiến vào súng thương tầm bắn thế ngàn cân treo sợi tóc mới mệnh lệnh súng pháo cùng phát tiếng vang ầm ầm hoàn toàn lấn át bắc man tiếng vó ngựa thương đạn pháo đạn nương theo lấy tỏ khắp khói thuốc súng n h a u n h a u bắn vào kỵ binh hạng nặng chiến trận những cái kia đối với vũ khí lạnh hiệu quả phòng ngự cực tốt khải giáp tại súng pháo trước mặt giòn được giống như là một t r ă n giấy g bất luận là binh sĩ vẫn là chiến mã tất cả đều hết nhục tung tóe trọng lượng hầu như đạt được nửa tấn sắt thép cự thú ầm ầm nga xuống máu tươi nhiễm đỏ mạc bắc cỏ khô may mắn còn sống sót kị binh muốn từ ngã lăn chánh k lại bị m ộ trên ném ra ngàn cỗ thi thể sau đó những thứ này không ai bị nổi bắc man kỵ binh hạng nặng rốt cuộc ý thức được tình huống không đúng hốt hoảng rút lui bọn họ muốn một lần nữa trở lại đỉnh núi điều chỉnh hàng ngũ mà triệu hải bình cũng biết chiến cơ đến rồi thịnh quân hỏa khí mặc dù lợi nhưng cũng không thể luôn luôn trông cậy vào bắc man kỵ binh ngây ngô mạnh bạo sông Bác m đối với thịnh quân mà nói đây là duy nhất thời cơ dù sao từ ngay chính giữa xung phong bắc man kỵ binh tinh nhuệ vừa mới rút lui trận hình không cả bọn họ muốn một lần nữa trở lại đỉnh núi lúc tất nhiên sẽ dẫn phát nhất định hỗn loạn nhân cơ hội này công kích địch quân hai cánh chỉ cần có thể có đột phá đ o ạ t biên giới trong đó nào đó mấy cái đỉnh núi làm là đ i ể m cao song phương chiến trường tình thế thì có thể phát sinh đ ị c c h u y ệ n nhưng rất hiển nhiên bắc man kỵ binh cũng không phải cái gì hạ người vô năng hai cánh đỉnh núi bên trên bắn r a vũ tiễn phá giáp trọng tiễn g i ả thiên thế nhật tại cao điểm ưu thế ra chỉ bên d ư ớ i để cho ngưỡng công thịnh quân đi lại duy gian rất nhanh hai bên bắc man kỵ binh cũng phi nhanh mà xuống cùng thịnh quân lối sung thịnh quân quân tiên phong mặc dù tử thương thảm trọng nhưng tại thịnh thái tổ ngự giá thân trình tình huống bên dưới tự nhiên cũng không khả năng vừa chạm vào liền tàn át vẫn như c ũ là tử chiến không lùi song phương rơi vào g i ả n g co song phương kỵ binh hạng nặng mãnh liệt đụng vào nhau rất nhiều binh sĩ bị đụng phải trực tiếp k h é xuống ngựa nhưng sau khi xuống ngựa chỉ cần còn có thể bỏ lên tới liền lập tức rút ra yêu đ a o hoặc là lonao cùng địch nhân chém g i ế t cùng một chỗ hai cánh chiến đấu rất nhanh rơi vào vô cùng lo lắng bảo trì trận hình đi phía trước áp triệu hải bình một tiếng lệnh hạ trung ương quân trận cũng bắt đầu di chuyển về phía trước tại thần cơ doanh uy hiếp bên dưới bắc man kỵ binh hạng nặng không còn dám tùy tiện hướng trung ương trung kích chiến mã trên sườn núi nôn nóng bất động bốn p h đảo nhưng vẫn cũ vẫn duy trì cực là đội hình nghiêm trình chỗ cao nhất bắc man thủ lĩnh mã cấp lý cùng hắn rất nhiều vương tử t h ầ n vương quan sát đại thịnh chiếu quân đội chỉ tiếc song phương khoảng cách như cũ rất xa hơn nữa lấy thấp đánh cao thần cơ doanh súng pháo tầm bắn chịu đến rất lớn hạn chế theo hai cánh chiến thế rơi và o vô cùng lo lắng bắc man trung ương kỵ binh hạng nặng cũng bắt đầu hướng hai bên trợ giút rất hiển nhiên giờ này trung ương vị trí rằng co không dưới Thịnh quân thần quân có ơ doanh dám pháo ra ra mang sau trận súng binh hạng nặng một lần sau tổn thất nặng nề không còn động. thế, thất đã bày bác tốt, vọt một c kỵ thể thịnh quân cũng không dám tùy tiện xông lên bởi vì một khi sử dụng kỵ binh hạng nặng xung phong liền có nghĩa là thần cơ doanh hỏa khí vô pháp lại cung cấp n h i ể m hộ, song phương chém giết cùng một chỗ sau đó hỏa thương pháo ngược lại sẽ ngộ thương người một nhà mà một khi biến thành kỵ binh nối s u n g như vậy chiếm giữ chỗ cao bắc man kỵ binh thì có ưu thế lớn hơn nữa cho nên giờ này then chốt chính là ở chỗ hai cánh chiến đấu nếu như thịnh quân thắng liền có nghĩa là có thể dùng kỵ binh nổ trong đó một cái đỉnh núi cũng dùng cái này là liệu tựa hướng về bắc man bản trận phát động công kích mặt khác nếu như bắc man thắng cái kia liền có thể thừa cơ mà xuống trực tiếp đem cánh hông thịnh quân kỵ binh toàn bộ h n tươi cũng vòng quanh vây công thịnh quân phía sau triệu hải bình tay nắm thật chặt cưng ngựa giờ này mỗi một phút mỗi một giây cũng rất khó nấu nhưng hắn biết hiện tại thế cục không rõ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ vũ khí lạnh chiến đấu giống như là đao cùn c ắ t thịt một vụ một vụ quân tốt đ ụ n g nhau khả năng hai nhánh quân đội đánh chính là mấy cái giờ đồng hồ hoàn toàn không giống vũ khí nóng thời đại súng máy hạng nặng hỏa lực chút xuống mà xuống trong nháy mắt là có thể đem cả đ mới càng cần nữa định lực theo thái dương cũng dần dần tay chìm cánh hông chiến đấu rốt cục bắt đầu hiện lộ ra rõ ràng khuynh ê ư ớ n g chỉ là loại này khuynh ê ư ớ n g đối với thịnh quân mà nói lại cũng không là tin tức tốt gì bắc man kỵ binh lấy được ưu thế thời gian dài hành quân để cho thịnh quân thể lực vốn cũng không tại định phòng húng chi là lấy thấp đánh cao mặc dù nhân số bên trên càng nhiều hơn nữa tất cả đều anh dũng chiến đấu nhưng thời gian dần qua tốt hơn theo lấy bắc man kỵ binh không ngừng tăng nhiều mà hạ xuống hạ phong đã có kỵ binh bên trong tướng lĩnh lửng lấy hy sinh hoặc là người bị chúng lấy mũi tên bị ép triệt thoái phía sau triệu hải bình ánh mắt đảo qua hai、cánh. lại rất nhanh thu hồi chiến tổn rất cao vũ khí lạnh thời đại quân đội có thể thừa nhận chiến tổn rất thấp có cái năm liền rất có thể thành kiến chế đất sụp vỡ để cho cả trận chiến đấu hướng tan tác phương hướng phát triển nếu như có thể thừa nhận một mươi thậm chí một mươi năm chiến tổn cái kia tại vũ khí lạnh thời đại đã là không nổi tinh nhuệ chi sư mà bây giờ thịnh quân hai cánh chiến tổn đã tại bên bờ tan vỡ quanh quẩn một chỗ một khi một bên phát sinh tan vỡ hậu quả kia đem không thể lường được đã có tướng lĩnh đang dục dịch muốn mang binh đi chợ giút hai cánh t h ị quân bởi vì bắc man kỵ binh đã vài lần phân binh trợ giút hai cánh nhưng triệu hải bình không có phát lời nói tự nhiên cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ triệu hải bình nhìn về phía trước chỗ cao sườn núi tựa hồ vượt qua khoảng cách rất xa khóa được hắn muốn tìm mục tiêu hắn chầm d ã i nhắm mắt lại tựa hồ là nghĩ đến thỉnh thái tổ t r ư ớ c đây đối mặt tình cảnh này nên là như thế nào một loại tâm tính là nhiệt huyết sôi chảo vẫn là cuộc đời này không tiếc rốt c ụ c triệu hải bình đôi mắt mở ra giơ lên tay nhanh chóng hạ mấy cái chỉ lệnh bên người tướng lĩnh lê ngẩn cả người vậy hạ cái này chỉ là bọn hắn còn chưa kịp nói cái gì triệu hải bình đã mang thương dùng n g a hướng phía trước mặt sườn núi vào tới Giết. lưng triệu hải bình, trong Triệu Sau Bình, ngáy Hải một ắ t b u c p h á ra một hồi giống dẫn, tinh nhuệ nhất hồi nhuệ giống dận, khi ỵ b i n theo sát ở phía sau hắn, lao thẳng về phía trên phía hắn, phía lao sau sần ở n về ú Bắc man binh. Man Một kỵ khi ly khai bản trận liền có nghĩa là thống xoáy tối cao cũng biến thành chiến sĩ một thành viên mặc dù muốn lại truyền đạt chỉ lệ n h mới cũng rất khó cho nên triệu hải bình cơ lân thương tại sung phong đồng thời phát sinh hắn ở trong trận chiến đấu này cuối cùng một cái chỉ lệ n h không thể búng tha dũng người thắng đại thịnh và tuế năm nghìn kỵ binh tinh nhuệ như là một hồi xoáy phong theo sát sau lưng triệu hải bình hướng về bắc man kỵ binh bản trận phát động trùng kích c ù n g cái này đồng thời thần cơ doanh nhận được mệnh lệnh hướng hai bên phân tán đối với hai cánh vô cùng lo lắng chiến tuyến mạnh liệt tiến lên lấy súng pháo mạnh liệt xạ kích tại hữu hai đường bắc man kỵ binh khói thuốc súng bốc lên súng pháo âm thanh bên thai không dứt những cái kia còn đang tiếp tục tiếp viện hai cánh trái phải bắc man kỵ binh bị súng pháo xạ kích lập tức rơi vào hỗn loạn mà nguyên vốn cả chút không nhịn được hai cánh cũng rốt cục bởi vì thần cơ doanh gia nhập mà lớn, lớn giảm bớt nhưng quyết định cuối cùng thắng bại vẫn là tại chính giữa nhìn thấy thịnh quân vậy mà thật dùng kỵ binh hạng nặng bắt đầu sung phong bắc man kỵ binh lại hiện lên vui vẻ nguyên nhân rất đơn giản giờ này bắc man kỵ binh như cũ chiếm giữ chỗ cao trận hình chỉnh tề mặc dù bị sung kích cũng không thấy liền sẽ tán loạn hơn nữa trong tay bọn họ có cường cung ngạnh nỗ cùng phá giáp tiễn hướng dưới núi bắn tên có rất lớn tầm bắn ưu thế đón đến kịch bản rất có thể cùng hai cánh chiến đấu giống nhau bắn trước phá giáp tiễn lại kỵ binh đôi sùng bất luận làm sao nhìn cũng sẽ là bắc man kỵ binh chiếm giữ ưu thế lớn hơn nữa mã cắp lý vung lên tay bắn cung siêu siêu siêu phá g i á tiễn mang theo tiếng gió bé nhọn xét qua hoản mỹ đường vào cùng bắn xuống phía dưới t h ị n Muốn bắn theo ú n g khoảng cách song phương gần hơn bác man kỵ binh lúc này mới chú ý tới chi này kỵ binh tinh nhuệ trên thân khải giáp tựa hồ cùng với khắc thịnh quân khải giáp có chỗ phân biệt tất cả đều là trọng trang khải giáp không chỉ có như vậy những thứ này thịnh quân kỵ binh tinh nhuệ chiến mã cũng đều là chọn lựa kỹ cảng thể trạng cường tráng hoàn toàn không thua bởi bắc man trong quân cường tráng nhất tất n g ự a cho nên phụ trọng năng lực cực mạnh có thể chịu t ả i được loại này trọng giáp kỵ binh giống như do cuốn mây tan kỵ binh tốc độ cực nhanh tại mã cắp ly không thể phản ứng lại thời điểm đã cấp tốc kéo gần lại khoảng cách mà chạy băng băng bên trong thịnh quân kỵ binh cũng đã nhao nhao d ư ờ n g cung l ắ p tên bắn tên phản kích trọng trang cung kỵ binh tại viễn trình cũng có rất mạnh lực sát thương mặc dù kỵ cung tầm bắn thấp hơn cung đo đất hơn nữa giờ này từ bên dưới hướng lên t ầ mã bắn bắn ảnh hưởng, nhưng điểm ấy tầm bắn trên lệch rất nhanh sẽ chịu lệch điểm đ tầm ấy rất bị cáp h chô i ế n mã cước lực chô bù đ Chịu l ấ nhất y vòng vũ tiễn man binh thứ bọt tới bác kỵ t rốt ư ớ tới. c lúc, kích cũng cắp mặt Mã thịnh tiễn theo ly phản phản nhào quân Xong. vũ đó r cuộc không thể l ợ i thêm bởi vì kỵ binh chạy nhanh cần nhất định lộ trình mới có thể đem tốc độ nhắc tới, tới tại ớ i t đụng nhau thời điểm mới có thể không rơi vào hoàn cảnh xấu thịnh quân phát động phản công kích. chỉ là tại song phương chân chính tiếp chiến trước đó mã cáp lý trong lòng đã hiện lên một tia bất tường dự cảm bởi vì binh lực tựa hồ có chút chưa đủ trước đó hắn phái ra quá nhiều binh lực đi t r ợ giúp hai cánh chỉ là mã c ắ p lý như cũ tin tưởng vững chắc bắc man đem thu được thắng lợi dù sao giờ này kỵ binh là bọn họ toàn bộ của cải tuyệt đối tinh nhuệ rất nhiều anh d u n g thiện chiến vương tử đều ở trong đó thú chi bọn họ là tự bên trên hướng xuống dưới sông tự nhiên chiếm giữ ưu thế nhưng rất nhanh hắn ý thức được chính mình sai rồi bởi vì sông lên phía trước nhất thịnh quân kỵ binh vậy mà hướng về bọn họ đưa ra đen ngòm nòng súng hơn nữa vẫn là ba cái nòng súng tam nhãn súng tại giờ này đã trở thành kỵ binh tinh nhuệ chế thức trang bị mặc dù loại này súng thương tương đối tại đ n g nguyên kính tướng quân thời kỳ ngoại lửa thương muốn nguyên thủy rất nhiều nhưng nó dù sao cũng là một loại thích hợp nhất lập tức tác chiến vũ khí tại kỵ binh trùng kích cùng chém giết bên trong thế cục thay đổi trong n y mắt muốn đạp đạp thật thật thay mới cơ bản là không có khả năng tam nhãn súng có thể liền mở bạt thương bắn sạch sau đó cũng không cần lại thay mới có thể trực tiếp vung mạnh đảm đương làm là phá giáp vũ khí tại sau này trên trăm năm bên trong đều phải chịu thịnh quân hữ ái ẩm theo phía trước thịnh quân kỵ binh súng thương toát ra kh đối xung bắc man kỵ binh hạng nặng còn không có thật cùng đối phương tiếp chiến đã nhao nhao bên trong bắn rơi ngựa ngay sau đó hai cỗ thiết kỵ hội tụ thành dòng nước lũ ẩm ẩm đối với đụng vào nhau không thể bung tha nhiều hơn nữa mưu lực đều đã không có ý nghĩa giờ này chi này thịnh quân kỵ binh tinh nhuệ tại bệ hạ tự mình cầm đầu xung phong khích lệ bên dưới sĩ khi đã đạt đến đ ỉ n h phong mà bọn họ một mực tại dưới núi cùng đợi c h i ế n cơ giờ này rốt cục xuất thủ nhuệ khí tựu i như cùng vừa mới đúc thành kiếm phong người ngăn cản tan tác tới bởi song phương có lực cũng không tồn tại cái gì quá lớn trên l ệ nhưng thắng bại thường thường liền quyết định tại có chút tỉ mỉ. tại h thịnh ứ này quân kỵ chiến h u trọng t giáp, a ma hy ắ n n cùng đẩy trời trong bụi mù mã cắp lý nhìn thấy một vệt màu và nóng người khoác kim giáp đại thịnh triều khai quốc quân như là thiên thần hạ phạm Giống như chỗ vào không, không n gì ư ờ sánh được cường đại lực đánh vào từ mũi thương bên trên chuyển đến mã c ắ p lý thậm chí có một loại ảo giác đó chính là cái này một thương bên trên không hề chỉ có chiến mã lực đánh vào tựa hồ còn có từ quân nội buôn ba ngàn dặm đi tới tái ngoại khoảng cách dài đến hai tháng dài rằng giặc hành quân chỗ chất chứa nội hỏa lại hoặc là là thần châu lục chìm hoa hạ bị dị tộc dẫm tại dưới chân mấy trăm năm khuất đ ủ b á c phương bình phong che t r ở yên vân đã ném hơn bốn trăm n ă m nhưng thịnh thái tổ t r ư ớ c đây chỉ dùng một năm liền đưa nó một lần nữa đặt về hiện tại thịnh quân vượt qua yên vân lại tới đến mảnh này dựng dục qua vô số địch nhân nhưng bọn hắn chưa bao giờ quen thuộc qua thổ đ i ệ giờ nay khoảng cách bên trên một chi trung nguyên quân đội viên trinh mạc bắc ở đây thống kích quân địch càng là đã qua sáu bảy t r ă m năm năm tháng rất dài c mã cáp lý thân thể lang không sau đó ẩm ẩm dây dụm chiến mã lực đánh vào như cũng không giảm trường thương kéo mã cáp lý thân thể ở trên mặt đất xẹt qua cỏ khô mấy thước sau đó mới cuối cùng dừng lại triệu hải bình hai tay đột nhiên phát lực mượn cái này chiến mã trung kích đem mã cáp lý thi thể vững vàng đóng đinh ở trên mặt đất sau đó hắn nhìn thịnh quân kỵ binh tinh nhuệ tại bên cạnh của mình chạy như bay qua như là gió cuốn mây tan tiếp tục đổi u g i ế t còn x ó t lại bắc man kỵ binh nay đã ngã về tây tà dương như máu tại hỗn loạn vô cùng trong chiến trường triệu hải bình nhìn về phía chân trời xa tà dương một loại cảm giác kỳ lạ hiện lên trong lòng mặc dù thời gian vượt qua mấy trăm năm nhưng một cái dân tộc một cái văn minh văn hóa cùng truyền thừa để cho xa xôi linh hồn cũng ngưng tụ với nhau nhất thời gian lại có chút không phấn rõ mình rốt cuộc là ai thẳng đến trong tầm mắt của hắn xuất hiện một nhóm gợi ý của hệ thống nhìn thấy sau cùng đánh giá triệu hải bình cảm thấy cảm thấy mỹ mãn giá trị l a n lộn cái thái tổ cũng không buồng ta dậy vào lâu như vậy hồi tưởng chính mình sắm vai hàn phủ nhạc tướng quân đánh giai đoạn thứ hai triệu hải bình mất khí lực thật là lớn cuối cùng là đền bù chính mình một cái tiết đ ố i kỳ thực đang khiêu chiến giai đoạn thứ hai thời điểm triệu hải bình đã chú ý tới một chi tiết hắn tại vừa mới bắt đầu luyện binh thời điểm kỳ thực sắm vai thân phận cũng không hàn phủ nhạc tướng quân mà là một cái bình thường chủ tướng thế nhưng tại hắn thành công đánh gia h u y n thành đại thắng cũng quyết định cự không phục chiếu thành lập chiêu nghĩa quân thời điểm nhưng tại cự không phụng chiếu sau đó hắn đi lên một điều hòa hàn phủ nhạc tướng quân nhân t sinh khác một loại khả năng tính cùng kéo dài tương đương với thừa kế chết oan hàn phủ nhạc tướng quân ý chí tham dò một khả năng khắc tính cho nên thân phận của hắn mới biến thành hàn phủ nhạc tướng quân mà sau cùng thông quan đánh giá cũng miêu tả ra hàn phủ nhạc tướng quân nếu như tự lập xưng đế sẽ đi bên trên một loại hạng người gì sinh quy tích nói chung có lẽ đây chính là tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng cái này phó bản cùng trước kia phó bản c h â khác biệt bởi vì là hai hợp một phó bản cho nên nội dung phức tạp hơn hơn nữa người chơi có thể ở trong đó tự do phát huy bộ phận cũng nhiều hơn hồi tưởng chính mình thông quan lịch trình triệu hải bình vẫn là bao nhiêu đối với hàn phủ nhạc tướng quân có chút ý khó dặn có vài người nói hàn phủ nhạc tướng quân là bị thổi p h ư n g lên nói chiến tích của hắn kỳ thực không có như vậy khoa trường chỉ là bởi vì hắn trên thân ký t h ắ c lúc đó mọi người đối với khu trừ dị t ổ n c ạ o t ư ờ n g không thực tế cho nên tận lực phóng đại chiến tích của hắn thậm chí đưa hắn thăng cấp thành nào đó loại tinh thần phù hiệu nói quá sự thực loại thuyết pháp này chỉ có thể nói để cho người có thể phát cười chân chính đại nhập hàn phủ nhạc tướng quân thân phận thể nghiệm sau đó triệu hải bình càng thêm biết loại này hoang đường thuyết pháp đơn giản là không giá trị một bác bởi vì triệu hải bình biết hàn phủ nhạc tướng quân có thể ở ngay lúc đó điều kiện bên giới luyện được một tri cường quân là có khó khăn cỡ nào muốn cứng đôi cứng tại trong giã chiến đánh thắng người kim bách chiến tinh binh lại là cỡ nào khó có thể là quý. nếu như hàn phủ nhạc tướng quân g là bị khoa đại cái kia người kim tại sao muốn tận lực đang cùng nghị bên trong đưa ra tất sát hàn phủ nhạc thủy có thể cùng nếu như là bị khoa u đại như vậy người kim vì sao nghe đến đã biến sắc thậm chí cảm thấy được đánh hàn phủ nhạc tướng quân so lay động núi còn muốn càng khó nếu như là bị khoa đại như vậy tại kim quốc vi thái hậu vì sao cũng đã nghe nói qua lớn nhỏ mắt tướng quân Duy danh khi biết tử ngục vậy sau đó còn sẽ tức giận không thôi nếu như là bị khoa đại như vậy từ lương t r i ề u những năm cuối thẳng đến thịnh thái tổ đột nhiên xuất hiện có như vậy nhiều anh hùng hào kiệt nhân vật xuất hiện vì sao không khuyết đại người khác duy chỉ có muốn đi khen một cái lớn hàn p h ụ nhạc tướng quân Nếu như người khoa là bị k sao đại, i vì mà đều tề triều bởi giết vì h n nhạc phụ trên ư ớ n quân g mà t triều đình mắng to t ề triều hoàng đế Hiện nhiên Tất lại lại loại ự là, là tính tính c thứ hai là ngu h xuẩn lịch sử chủ nghĩa hư vô đối mặt chủ lưu lịch sử quan công nhận đồ vật càng muốn đi lập dị biểu hiện chính mình bất đồng mà chính là bởi vì hàn phủ nhạc tướng quân chiến tích cường hãn như vậy nhân cách hoàn mỹ như vậy hắn bị oan giết mới lại biến thành hoa hạ lịch sử bên trên một cọc sỉ nhục lớn nhất thắng kiện để cho tần hội chi quỷ mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng không đủ rất nhiều người cảm thấy hàn phủ nhạc tướng quân bi kịch không cách nào tránh khỏi một phương diện hàn phủ nhạc tướng quân mặc dù có thể trở thành mọi người tinh thần c h i trụ chính là bởi vì hắn cao thượng p h ẩ m cách cầm binh đ ể cao thân phận cái này không phải là tính cách của hắn còn bên kia mặt quân đội của hắn cũng không tư binh hay là muốn dựa vào tề t r i ề u cung cấp nuôi dưỡng một khi không có có triều đình chống đỡ bất luận bản thân của hắn hồi không quay về b ắ c phạt đều tất phải không thể lại tiếp tục mà đối với dạng này cách nhìn triệu hải bình trên ý nào đó là công nhận bởi vì đây đều là tại ngay lúc đó lịch sử điều kiện bên giới phân tích ra khách quan kết luận nhưng dù vậy hắn vẫn ý khó d ằ n vẫn là muốn thăm dò khắc một đầu có thể lịch sử tuyến người kim có thể lấy hai năm trăm kỵ khởi binh nuốt liêu diệt tề đối mặt đã từng mang giáp triệu hai cái quái vật lớn ngắn ngủi mấy năm liền thế như trẻ tre dễ như t r ở bàn tay vì sao hàn phủ nhạc tướng quân liền không thể dù là hàn phủ nhạc tướng quân chỉ đem thân binh liên tục chiến đấu ở các chiến trường bắc địa tại kim quốc ngụy sở t ề chiều ba nước giáp công bên d ư ớ i bằng vào chính mình quân sự mới có thể cùng bắc địa của nhân dân nhiệt tình ủng hộ chưa chắc liền không thể kiên trì nổi có lẽ hắn sẽ binh bại bỏ mình có lẽ hắn sẽ trên sách xử lưu một cái mưu ph nhưng cũng có thể sẽ đánh ra một cái lấy theo hướng mà thay vào có khả năng đến lúc đó một cái tài đức v ẹ n toàn võ lực v ư ợ t bảy bắt nguồn từ luồng cỏ sâu dân tâm khai quốc hoàng đế đem sẽ vì thế sau hoa hạ đặt như thế nào một loại tinh thần nhạc dạo i ể u như cùng lương thái tông sắp mở thả bao dung hào khí can vân tinh thần trồng vào hoa hạ dịn lại như là thịnh thái tổ dùng khu trừ hồ lỗ tái tạo hoa hạ khí phách trọng tố hoa hạ của nhân dân tinh thần nếu như hàn p h ụ nhạc tướng quân thật thành sợ thái tổ như vậy tinh thần của hắn cần gì phải giống như hiện tại lấy bi kịch hình thức bị chúng ta chỗ ai điếu có lẽ như vậy là một vị khắc thiên cổ danh quân triệu hải bình trước mắt xương trắng tràn ngập có nghĩa là tối nay vui sướng liền tới đây tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng cái này phó bản triệu hải bình đánh suốt sáu ngày thời gian so sánh với trước đó phó bản cái này phó bản thể lượng đúng là gấp b ộ i mà từ phó bản mấy cái chủ yếu thân phận cũng có thể nhìn ra cái này phó bản rõ ràng cho thấy hai cái phó bản dung hợp cái thứ nhất tự nhiên là hàn p h ụ nhạc tướng quân g i à n h riêng phó bản cũng chính là giai đoạn thứ hai bên trong văn thần cùng võ tương cái này hai loại thân phận sắm vai nội dung cái thứ hai thì là tề chiều hạch tâm phó bản mà cái này phó bản nội dung là lấy vận vương cái tia đầu có sự tuyến tới triển hiện đương nhiên bởi vì triệu hải bình cùng chết lâu như vậy cũng chỉ đã thông võ tướng con đường này cho nên đối với những thứ khác hai điều tuyến hắn cũng không hiểu rõ lắm còn được lại đi nhìn người chơi khác thông quan lục giống mới có thể rõ ràng thế là sau khi tỉnh lại hắn đệ nhất thời gian mở ra ám xa quan phương website đi kiểm tra thông quan sau này bảng danh sách đối với bảng danh sách này triệu hải bình kỳ thực không có ôm hy vọng quá lớn bởi vì hắn biết chính mình thông quan thời gian nhất định là rơi ở phía sau sự thực bên trên giai đoạn thứ hai ba loại thân phận bất luận là văn thần võ tướng vẫn là thân vương đều có càng đơn giản hơn thông quan phương thức văn thần tại giai đoạn thứ hai quan phương đánh giá là độ khó thấp nhất đây là bởi vì có thể trực tiếp phục khắc tần hội chi cái kia loại bán nước lộ t u y ế n tới thông quan võ tướng độ khó lần là bởi vì đến rồi lệ binh t i ề n thành đại thắng nơi đó kỳ thực đã coi như là thông quan cần vương độ khó cao nhất là bởi vì đã không có hàn phụ nhạc tướng quân bắp đùi có thể ôm hơn nữa chính mình phải nghĩ biện pháp đánh thắng diệt quốc tây hạ chiến tranh cũng kê tiếp tính bình chi biến bên trong đánh thắng quân kim không có sẵn tham chiếu cho nên càng khó một ít nếu như người chơi khác chỉ là tại hiện thành đại thắng nơi đó liền thông quan cái kia nói không chừng còn nhanh hơn triệu hải bình gấp đôi sự thực bên trên trước đó triệu hải bình lúc tỉnh lại nghe nói đã có người chơi đặt thành p h ó bản thủ thông chỉ bất quá khi đó hắn đã quyết định lấy hàn phủ nhạc tướng quân thân phận đi nếm thử tiếp tục b ắ t phạt có khả năng cho nên không có đi quan tâm mà thôi đi tới quan phương website mở ra bảng xếp hạng nhưng mà để cho triệu hải bình cảm thấy kinh ngạc chính là hắn phát hiện mình vậy mà trên bảng xếp hạng tiền tam g i á p vị trí đệ nhất tên s ở ca văn thần lộ tuyến kịch tình cơ sở độ khó ất thượng kịch tình độ hoàn thành hai trăm linh anh linh lợi dụng tỷ lệ、0%. tên thứ hai triệu hải bình võ tướng lộ tuyến kịch tình cơ sở độ khó giáp h ạ Kịch tinh độ hoàn thành,、180%. Anh độ 180%. lần i lợi tinh giáp tinh Linh lợi n dụng tỷ lệ, 40%. Tên thứ ba, Phan Tồn, Thân Vương lộ Tuyến. Tinh cơ sở độ khó, giáp thượng. Tinh độ hoàn thành,、150%. Anh Linh lợi dụng h thứ Kịch khó, Kịch lệ, Lộ lệ, l tỷ tỷ 40%. 150%. 90%. cơ độ độ sở này bảng xếp hạng vậy mà không chỉ có có người chơi danh tự lộ tuyến thời gian chờ điều kiện còn có thật nhiều những thứ khác tổng hợp nhân tố mà những thứ này tổng hợp nhân tố kết hợp lên sau đó triệu hải bình liền nhảy lên tới vị thứ hai nhìn trên bảng xếp hạng rất nhiều tin tức triệu hải bình không khỏi bừng tỉnh thì ra là thế lần này bảng xếp hạng không phải vẹn vẹn thông quan liền được người chơi có thể thay đổi bất đồng thân phận cố sự tuyến đi lên hoàn toàn bất đồng quy tích mà thay đổi sau đó kịch tinh độ hoàn thành là có thể đột phá một trăm linh t s ở ca tốt biến thái a anh linh lợi dụng tỷ lệ kịch tinh độ hoàn thành hai trăm linh cái này cái gì lịch thiên thao tác phan tôn cái này mãng phu lại vẫn có thể trên g i á p khó khăn thân vương tuyến bên trong đánh ra một trăm năm mươi kịch tinh độ hoàn thành mở ô tô đúng không anh linh lợi dụng tỷ lệ chín mươi hắn làm sao duy trì ở luôn luôn dùng ta được đi xem bọn họ một chút thông quan l u c giống thông r i ệ u ả i hai người kia Bình h rất ra tò tức t là lập mò, mở quan lục giống kiểm trên a nhau nhau mở ra ba quan tra. quan Mà mở kiểm này cùng cái cũng có các chơi lục lục đồng người người bọn họ thông quan lục giống kiểm tra. Thông quan lục giống thời, t họ vô số r căn bản là lấy so với là ngắn gọn phương thức thể hiện rồi những người này thông quan toàn bộ quá trình cho nên triệu hải bình không có tốn bao nhiêu thời gian liền đem hai người này lục giống xem xong mà ở sau khi xem xong hắn cũng triệt để làm rõ ràng cái này phó bản đánh giá tiêu chuẩn thì ra là thế c h ắ c không được văn thần lộ tuyến thông quan độ khó thấp nhất chỉ cần sao chép tần hội chi thao tác oan giết hàn phủ nhạc tướng quân liền có thể thông quan cái này đặc biệt có thể không đơn giản sao bất quá cái này mà càng như là một cái khảo vấn người chơi tuyển hạng người đ ệ nhanh hơn đơn giản hơn thông quan trò chơi sẽ mê mọi lương tâm của mình đi làm một cái nguyên bản chỗ khinh thường sự tình sao mà một khi người chơi cự tuyệt làm tần hội chi cái này phó bản độ khó trong nháy mắt liền đi lên vốn chỉ là ất thượng nhất độ khó thấp nhưng sở ca sắm vai lý hạo lại đi lên quyền thần lộ tuyến đối với hoàng đế bằng mặt không bằng lòng nắm giữ quyền lực trong tối cứu bên giới hàn phủ nhạc tướng quân cũng tại hiếu tông hoàng đế sau khi lên ngôi trực tiếp nổ thuyền vĩnh tuyệt hậu hoạn cũng trách không được có thể đánh ra hai trăm phần trăm kịch tình độ hoàn thành Bởi vì h ừm đây i v là bởi vì thân vương lộ tuyến vốn là có rất nhiều bất đồng có khả năng văn thần võ tướng cái này hai điều tuyến là nửa đoạn sau mới có thể tự do phát huy nửa đoạn trước vẫn phải là đảng hoàng dựa theo kịch bản tới mà thân vương tuyến lại từ vừa mới bắt đầu liền phải nghĩ biện pháp từ đồng đạo phụ trong tay đoạt quyền khống chế tây quân sau đó càng là phải cải biến toàn bộ tĩnh bình c h i biến có thể nói từ đầu tới đuôi cũng không có kịch bản toàn dựa vào cá nhân phát huy cũng có trách độ khó cao nhất nhưng từ một cái góc độ khác đến nói chính là bởi vì thân vương tuyến một mực tại cải biến lịch sử cho nên lấy được năng lượng càng nhiều cho nên tại trạng thái cực hạn bên dưới là có thể luôn luôn duy trì ở thịnh thái tổ cái này phần mềm hậu nhưng quá mức ỷ lại anh linh sẽ đưa tới anh linh lợi dụng tỷ lệ quá cao tỷ như phản tổ trực tiếp đạt tới chín mươi phần nói cách khác hắn trừ mang binh đánh giặc sông trận bên ngoài những chuyện khác tất cả đều là dựa vào thịnh thái tổ thay đánh đây đối với cuối cùng chấm điểm khẳng định cũng biết một ít ảnh hưởng về phần ta đi võ tướng lộ tuyến tương đương với một cái chết chung chỉ cần luyện binh đánh thắng huyện thành đại thắng là có thể thương quan cho nên so văn thần khó so thân vương đơn giản nửa phần trước phân không có quá nhiều cải biến lịch sử nội dung cho nên rất khó thời gian dài duy trì thịnh thái tổ loại này phần mềm h ấ c chỉ có thể triệu hoán đạo nguyên kính tướng quân bất quá điều này cũng làm cho ta đối với anh linh ỉ lại độ không cao nhất là tại nửa đoạn sau nội dung thời điểm cơ bản bên trên đều theo chiều ý nghĩ của ta tại thao tác đạo tướng quân chỉ là trên quân sự cho ta một ít đề nghị còn có điểm trọng yếu nhất chính là lần này trước ba đều là cải biến lịch sử không quản là dùng anh linh triệu hoán công năng mở ổ tổ cũng tốt hoặc là toàn bằng thực lực của chính mình cũng được nói chung đầu tiên phải có cải biến lịch sử ý tưởng cùng nỗ lực sau đó mới có thể cầm đến cao chấm điểm triệu hải bình cảm thấy mỹ mãn hắn lúc đầu cho là mình tại phó bản bên trong cường hành s ắ m vai hàn phủ nhạc tướng quân đi lên khắc một đầu đường là cật lực không đạt kết quả tốt sự tình nhưng hiện tại xem ra hắn sở hữu nỗ lực cùng nếm thử đều bị hiện ệ thống mắt trong, một cho bên xem ở c á khách q khác u nhiên tám ngàn bên trong đường mây cùng t r a n g cái này phó bản là ám xa đối với một loại toàn mới hình thức game tìm tòi nghiên cứu hơn nữa các người chơi cũng đều rất công nhận rất nhiều người chơi nhìn trước ba thông quan lục giống nhau nhau bừng tỉnh đại ngộ trò chơi này còn có thể chơi như vậy rất nhiều người chơi đang giả trang diễn võ đem thân phận thời điểm đối mặt m ư ơ i hai đạo chữ k i bài cũng thể nghiệm một thanh hàn phủ nhạc tướng quân năm đó cảm giác tức giận bất lực tuyệt vọng nhưng bọn hắn có lẽ là thật không ngờ tạo phản khả năng này có lẽ là gọi tới anh linh hủy bỏ khả năng này có lẽ là tự cân nhắc sau đó bỏ qua nói chung đại bộ phận người chơi đều giống hàn phủ nhạc tướng quân giống nhau khải hoàn hồi chiều sớm kết thúc cái này đầu cố sự tuyến sắm vai mà hiện tại bọn hắn mới phát hiện nguyên lai còn có thể xưng đế vậy cũng rất có ý tứ đêm nay đi hai soát thời điểm nhất định phải thử xem xưng đế con đường này a còn rất nhiều người chơi phát hiện không quản là đi cái tiêm một thân phận tựa hồ cũng lượn quanh không ra sát hoàng đế suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng bình thường bởi vì tề triều sở dĩ là cái bàn trả có nhiều như vậy bi kịch không phải là bởi vì liên tục ba cái hoàng đế đều là đỡ không nổi r ắ c rời sao một cái triều đại liên tục ba cái hoàng đế đều có thể ở nổi danh hôn quân bảng xếp hạng bên trên sắp xếp thượng hảo kết quả còn dám nam độ cho tiếp theo ở cái này đặc biệt nói với ai lý đi cái kia nếu như đổi bên trên cái minh quân tê triều được biến thành cái dạng gì cho nên không có cầu hoàng đế thời gian mới là ngày lành dĩ nhiên nếu như cái này phó bản nhiều hơn nữa mở một đầu cố sự tuyến để cho người chơi có thể trực tiếp sắm vai tề cao tông cũng không đem hàn phụ nhạc tướng quân tồn tại xóa sạch cái kia dự tính sẽ sáng tạo một cái đinh bên dưới độ khó cái gì cũng không cần làm ôm lấy hàn phủ nhạc tướng quân bắp đùi là có thể thông quan chính là thả con chó phía trên ngôi vị hoàng đế đều cao hơn t ể tông còn mạnh hơn nhiều bất quá có thể là bởi vì con đường này quá đơn giản ám s a quan mới vừa rồi không có mở đi chứ những thứ này ra thảo luận ở ngoài còn có một người chơi kết hợp giai đoạn thứ nhất nội dung đối với tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng cái này phó bản chỉnh thể nội dung tiến hành rồi phân tích thể nghiệm xong cái này phó bản toàn bộ nội dung bên trong ta có chút minh bạch giai đoạn thứ nhất d ụ ý mới vừa lúc mới bắt đầu mọi người đều cảm thấy giai đoạn thứ nhất nội dung trò chơi không có ý gì Thực cực nhỏ. võ tốt người chơi liệu mạng cũng chỉ là từ bình định quân bảo vệ chiến bên trong may mắn tránh khỏi thích khách người chơi rét không được hoàn nhan thịnh nhiều lắm là rét một nhóm người kim trung tầng quan quân văn sĩ người chơi ở trong thành bôn ba bận rộn cũng chỉ là miễn cưỡng không cho thành phá du hiệp người chơi phí hết tâm tư an bài thủ hạ lục lâm người cũng bất quá là cứu bên dưới một mút thuốc n h nhỏ Đương nhiên, có người chơi phi thường cơ t r í tìm được phó bản bên trong người chơi khác phối hợp với nhau hoàn thành ám sát hoàng đế t r ắ n g cử đây đúng là một loại khai sáng tính cách chơi nhưng nếu quả thật từ hiện thực góc độ suy nghĩ khả năng này là xây dựng ở hai cái người chơi tuyệt đối tin lẫn nhau đồng thời biết trước tương lai trên căn bản tại trong hiện thực không thể sao chép nói ngắn lại giai đoạn thứ nhất cho người chơi tầng dưới chót nhất thân phận nhưng thật ra là để cho chúng ta có thể tin tưởng cảm thụ được tại tính bình chi biến dạng này một cái kinh khủng lịch sử dòng nước lũ bên trong sức mạnh của một người thật sự là quá nhỏ bé nhất là những cái kia ở xã hội tầng dưới chót người bình thường cho dù là tài n g ú trời t cũng rất khó chống c ự loại này quần quận đại thế tới giai đoạn thứ hai thân phận của chúng ta bị cất cao biến thành thống binh nhất phương tướng lĩnh biến thành quyền khuynh triều đỉnh và dân gian t ế chấp biến thành hoàng đế thích nhất thân vương mà lúc này chúng ta mới chân chính có cải biến lịch sử dòng nước lũ có khả năng nhưng mà lịch sử bên trên nhất châm chọc một điểm cũng ở chỗ này tầng dưới chót người không có cứu nước tri tâm lại cứu được không nước điều kiện thượng tầng người nắm giữ cứu nước tài nguyên lại dùng những tư nguyên này tới g i ả n hòa cầu an đối với người chơi đến nói chính là bởi vì có giai đoạn thứ nhất đủ kiểu nỗ lực cuối cùng vẫn thất bại kìm nén mới có giai đoạn thứ hai nghịch thiên cải bệnh sảng khoái nhưng đối với thật đang đứng ở cái k i a thời kỳ lịch sử người đến nói loại này trâm trọc hiện trạng nhưng là một loại lớn lao b i h a i lấy lịch sử làm dám có thể biết hưng thế hậu nhân buồn bã mà không dám cũng sử dụng hậu nhân mà phục buồn bã hậu nhân vậy có lẽ đây chính là tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng cái này phó bản hy vọng chúng ta có thể thể h ộ i một loại tâm tình rất phức tạp a chương hai trăm bảy mươi năm trung cực thí luyện tuyển chọn hoàn thành c á mỗi một chỗ đại điện tất cả đều đi qua cường độ cao động đất khảo nghiệm mỗi một chỗ tỉ mỉ đều tinh vi tỉ mỉ lý hồng vận không khỏi cảm khái cái này dành riêng thí luyện độ khó khó tránh cũng quá cao mở hàng phủ nhạc tướng quân cái này phó bạn trước đó ta đã cảm thấy lại có ba bốn ngày thời gian là có thể thông quan kết quả ba ngày sau lại ba ngày ba ngày sau lại ba ngày cho tới bây giờ mới thông quá bất hợp lý từ lúc tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng cái này phó bản mở ra trước đó lý hồng vận cùng các người chơi cũng đã tại công tượng dành riêng thí luyện phó bản xảo đoạt thiên công bên trong phấn đấu một vòng thời gian khi đó lý hồng v ậ n mơ hồ cảm thấy tựa hồ lại có ba bốn ngày thời gian là có thể thông quan cho nên hắn đi sang một bên thông quan tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng một bên tại xảo đoạt thiên công bên trong đáp tích một kết quả hắn dần, dần phát hiện cái này không phải ba bốn ngày có thể xong việc vừa mới bắt đầu cảm thấy không có độ khó gì tỉ mỉ lại luôn xuất hiện các loại các dạng đường rẽ cứ thế tại rất nhiều nơi đều muốn tháo rỡ c h ọ c kiến như thế lặp lại lý hồng vẫn đảo đi đảo lại vậy mà cho tới bây giờ mới thành công thông quan mặc dù phía sau một vòng hắn cũng tại đồng thời khiêu chiến tám ngàn bên trong đường mây cùng t r ă n g cái này phó bản hai cái phó bản thay thế tiến làm để lỡ một chút tiến độ nhưng bất kể thế nào nói xả đoạt thiên công cái này phó bản cũng vẫn là hoa hắn dòng g ã hai tuần lễ thời gian cái này công tượng phó bản hắn cũng không cái thứ nhất thông quan người chơi quần thể bên trong cũng có chiếc chơi xếp gỗ loại trò chơi đặc biệt xuất sắc người chơi cho nên dựng kiến tử cấm thành đối với bọn họ đến nói độ khó tương đối thấp một ít nhưng lý hồng vận cảm thấy chính mình tại đồng thời thông quan tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng cùng xào đoạt thiên công hai cái này phó bản người chơi bên trong nên tính là nhanh hơn so với nhìn trước mắt hùng vĩ tử cấm thành lý hồng vận rốt c ụ c đối với cái này khổng lồ công trình lượng công việc có khá là rõ ràng nhận thức đồng thời cũng đối với cổ đại công tượng càng phát ra kính nghệ muốn biết những thứ này các người chơi đều là hiện đại xã hội người bất luận là kiến thức vẫn là các loại tri thức đều hơn xa cổ nhân nhưng bọn họ ở nơi này phó bản bên trong như trước nhiều lần kinh ngạc thậm chí có chút tỉ mỉ bày ra sau khi đến còn được cẩn thận nghiên cứu một phen mới có thể phát hiện ảo diệu bên trong mà đối với cổ nhân đến nói muốn quy hoạch kiến thiết như vậy khổng lồ một cái công trình còn muốn tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm kiến thiết hoàn thành đây nên là kinh khủng dường nào một việc mà ở hệ thống kiểm tra đo lường toàn bộ tử cấm thành kiến thiết hoàn thành trong nháy mắt lý hồng vận trong tầm mắt cũng rốt cuộc xuất hiện một hàng chữ nhỏ thần cơ thí luyện xả o đoạt thiên công thông quan thông quan đánh giá tin tưởng đi qua cái này đơn giản thí luyện sau đó ngươi sẽ càng thêm cảm khái tại cổ đại công t ư ợ n g vượt qua thời đại cao siêu trí tuệ đã giải tỏa thần cơ phụ thuộc thân phận lựa chọn ghi chú phụ thuộc thân phận dành riêng thiên phú vinh cựu ngầm thừa nhận có hiệu lực theo phụ thuộc thân phận đề thăng đến tiếp sau nhưng cũng có thể được cường hóa hiệu quả hoặc đặc thù biến hóa mời xét cùng có thể tuyển thiên phú tiến làm phối hợp phát huy tác dụng lớn nhất lý hồng vận không khỏi cảm khái cuối cùng thành công mặc dù mẹ thành chó nhưng giá trị quả nhiên đơn giản thí luyện cái này nằm chữ mặc dù chậm nhưng đến bất quá giờ này lý hồng vận ngược lại là có điểm minh bạch vì sao ám xa trò chơi này sẽ nói đây là đơn giản thí luyện loại này đơn giản cũng không phải là cùng cái khác trò chơi tương đối mà là cùng trong lịch sử tình huống thật tương đối l i ê n giống kỵ binh thí luyện cũng rất khó nhưng so với tần khai vân tướng quân tại trong chiến trận một lần liền đánh ra hoàn mỹ biểu hiện các người chơi có thể hàng trăm hàng ngàn lần xuất hiện lại cái này đã coi như là một loại đơn giản mà lần này thần cơ thí luyện cũng là như vậy kiến tạo một tòa tử cấm thành đối với người chơi đến nói đương nhiên là phi thường khó khăn nhiệm vụ nhưng máy chơi game chế bên trong cung cấp có s ẵ n bản vẽ cung cấp có thể lặp lại tiến hành tự động thao tác vì người chơi giảm bất đại lượng lượng công việc so sánh với lịch sử bên trên tình huống chân thật đã đơn giản quá nhiều ở đây đơn giản kỳ thực cũng không phải là đang dễu cận người chơi đồ ăn mà là để cho người chơi ý thức được lịch sử bên trên chân thực kỵ binh cùng công tượng bọn họ đối mặt khiêu chiến mới thật sự là gian khổ khiêu chiến mà ở trả giá gian cự như vậy nỗ lực sau đó lý hồng vận cũng rốt c u c được như nguyện chiếm được thần cơ dành riêng thân phận cái này dành riêng thân phận năng lực đặc đầu tiên là cường hóa công tượng kỹ năng để cho về sau bất luận là rèn đao hay là luyện chế h ỏ a t h ư ờ n g đều càng thêm thuận lợi cùng đơn giản thứ nhì là làm vì thần cơ doanh binh sĩ tại sử dụng như là toại phát thương pháo máy bắn đá các loại loại đạo c ụ lúc có thể thu được càng mạnh lực sát thương lớn đồng thời khiến cái này khí giới xuất hiện trục c h ặ t sát xuất rơi chậm lại tỉ như sử dụng h ỏ a t h ư ờ n g pháo lúc giảm thiểu tạc nòng sát xuất cái này hiển nhiên là một rất trọng yếu tăng trạng thái thứ ba là thu được một cái dành riêng đạo cụ thần cơ hạp cái này thần cơ hạp giống như là kỵ binh cái kia có thể chống dông triệu hoàn chiến mã cương ngựao thần cơ người chơi cũng có thể sử dụng cái này thần cơ hạp trực tiếp thu hoạch rất nhiều nhất định công cụ còn có thể đem một ít thành phẩm thả tại bên trong lý hồng vẫn xuất hiện trước mặt một cái có thể lưng trên lưng hộ nhìn lên ngắn nắp nếu như lấy trong hiện thực nhỏ tới nhìn nó nhiều lắm cũng chính là thả bên trên một đ ộ nghề một công cụ cũng liền hoàn toàn trang bị đầy đủ nhưng lý hồng vẫn mở nó ra sau đó lại phát hiện bên trong đ ừ n g có đ ộ n g tiên cái này giống như là một cái gì thứ nguyên không gian giống nhau bất luận là nghề một vẫn là thợ rèn các loại cần công cụ cái gì cần có đều có thậm chí còn có thể đem một cái nhỏ lò luyện chữa ở bên trong v ề p h ầ n cái gọi là chứa đựng chút ít chế thành phẩm thì càng thêm k h o a t r ư ờ n g lý hồng vận thử một chút phát hiện trong đây thậm chí có thể bỏ vào bên dưới một ổ hỏa pháo mà trừ cái này ổ hỏa pháo chiếm giữ không gian ở ngoài còn có thể cứng rắn bỏ vào bên dưới ba bốn cây hỏa thương cùng một ít những thứ khác đồ vật tỉ như vài miếng pháo đạn và một ít thuốc nổ các loại nếu như không mang theo pháo cũng có thể mang những thứ khác đồ vật nói chung cái không gian này là tương đương khả quan lý hồng vận không khỏi chấn kinh rồi khá lắm di động kho quân dụng đúng không đương nhiên cái này ổ hỏa pháo cũng không tính đặc biệt to lớn Cũng liền s、so、ok đ ặ n tất nhiên thần cơ thí luyện thông quan cái kia đón đến liền chuyên tâm đi hàn tướng quân phó bản bên trong soát phân đi không biết lần này trung cực thí luyện lại sẽ có bao nhiêu giành ngày đầu lý hồng vận bởi vì còn muốn chú ý thần cơ thí luyện bên này cho nên tám ngàn bên trong đường mây cùng trang phó bản còn chưa kịp nghiêm túc tiến công chiếm đóng giờ này tự nhiên cũng không thể lên bảng bất quá hắn cảm thấy có thần cơ kỹ năng đặc thù thêm được có lẽ có thể càng thêm thuận lợi thông quan cũng nói không chừng đấy chứ khẩn trương kích thích sông bảng hoạt động bắt đầu rồi so với trước đó muốn nói còn nghĩ cái kia phó bản lần này phó bản thông quan nhân số ít hơn bởi vì lần này phó bản thông quan độ khó càng cao bất luận là văn thần võ tướng vẫn là thân vương cái kia một cái đường đều không tốt thông quan trong này dễ dàng nhất thông quan là văn thần tuyến nhưng người nào muốn ở trong đó diễn tần hội chi v õ tướng tuyến ai nguyện ý nhìn hàn phủ nhạc tướng quân bị h o a n giết cho nên cơ bản thông quan điều kiện không cao nhưng các người chơi cũng không muốn lựa chọn thấp nhất thông quan điều kiện nhất định là muốn theo đuổi một trăm năm mươi phần trăm thậm chí là hai trăm phần trăm quan tạp độ hoàn thành bất quá cũng may ba gã game thủ hàng đầu đã vì mọi người lục lọi ra được tiêu chuẩn thông quan lộ tuyến sau đó các người chơi trông m è o vẽ hổ đi lục lọi một phen là được rồi bọn họ có thể đi lựa chọn càng thêm thích hợp bản thân anh linh cũng có thể suy nghĩ tại cơ sở lộ tuyến bên trên làm ra một ít biến hoa mới nói chung chỉ cần có tiêu chuẩn đáp án các người chơi lại đi sao chép liền dễ dàng nhiều mà để cho các người chơi cảm thấy kinh ngạc chính là lần này trung cực thí luyện nhân số vậy mà cũng thật nhiều đạt tới bốn mươi lăm người mặc dù so với muốn nói còn nghĩ cái kia phó bản một trăm n g ư ờ i muốn thiếu hơn một nửa nhưng cũng đã là khá nhiều nhân số vậy phần tại sao là bốn mươi lăm cái này có lẽ có c h ỉ n h chữ số cái kia thì không rõ lắm kỳ thực nếu như có thể mạnh nguyên càng thích giống thịnh thái tổ cái kia phó bản giống nhau trực tiếp nhảy qua trung cực thí luyện giai đoạn đem người chơi môn tất cả đều ném vào quy tự người viên trinh nhưng rất đáng tiếc cái này là không có khả năng bởi vì thịnh thái tổ cái kia phó bản có thịnh thái tổ trên thân vương khí làm vì cái neo điểm có thể trực tiếp đem các người chơi ném bỏ vào nhưng cái này phó bản bên trong hàn phủ nhạc tướng quân t r u n g quy không phải hoàng đế mà tề cao tông lại là một đỡ không nổi phế vợt nói chung các người chơi không kịp chờ đợi bắt đầu rồi khẩn trương kích thích sông bảng hoạt động bảy một tuần thời gian nháy mắt trôi qua lần luyện tập này các người chơi nhiệt tình cũng phi thường cao một mặt là bởi vì bốn mươi lăm người danh lạch cũng không ít kích phát rồi các người chơi khiêu chiến mướn còn bên、ừ. kia mặt thì là bởi vì hàn phủ nhạc tướng quân mị lực cá nhân để cho rất nhiều người chơi đều rất muốn vào và o cái này phó bản với hắn kể vai chiến đấu mặc dù bình thường thí luyện ảo cảnh bên trong cũng có cơ hội này nhưng cùng trung cực thí luyện cuối cùng là không giống nhau các người chơi đã phát hiện theo trung cực thí luyện có thể tiến nhập người chơi dần dần tăng nhiều các người chơi lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cách chơi cũng so phổ thông thí luyện muốn nhiều nhiều lắm mà rất nhiều chân chính sạc sỡ cách chơi cùng với có thể được lấy tài liệu đến trong điện ảnh đ o á n ngắn đều là tại trung cực thí luyện bên trong đánh ra c h i đi qua lần trước vương văn xuyến phó bản các người chơi cũng phát hiện cái này một trăm phần trăm cảm giác đau cũng không có đáng sợ như vậy ngược lại người nhiều tiến vào còn có thể làm văn thần nha chuyện đánh giặc tình luôn có những cái kia không sợ đau các người chơi đi phụ trách rất nhanh trung cực thí luyện đã đến giờ các người chơi n h a o n h a o tiến nhập trung cực thí luyện đặc thù quy tự người không gian bên trong mạnh nguyên trà trộn ở trong đám người nỗ lực duy trì khiêm tốn lần này hắn là ba mười chín tên tại đây bốn mươi lăm người bên trong xem như là một cái tương đương hoàn mỹ vị trí không dễ dàng bị chú ý tới đồng thời lại thuận lợi lẫn vào trong đám người v ề phần tại sao lần này so sánh với lần trước có thể có tiến bộ lớn như vậy đương nhiên là bởi vì mạnh nguyên phi thường tính sáng tạo ở nơi này phó bản bên trong mở ra anh linh triệu hoán cách chơi bởi vì anh linh triệu hoán các người chơi có thể trực tiếp triệu hoán trong lịch sử nhân vật anh hùng tới cho mình thay đánh mà làm vì quy tự người cho mình hơi chút nhiều hơn điểm anh linh năng lượng để cho hắn duy trì được lâu một chút cái này tổng không tật s â u à cho nên tại càng cường lực phần mềm h o ặ trợ giúp bên dưới mạnh nguyên vẫn như c ũ là thành công lẫn vào trung cực thí luyện trong đội ngũ ngay sau đó sở ca bắt đầu cho những thứ này các người chơi phân phối kiểu người đổi kịp lần vương văn xuyên phó bản giống nhau các người chơi vẫn là các ti kỳ trước giống phan tồn triệu hải bình dạng này người chơi đương nhiên là phải mặc đến ngay lúc đó võ tướng chiến thân trực tiếp ra chiến trường cùng người kim chém giết mà những cái kia tương đối sợ đau người chơi liền chọn một văn trước yên ổn phía sau đại thể an bài song xuôi kiểu người sau đó có hai nhân vật là người chơi không có ý định sắm vai cái thứ nhất là hàn phủ nhạc tướng quân điểm này cùng trước đó đặng nguyên tính ngu giá hiên tình huống không sai bịt lắm một mặt là bởi vì loại này nhân vật anh hùng bởi vì quá mức nổi tiếng kèm theo hạo nhiên chính khí không có sắm vai cần thiết khác một phương diện cũng là bởi vì người chơi đều tương đối sùng bái bọn họ muốn gần gũi truy tinh cái thứ hai tiểu người liền có ý tứ là tề cao tông trước đó vương văn xuyên vị trí cái kia phó bản hoàng đế là do mạnh nguyên sắm vai theo lúc đó nhân vật này từ mạnh nguyên sắm vai quả thực rất c ó cần phải bởi vì nếu như hoàng đế không ủng hộ biến pháp vẫn là rất khó tiến hành tiếp nhưng lần này mạnh nguyên lại cự tuyệt nguyên nhân rất đơn giản mạnh nguyên không muốn lại tiếp tục nổi tiếng được khiêm tốn một điểm đem càng nhiều hơn sân khấu lưu cho các người chơi đương nhiên đây là hắn ý tưởng chân thật khẳng định không thể trực tiếp nói với các người chơi mạnh nguyên cho các người chơi một cái càng có sức thuyết phục để bọn hắn vô pháp cự tuyệt lý do cứ như vậy mạnh nguyên phi thường khiêm tốn đóng vai trong triệu một cái tiểu quan s ở ca sắm vai tần hội chi còn có lớn nhóm người chơi đóng vai trong triệu đ ỉ n h các đường trọng thần triệu hải bình cùng phản tồn đ á m người thì là sắm vai hàn phụ nhạc tướng quân thủ hạ phó tường bốn trước mắt xương trắng tán đi các người chơi đã tới cái dung hợp này sau lịch sử mảnh cắt bên trong từ trong trời cao quan sát có thể nhìn thấy hình thiên cùng phi liêm hai cái này đã yêu đang không ngừng đem ma khí hướng cái này lịch sử m ạ n h tắt bên trong gậy vào nhưng hai người trọng điểm điểm có chỗ khác biệt hình thiên đang không ngừng cường hóa quân kim nhất là tại bắc phương quân kim rất hiển nhiên hắn biết cuối cùng tiến nhập cứng trọi cứng giai đoạn sau đó những thứ này quân kim mới là chiến lược mạnh mẽ nhất mà phi liêm thì là quanh quẩn trên không trung bay để t ề chiều kinh sư bầu trời đem ma khí trực tiếp vai hướng t ề chiều c h i ề u đ ỉ n h chỉ là sở ca chờ người chơi lại phát hiện tình huống lúc này theo chân bọn họ theo dự liệu có chút bất đồng cũng không phải là tĩnh bình t r í biến đây tựa hồ là chu tiên trấn đại thắng sau đó a mười hai đạo kim bài được vời còn thời điểm các người chơi đều hơi kinh ngạc bởi vì tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng cái này phó bản bên trong nếu như dựa theo sớm nhất thời gian tuyến cần phải là vận vương đi t r i n h phạt t â y h ạ n mà chết chung một lần chủ yếu nhất thời gian tiết điểm cần phải là tĩnh bình t r í biến sau đó mới là hàn phủ nhạc tướng quân bắc phạn nhưng mà giờ này trung cực thí luyện thời gian tiết điểm lại bị lớn lớn lui về phía sau h ó lại đi tới hàn phủ nhạc tướng quân bị mười hai đạo kim bài cho đòi hoàn kinh sư thời điểm có thể rõ ràng nhìn ra giờ này các đường tề triều đại quân đều ở đây hướng nam rút lui mà ở kinh sư bên trong m â y đen c u ủ n c u ộ n ma khí bốc lên cái này khiến một ít người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị tuy nói cái này cũng không ảnh hưởng các người chơi sắm vai tiểu người nhưng dù sao vẫn là để cho kế hoạch của bọn họ có chút bị đánh loạn bất quá các người chơi vẫn là rất nhanh bình tĩnh hạ xuống dù sao bọn họ thân kinh bách chiến t h ế cũng nhiều cái này điểm tình huống ngoài ý muốn hoàn toàn sẽ không để cho bọn họ cảm thấy hoảng loạn bốn thời sớm trước đó tham thương đã phiêu phủ ở thời không loạn lưu bên trong dẫn đạo quy tự người lực lượng xoay chuyển toàn bộ lịch sử mạnh cắt tề triều minh mông thổ địa lên thời gian đảo ngược nam độ an phận tại t ầ n hội chi trưởng quản bên giới quân hữu kỳ b ư ơ n g thả quân đội đang một lần nữa trở lại bọn họ chiến lược trạng thái đ ỉ n h phong chết oan trong ngục hàn phủ nhạc tướng quân phi ra ma n khóa tiếp tục bị giam tại phong ba trong đ ỉ n h nhưng mà xoay chuyển đến ở đây lại đột nhiên dừng lại tham thương có chút ngoài ý mớn kỳ quái có một cỗ lực lượng thần bí c h o ta là phi liêm nó cùng hình thiên liên thủ dùng cường đại ma khí v ặ n v ẹ o cái này lịch sử mệnh cắt để cho ta không có biện pháp triệt để đưa nó xoay chuyển đến ban đầu trạng thái quy tự người lực lượng có thể đem lịch sử mệnh cắt xoay chuyển đến bị yêu ma xâm lấn ban đầu trạng thái, nhưng giờ này, loại lực lượng này lại lần thứ nhất xuất hiện bị ngăn trở tình huống hai cái đại yêu liên thủ để cho các người chơi phá được cái này lịch sử mảnh cắt độ khó đột như tăng nhưng mạnh nguyên lại cũng không thèm để ý không sao bắt đầu từ nơi này cũng giống như nhau ta nên phi liêm là thông minh đâu vẫn là ngu xuân đây cho rằng đem vặn vẹo lịch sử mảnh cắt lực lượng dùng ở cái địa phương này liền có thể ngăn cản ở các người chơi rồi không ta các người chơi nhưng là đã tại thí luyện ả o cảnh bên trong tiến hành qua vô số lần thô diễn điểm ấy chút tài mọn không cần phải nói mạnh nguyên vô cùng kiêu ngạo dù sao hắn có đầy đủ sức mạnh cường đại các người chơi lịch sử mạnh cắt khôi phục vận chuyển mà mạnh nguyên cùng các người chơi thì là phụ thân đến mục tiêu của mình tiểu người trên thân bắt đầu rồi riêng mình sắm vai bốn đây là tề triều triều đình một lần cũng không tầm thường lâm triều bởi vì người kim sứ giả ô lăng a khen mô đã mang theo quốc thư đã tới kinh sư giờ này liền trên đại điện ánh mắt lấp lánh nhìn cao cao tại thượng hoàng đế cùng với đứng hàng văn võ bá quan phía trước nhất vị kia đương triều thế chớp thần hội chi tề cao tông ánh mắt phiếu hốt thân vị cựu ngũ trí tôn hắn nhìn về phía vị này người kim sứ thần lúc lại có chút nhắc đan không dám thẳng coi càng chưa nói truy cứu vị này sứ thần đại bất kính tội Chỉ bất quá、so với hoàng đế. khen mô rõ ràng nhìn về phía tần hội chi càng nhiều hơn một chút mặt của hắn lên mang theo một chút nghi hoặc bởi vì hắn biết tần hội chi đúng là chính mình cái này làm trợ lực lớn nhất sẽ không kế bất cứ giá nào trợ giúp chính mình hoàn thành lần này đàm phán hòa bình mà ở ban đầu đối với l ớ p qua thần xác nhận là người một nhà sau đó triều đình bên trên lại đột nhiên c h ố n g r i n g nổi lên một hồi phong sau đó tần hội chi vậy mà nhìn về phía triều đình bên trên những quan viên khác không nhìn hắn nữa cái này khiến khen mô cảm thấy trong nội tâm bình thiêm lấy phần nghi hoặc cùng lo lắng nhưng giờ này dù sao đã là tại tề triều triều đình hắn cũng không khả năng trước mặt mọi người đi hỏi hoặc là t r â u đầu ghé thai đây chẳng phải là sẽ tại chỗ bại lộ tần tướng công là mật thám chân tướng sao chỉ có thể kiên trì chờ lấy trò hay mở màn cũng may cao cao tại thượng vị hoàng đế kia tề cao tông tựa hồ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng vẫn như cũng là giống như trước kia nhu nhược có thể lớn chương 276, vòng đá chương 276, vòng đá quét coi quần thần cùng cao cao tại thượng tề cao tông sau đó tán mâu ngạo nghệ nói ra lớn kim hoàng đế chiếu lệ nếu muốn nghị hòa thế nhân nhất định phải thỏa mãn trở xuống điều kiện thế cao tông nụ cười ôn hòa kim sử dụng cứ nói đừng n g ạ i cũng là vì bách tính an cư lạc nghiệp để hai nước không còn có chiến sự chấm là nhân từ quân chính là một chút điều kiện chấm tự nhiên tận lực làm đến tán mô mắt lạnh nhìn cái này t r i ề u đình bên trên quân thần đối với hắn đến nói nơi này chướng khí mù mịt để cho hắn cảm thấy một loại khó chịu cho dù là đối với người kim đến nói cũng là coi thường tề cao tông cùng tần hội chi những thứ này đình thần mặc dù những người này có thể cho bọn họ mang đến chiến trường bên trên căn bản không lấy được rất nhiều chỗ tốt coi thường cũng vẫn là coi thường bằng không những thứ này kim sử dụng cũng không về phần trên triều đình làm lấy văn v õ bá quan thoá mạng những thứ này tề t r i ề u trong triều đình nhân vật trọng yếu cái này chấp chữ ngươi về sau cũng không cần dùng bởi vì cái này đệ nhất đầu chính là đều hướng kim xưng ơ thần vĩnh cựu vì ta kim t r i ề u nam phương bình t r ư ớ n g tề cao tông sắc mặt hơi chút cứng một lần xưng ơ thần loại chuyện như vậy dù sao vẫn là có điểm mất mặt nhưng cái này trước hắn dù sao đã làm xong tâm lý mong muốn cho nên lúc này mặc dù t r à n g diện có chút lúng túng nhưng hắn vẫn lúng túng nợ nụ cười hai tiếng thần nguyện phục lớn kim hoàng đế làm chủ vĩnh cựu vì ta lớn kim triều bình chướng trấn thủ gian nam các an bên、cảnh. thứ á cái n ngờ này mô đã sớm ngờ tới cái này. tề triều o à là mà này càng n hương nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà. Có thể trên triều đỉnh như vậy chẳng biết xấu hổ nói ra cái này. lần lời nói, không khỏi càng sâu hơn mấy phần đối với hắn kinh g đế đối biết lời cái có cái tới triều khỏi với quả xấu sâu thể hổ thường. h mềm, mấy Tốt, t vậy vậy ra hai đầu cũng đơn giản t ề t r i ề u hàng năm hướng ta lớn kim giao nạp tiền cống hàng năm ngân hai mười lăm vạn lượng lụa hai mươi lăm vạn thất ậ t trong lòng sự tình, t hắn nghĩ lòng người suy sự đây mọi ở hiện tại cho kim quốc một điểm lại có gì ghê g ớ n đâu không phải là tạm mệnh ta dân mười năm ngược lại đều là từ trên thân bách tính bóc lột mà thôi nói không chừng đến lúc đó biên mậu vừa mở tề triều triều đình còn có thể từ mậu dịch bên trong lại m ò trở về một bộ phận tuy nói nghiên cứu k ỹ bên dưới tề triều hoàn toàn có thể cũng không cho tiền cống hàng năm lại dùng biên mậu kiếm tiền nhưng cái này cũng không đáng kể đối với tề cao tông đến nói có tinh thần thắng lợi pháp là đủ rồi vàng dòng bạc trắng thắng lợi phiêu lưu quá lớn hắn cái này tiểu thân bản không gánh nổi thán mô có điểm hối hận thậm chí cảm thấy được tiền này một ít b ấ t quá giờ này đổi nữa miệng cũng có chút không còn kịp rồi đành phải tiếp tục nói đi xuống thứ b a đầu cắt đất thể kim lấy sông hoài đại tán quan làm danh giới nam về nam bắc về bắc phàm là chạy trốn tới nam p h ư ơ n g người miền bắc đều muốn hết t h ể khiến đưa trở về không được tự tiện thu lưu thế anh tông sắc mặt lần thứ hai có chút khó coi cái này kim sử dụng a chấm a không thần cũng là người miền bắc nếu như nam về nam bắc về bắc thần đem a n quy húng chi người miền bắc tự nguyện hướng nam chạy trốn nếu như từng cái lùm bắt trục xuất cái này không chỉ có chút bất cận nhân tình húng chi cũng tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực tán mô lạnh lên một tiếng nguyên lai、like、ngươi t ề triều không có chút nào nghị hòa thành ý không như bản xứ cái này phản hồi để cho đại quân triều ta lại lần nữa nam hạ đưa ngươi đi năm nước thành cùng phụ huynh đoàn tụ như thế nào thế anh tông sắc mặt trong nháy mắt có chút thay đổi kim sử dụng lời ấy sai rồi không phải là điều về chạy trốn tới nam phương người miền bắc nha triều ta nhất định tận lực mà vì tán mô không khỏi cờ ư i nhạt cái này t ề triều hoàng đế quả nhiên là một khó lường quả hờ mềm không còn nói cái gì đều sẽ toàn bộ tiếp thu đối với tán mô đến nói hắn cái này kim sử dụng làm nhưng là quá thích ý nếu như là đi địa phương khác làm sứ thần thường thường kéo dài lâu này g cũng đ ạ t đến không thành hiệp nghị đáng sợ hơn là có chút ngang ngược thảo nguyên bộ tộc chọn đợi khí nói không chừng sẽ còn đem sứ thần chém hoặc là nấu thỏa thỏa là cái nguy hiểm nghề nghiệp nhưng đến đủ hướng làm sứ thần nhưng là cái thật tỏ công việc béo bở tề triều từ hoàng đế đến quan viên hận không thể quỳ xuống đất n ê n tiếp ăn mặc ở làm các phương diện quy cách quả là có thể trực tiếp đối tiêu hoàng đế hơn nữa tề triều đừng nói là chém giết tới sử dụng liền liền trên triều đình bị kim sử dụng mắng đều căn bản không dám cãi lại kim sử dụng nói lên các hạng điều kiện cũng căn bản không cần có kẻ mặc ả tề triều dưới gầm trời còn có so đây càng tốt xoa sự sao mắt thấy cắt đất xương thần tiến công chờ ba điều hòa nghị t ề triệu tất cả đều tiếp nhận rồi tán mô nói ra sau cùng yêu cầu còn có một hạng điều kiện đây là ta lớn kim hoàng đế cùng chư vị bột cực liệt tự mình nghị định cái này điều kiện nếu là không có cách nào thỏa mãn như vậy thì tính đ ẳ n g trước ba điều kiện các n g ư ờ i đều đáp ứng rồi đàm phán hòa bình cũng không nói thành tế cao tông cảm giác đàm phán hòa bình sự tình đã chỉ kém tới nhà m ộ t cước vội vàng đuổi theo hỏi kim sử dụng mời nói tán mô từ nha kẽ hở bên trong bài trừ mấy chữ hàn phủ nhạc phải chết triều đình bên trên an tĩnh phảng phất rơi xuống một cây châm đều có thể nghe thấy tề cao tông c ư ờ i gượng hai tiếng khu khụ kim sử dụng loại chuyện như vậy vẫn là không tiện trên triều đình nói đi việc này thần còn muốn cùng tần tướng thương nghị một phen rất nhanh liền có thể cho kim sử dụng một cái trả lời kỳ thực tại kim sử ra trước đó tề cao tông cùng tần hội chi cũng đã thảo luận qua chuyện này hơn nữa cũng đã đem hàn p h ụ nhạc tướng quân đầu nhập nhà tù chỉ bất quá loại chuyện như vậy vẫn không thể trên triều đình công nhiên nói ra bằng không t h cao tông vị hoàng đế này mặt mũi để nơi nào đâu cho nên tề cao tông mới miễn cưỡng nói còn phải lại thương nghị một phen nhưng kỳ thật hàn phủ nhạc sớm muộn gì muốn chết chuyện này thần hội chi lòng biết、Đấy. rõ mà tề cao tông mặc dù còn đang đung đưa nhưng hơn phân nửa cũng đã ngầm cho phép chỉ là không nghĩ tới kim sử dụng tán mô lại tia không chút nào cho tề cao tông mặt mũi bản xứ đã nói cái này điều kiện là ta lớn kim hoàng đế cùng chư vị bột cực liệt tự mình nghị định nếu như cái này điều kiện ngươi tề chiều không đáp ứng những chuyện khác cũng, cũng không cần phải thương thảo cáo tử tán mô nói xong xoay người muốn đi hắn hiển nhiên hiệu lắm tề cao tông tính tình biết mình thái độ càng là c ư n g lạnh tề cao tông thì càng mềm yếu mà cái này cũng chính là hắn làm vì kim sử dụng nhiệm vụ thông qua cực hạn tạo áp lực để cho tề cao tông mau sớm đồng ý đối với người kim c ó lợi đàm phán hòa bình kỳ thực đối với người kim đến nói bọn họ cũng gấp muốn ký phần này đàm phán hòa bình bởi vì phía sau đã có luận tượng hoàn nhan thịnh chính ở phía sau bình l o ạ n mà người kim là không có khả năng lại triệu tập đại quân đ ạt xâm nhập phía nam ngược lại là tề triều nếu như một khi thay đổi hàng phủ nhạc tướng quân phục lên chuyện kia sẽ có chút vướng tay cho nên người kim càng hy vọng mau sớm đem những thứ này thành quả cho ăn đến cái bụng bên trong không chỉ có cầm đến sông h o i phía bắc đất đai pháp lý cũng đem tiền cống hàng năm cùng xương thần sự tính xác định được chỉ là so với mềm yếu tề cao tông cùng bán nước tần hội chi người kim hiển nhiên càng h i ể u đàm phán bí quyết mắt thấy tán mô muốn đi t ề cao tông quả nhiên luôn cuống thượng sứ trầm đã tần tướng hàn phủ nhạc một chuyện thế nào người mau mau nói một chút không biết tháng sau trước đó có thể hay không ra cái kết quả cho thiên hạ một cái công đạo giờ này s á m vai tần hội chi sợ ca trong lòng ha hả cái này cầu hoàng đế đến lúc này cũng không dám đích thân ra mặt mà là để cho tần hội chi tới lưng nỗi o a n l ú này tất nhiên chủ đề đến nơi này cái kia cũng nên các người chơi ra sân nghĩ đến ở đây sợ ca đứng vậy hồi bẩm quang ra không cần tháng sau hàn phủ nhạc tướng quân sự tỉnh đã định án thế cao tông lông mày nhữ lại hiển nhiên có chút vui vẻ ồ đã định án rồi là tội gì tên sở ca không chút hoang mang đạm nhiên nói ra hàn phủ nhạc tướng quân lòng son giả s á t đầy ngập nhiệt h à n h hành sự đ ô n chính chiến công lớn lao không có tội danh vì vậy vô tội thả ra lời vừa nói ra tán mô suýt chút nữa cho rằng lỗ thai mình có vấn đề tình huống gì cái này tần hội chi không nên là cùng chính mình một bọn sao hắn nhìn một chút tần hội chi lại nhìn một chút tề cao tông lớn tiếng hỏi đây là ý gì tề cao tông cũng có chút bồi r ố i đổi vội và nói thượng sứ bình tĩnh đ ừ n g nóng đợi ta tới hỏi tần tướng ngươi đây là ý gì không phải ngươi nói hàn phủ nhạc mưu đồ bí mật mưu phản sao s ở ca o m ỉ m cười thần cũng là lầm nghe s o n g tiểu nhân lời g i à n pha hiện tại cha rõ sau đó phát hiện hàn phủ nhạc tướng quân lòng son giả sát t u y ệ t không phản ý vì vậy mất bỏ mới lo làm chuồng vì lúc không m u ố n vậy tề cao tông khỏe miệng hơi hơi có rúm hiện nhiên đã đang báo nổi biên giới t ầ n hội chi ngươi đặc biệt diễn châm đúng không nói hàn phủ nhạc tướng quân mưu phản chính là hắn lợi thế son sắc nói giết hàn phủ nhạc cùng người kim nghị hòa cũng là h tề cao tông mặc dù là cuối cùng đánh nhịp người nhưng trong này quả thực không thể thiếu tần hội chi khuyến khích kết quả người khởi s ư ớ n g đột nhiên nhảy ra đem mình hái được sạch sẽ tề cao tông lúc đầu muốn tìm tần hội chi có nổi đem chuyện này đạp đạp thật thật làm lưu loát kết quả không nghĩ tới tần hội chi đột nhiên một c h â n trượt đem cái này miệng h ắ t qua lại bấu vào đầu mình bên trên b u ồ n cười tề cao tông mặc dù mềm yếu nhưng đó là đối với người kim mềm yếu làm vì hoàng đế h ắ n đối với tề triều những quan viên này bao quát còn chưa đạt được không thể vô tội đi thủ tướng tần h ộ chi vẫn rất có tỳ tức giận tần h ộ chi người rốt cuộc là ý gì Là ngươi nói trước đi tất sát hàn phủ nhạc giờ này còn nói g i ế t không được đến cùng vì sao g i ế t không được đối mặt hoàng đế lôi đình cơn giận giờ này tần hội chi lại không hề sợ hãi ngược lại có chút buồn cười hồi bẩm con ra hàn tướng quân g i ế t không được bởi vì có người không đồng ý thế cao tông sắc mặt trở nên lạnh lùng ai không đồng ý tiếng nói của hắn vừa dứt l i ề n nghe được đại thần bên trong có người cao giọng nói ra thần lý nhược phát l ấ y tính mạng đánh b ả o hàn phủ nhạc tướng quân vô tội ngay sau đó càng nhiều hơn thanh em cùng kêu lên hưởng thần lý quang vì hàn phủ n h ạ tướng quân kêu an thần dĩ du khẩn cầu quan gia vì hàn phủ nhạc tướng quân quan phục nguyên chức tiếp tục h ư n g binh b ắ t phạt từng cái thanh âm tại đại điện bên trong văng lên những quan viên này sau khi nói xong liền ngao n h a o tiến lên một bước rất nhanh trong chiều những thứ này trọng thần vậy mà hơn nửa tất cả đều cất bước về phía trước mà còn lại những đại thần kia giờ này toàn đều ngẩn ra bọn họ hoảng sợ hai mặt nhìn nhau không nghĩ ra mình rốt cuộc là bỏ lỡ chút gì những đại thần này lúc nào trong tối sâu trôi lên không thích hợp a trong này rõ ràng liền có thật nhiều không đội trời trung tử ra hơn nữa tần h ộ chi vì sao lại giút hàn phủ nhạc nói chuyện bọn họ trong nháy mắt có loại chính mình chống d ô n g bị trộm đi thời gian một tháng lỡ ảo giác mà kinh hãi nhất tự nhiên không ai bằng tề cao tông nguyên bản tự cho rằng đối với triều đình tất cả nằm trong lòng bàn tay tề cao tông giờ này phát hiện hơn nửa triều đình trọng thần vậy mà tất cả đều đoàn kết nhất trí phản đối chính mình công nhiên làm trái lại đây đối với nhát gan mà lại đa nghi hắn đến nói đơn giản là luận võ đem như phản còn muốn lệnh người càng thêm sợ hãi hình tượng phản phản các ngươi tất cả phản rồi tân hội chi những người này rốt cuộc là người phương nào sai khiến cha cho chấm tra rõ sở ca có chút thương hại nhìn hoàng đế Quan quên ra, ai các ngươi cái các ngươi các ngươi, các ngươi là cười cười. Gì gì thật ứ n h đúng là cho rằng ai đều tham luyến ngươi cái kia chương buồn cười ngôi vị hoàng đế a hắn lời còn chưa nói hết liền thấy trong đám người một cái đại thần bước nhanh về phía trước còn với hắn phế cái gì lời nói đánh rồi hắn nói võ thẳng đến long ỉ trước mặt một thanh liền đem tể cao tông lôi hạ xuống những đại thần khác môn hiển nhiên cũng đã không n h ị n được trực tiếp xông lên phía trước đem tể cao tông bao bọc vây quanh bắt đầu vòng đá cầu hoàng đế an cất đi thôi liền đặc biệt ngươi là tể cao tông a người cao mẹ nói đâu trước đó thí luyện ảo cảnh thời điểm liền muốn đánh ngươi luôn luôn không có cơ hội nhồi một chút để cho ta cũng đạp hai chân toàn bộ kim loan điện lên trong nháy mắt loạn thành một đoạn còn lại mấy cái bên kia không có bị người chơi phụ thân các đại thần tất cả đều trận mắt hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này hoàng đế lại bị người từ ngôi vị hoàng đế bên trên kéo xuống sau đó bị vây lại một trận đấm đá chiến đấu đứng không nổi tới v ề phần tán m g ô hắn cũng bị một màn trước mắt cho sợ ngây người kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cảnh tượng tương tự hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt nhưng nghe nói qua có người nói kim quốc hoàng đế liền đã từng bởi vì cầm tiền trong quốc khố mua rượu uống kết quả bị hoàng nhan thịnh cầm đầu bột cực liệt môn từ ngự tọa bên trên kéo hạ xuống đánh hai mươi quân côn nhưng này dù sao cũng là kim quốc ca kim cùng tề Cái này h võ tướng cái kia địa vị quả là liền chó đều không như mà văn thần mặc dù địa vị cao hơn võ tướng rất nhiều nhưng cái kia gặp qua giảm công nhiên đem hoàng đế mang xuống quyền đấm tốc đá hắn cảm giác mình lần này đi sứ nửa đoạn trước cũng đều thật bình thường nhưng đến kim loan địa lên cái này họa phong đột nhiên liền không được bình thường đã có đại thần nhận thấy được không đúng lén lút muốn muốn chạy ra đi đem ngự lâm quân gọi qua nhưng mà còn không có đi hai bước đã bị ngăn cản triệu hải bình cùng phản tồn hai người mỗi người đóng vai một tên võ tướng cản tại triều đình cửa mặc dù là tay không tất s á t vốn lấy thân thể của bọn hắn tay muốn b ã i bình những văn thần này quả là không cần quá đơn giản các vị đây là tính toán đến đâu rồi a hai người một tả một hưu tựa như hai vị môn thần lộ ra hạch thiện nụ cười những đại thần này xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán chúng ta cái kia đều không đi cái kia đều không đi phản tồn cùng triệu hải bình đối mặt một mắt sau đó cười nói thật không dám g i dếm ặ t tướng cũng lược thông ý thuật các vị nhìn lên thân thể ôm bệnh nhẹ bằng không làm sao sắc mặt t r ắ n g bệnh còn luôn luôn lưu hư mồ hôi đầu không nếu như để cho mạc tướng cho các vị trần trị một phen a những đại thần này hơi nghi hoặc một chút trần trị một giây sau bọn họ minh bạch trần trị là có ý gì phan tôn một ký hoa tâm cước đã trực tiếp đ ặ t tới triệu hải bình cũng không cam chịu l ã n hậu v u n g mạnh đống cắt lớn nắm đấm chính là dừng lại mánh liệt đánh cho các vị tướng công gia đổ mồ hôi chữa khỏi chăm bệnh ngoài điện ngự lâm quân bọn lính vội vội vàng vàng chạy tới bọn họ nghe đến đại điện bên trên tựa hồ nổi lên ồn ào náo động tự nhiên không dám thất lễ nhưng mà vừa mới đến đại điện trước còn chưa kịp triều h ấ y õ ràng bên trong rốt ra bên chuyện đến gì, thấy cuộc đã xảy ra chuyện gì. đã đ xảy ệ việc n thống lĩnh trước võ quan Dương Chính vừa người không việc gì giống nhau trước ti tới. t gì r đi i võ vừa đã đình vô sự l u i ra đi binh sĩ nhìn nhau mặc dù còn có một chút hoài nghi nhưng trước mặt dù sao cũng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp lại là đương kim hoàng đế tin cậy nhất người cho nên những binh lính này tự nhiên cũng không cần thiết truy hỏi nữa đàng hoàng lui xuống chờ đổi đi những binh lính này s á m vai dương chính vừa người chơi lúc này mới bước chậm chạy mau nhanh về triều đình muốn lại nhân cơ hội này nhiều đạp tề cao tông hai bốn triều đình bên trên đã loạn thành một đoàn một đám trọng thần c h ẳ n g biết tại sao đột nhiên tập thể phát cuồng đối với hoàng đế cùng những thứ khác quan viên chính là một hồi vòng đá những thứ khác các đại thần ngược lại là cũng đang cố gắng phản kháng nhưng bọn hắn phản kháng nhất định là phí công lần này người chơi chỉ có bốn mươi lăm người hơn nữa có mấy cái người chơi phụ thân nhân vật cũng không có tham dự triều hội tư cách cho nên trên thực tế có mặt người chơi so bốn mươi lăm người còn muốn ít hơn nhưng bọn hắn lại vững vàng chiếm cứ triều đình bên trên quyền chủ động cứu kỳ nguyên nhân ở chỗ những thứ này các người chơi tại chọn tuyển thân phận thời điểm tận lực tuyển những cái kia thân thể cường tráng dù sao trên triều đình đánh quyền thời điểm địa vị cao thấp thì như thế nào sẽ hay không bị đánh đều xem thân thể tố chất cho nên các người chơi chọn những đại thần này lúc đầu đều là tuổi trẻ lựa tráng thân thể tốt đánh tới những thứ khác đại thần tự nhiên là dễ như chở bàn tay huống chi còn có triệu hải bình cùng p h à n tồn hai cái này phụ thân võ tướng sau đó bọn họ đánh những thứ này tay trói gà không chặt đại thần chí ít có thể đánh mười cái người chơi bên trong trừ văn sĩ người chơi ở ngoài bất luận là du hiệp thích khách vẫn là võ tốt bản thân chiến đấu kỹ năng đều phi thường tính xảo giờ này đánh tới tới càng lặn h ư cá gập nước lại tăng thêm các người chơi chuẩn bị đầy đủ phân phối hợp ăn ý triều đình bên trên thế cục trong nháy m trừ các người chơi còn đứng ở ngoài tề cao tông cùng những thứ khác các đại thần cơ bản bên trên tất cả đều bị đánh đổ xuống đất dừng lại vòng đá tán mô triệt để cứng lại rồi hắn run rẩy nói ra các ngươi các ngươi tề triều các ngươi hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải s á m vai t ầ n hội c h i sở ca giờ này bị đá khí đạp suỵ suỵt đột nhiên phát hiện các người chơi vậy mà đưa hắn quên đừng thả qua hàng này lên a một tiếng lệnh hạ các người chơi ném xuống ở trên mặt đất bị đạp long b à o dạng đường chỉ vẻ mặt máu ứ động tề cao tông đem tán mô cho bao bọc vây quanh tán mô mặc dù là người kim thân thể tố chất không sai nhưng lại sao có thể giá được nhiều người vây công như vậy tại chỗ đã bị bị đá thất điên bắt đảo sinh hoạt không thể tự gánh vác bốn nửa canh giờ trôi qua các người chơi mỗi người thở hồn hẹn còn có chút phụ thân đại thần thân thể tố chất bình thường giờ này đã tại đỡ trong điện của đá mà tề cao tông cùng những đại thần kia giờ này tất cả đều đổ xuống đất bên trên diện dị. có người chơi đối với mạnh nguyên sắm vai đại thần vậy một cái ngón tay cái cái chủ ý này thật tốt quá ta đã sớm muốn đánh tề cao tông một nữa hắn dừng một chút lại nói ra thế nhưng đón đến chúng ta nên làm như thế nào sở ca cười ha ha cái này còn không đơn giản sao kim sử dụng tán mô trên điện đối với quan gia nói năng lỗ mãng còn trước một bước động thủ cùng chư nhiều đại thần đánh thành một đoàn sau đó tán mô mặc dù bị đương đình đánh chết nhưng quan gia cùng chư vị đại thần cũng đều bị đả t h ư ơ n g vô pháp xử lý chính sự chỉ có thể ở trong cung tĩnh dưỡng trong t r i ề u đại sự tạm từ bọn ta đại lý người đến quan tướng ra đẩy vào lãnh cung n h ố t lên chúng ta muốn đi làm đại sự chương hai trăm bảy mươi bảy cùng người kim không chết không thôi mặt trời và trời sáng tỏ mặt trời và trời sáng tỏ h à n phủ nhạc tại bi vẫn lẫn lộn trong tâm tình của được đưa tới trước điện kim loan trong khoảng thời gian này hắn đã bị giam giữ tại phòng ba trong đ ỉ n h cũng chịu không ít g i à n v ậ t mặc dù hàn phủ nhạc tướng quân thân hình cường tráng dũng quán tăng quân nhưng tại dạng này g i à n v ậ t bên dưới cũng toàn thân cũng đã vết thương chấm chất thần sắc tiêu tụy mà đối với hắn đến nói tinh thần đả kích mới là nghiêm trọng hơn trên thân thể tàn phá mặc dù cũng rất đau nhưng đối với một cái cựu kinh s a trường danh tướng đến nói chút thương nhỏ này không phải là tính dưỡng một đoạn thời gian là có thể chuyển biến tốt đẹp nhưng tinh thần tàn phá lại đủ để đả khoa một người tinh thần đi qua trong khoảng thời gian này hàn phủ nhạc tướng quân trong lòng cuối cùng một tia h u ễ n tưởng cũng đã không còn sót lại chút gì. hắn đã ạ ý thức được muốn hại mình không chỉ là tần hội chi càng là trong t r i ề u một c ố vô cùng thế lực cường đại mà cái này phía sau còn có hoàng đế ngầm đồng ý cùng chống đỡ hàn phủ nhạc tướng quân cũng nghĩ không thông vì sao ta ném đầu lâu v ẩ y máu nóng vì ngươi khôi phục ngươi tể t r i ề u giang sơn doanh cứu ngươi phụ huynh cùng tỉ muội ngươi đi ngược lại muốn giết ta mặt trời và trời sáng tỏ có thể cái này tể t r i ề u triều đ ỉ n h bên trên h ắ c á m nhưng là mười nghìn khỏa thái dương cũng không chiếu sáng không tẩy sạch giờ này hai gã tiểu tốt phụ mệnh đưa hắn áp giải tới kim loan điện hàn phủ nhạc tướng quân cũng không có ôm hy vọng quá lớn tuy nói hắn cho tới bây giờ cũng không có bị vu hoan giá hoa luôn luôn thể sống chết không theo mặc dù nói không có trực tiếp bị hoan giết tại trong ngục mà đi tới kim loan điện liền có nghĩa là tựa hồ còn có lật bản cơ hội nhưng bất kể thế nào nói hắn kỳ thực đã biết hoàng đế muốn để hắn chết mà hôm nay đi tới kim loan điện lên có lẽ là nhiều hơn một cái kêu hoan cơ hội nhưng còn có một loại càng lớn có khả năng cái kia chính là thật nhìn thấy hoàng đế sau đó sẽ đem cái này tất cả làm người tuyệt vọng chân tướng tất cả đều trần trùi hàng vỉa hè mở ở trước mắt để hắn chết được rõ ràng nhưng chết bất minh ngục hàn phủ nhạc tướng quân ngẩng đầu đi vào đại điện đột nhiên phát hiện tình huống của hôm nay tựa hồ có một số khác biệt trong triều đình đại thần rõ ràng thiếu rất nhiều đủ loại quan lại đứng có chút thưa thớt hơn nữa tựa hồ cũng không có vào triều lúc cái kia loại nghiêm túc cùng không khí khẩn trương những quan viên này mỗi người đứng thần thái thả lỏng hơn nữa còn đều dối dít hướng hắn nhìn lại nhìn thấy đầu nao nhất tần hội chi hàn phủ nhạc tướng quân không khỏi g i ậ n dựng tóc gáy thù mới hận cũ tất cả đều xông lên đầu tần h ộ chi vô sỉ lao tặc mãi quốc cầu vinh quan gia tần h ộ chi lòng ngông dạ thú thần、Ai? hàn phủ nhạc tướng quân gây ngẩn cả người bởi vì chỗ cao nhất cái kêu hoảng hốt vị phía trên vậy mà c h ố n g chân như vậy hoàng đến người đâu đây không phải là triều hội sao chỉ thấy tần hội chi mỉm cười đi tới hàn phủ nhạc tướng quân trước mặt hàn tướng quân giám ba câu trong lúc đó rất khó nói rõ với n g ư ờ i cụ thể xảy ra chuyện gì nói chung kim sứ tán mô đương đình báo nổi đánh người quần thần thậm chí quan tướng gia cũng thương tổn tới giờ này quan gia đã trở lại trong cung tín h dưỡng bị đả thương quần thần cũng đều ở lại trong cung giao cho thái y thích đáng trần trị trong triều chính vụ đều do bọn ta xử lý hàn phủ nhạc tướng quân chấn kinh rồi tần hội chi ngươi làm ta là đứa trẻ b à tuổi hay sao kim sứ điên rồi lại dám đánh người con da lẽ nào chẳng lẽ là bọn ngươi gan to bằng trời muốn mưu xoắn hay sao các ngươi đến cùng có mục đích gì là muốn mại quốc cầu vinh vẫn là nói đến một nửa h à n phủ nhạc tướng quân chính mình cũng hoàn toàn mê hoặc mại quốc cầu vinh không đúng đánh chết kim sứ thể kim hai nước rõ ràng là không chết không thôi cục diện cái này còn mại quốc cầu vinh cái giam à. nhưng là người kim lại làm sao có thể đầu g ó c nước vào đánh người hoàng đế hắn một cái sư thần trên triều đình động, động miệng mắng một mắng cũng coi như đậu thủ đánh hoàng đế t hiện h khả năng tại hàn tướng quân ngươi có thể hay không cho ta trước trên cuốn vợ ký cái tên sở ca vừa nói vừa lấy ra trống rông tâu trường đưa lên những thứ khác các người chơi cũng nhao nhao bu lại mỗi người xuất gia tấu trương chờ hàn phủ nhạc ký tên hàn phủ nhạc tướng quân vẻ mặt mờ mịt thẳng đến bên cạnh có người truyền đạt bước mực còn chưa biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kim sứ lại dám tại chỗ đánh người t ề triều hoàng đế sự tình trong nháy mắt liền c h u y ể n khắp đại giang nam bắc đầu đường cuối ngõ tự q u á n trà lâu khắp nơi đều có người đang bàn luận chuyện này một tên giang hồ khách lòng đầy căm phẫn bút bản kim chó quả là khi người quá đáng lại dám trên triều đình đương đình đánh người triều ta hoàng đế muốn ta nói tại sao muốn để cho hàn tướng quân khải hoàn hồi triều trước đây nên trực tiếp đánh tới kim quốc đi trực đảo hoàng long di một cái văn nhân bộ dáng người vốt râu, l hiển ấy sai rồi, đ h chết nhiên n k h o á cũng có chút không xác định nhưng vẫn là nói ra triều đình trên có ngự lâm quân hộ vệ có văn võ ba quan một cái người kim sứ thần làm sao có thể gần gũi quan gia thân g i a người hồ khách kim t đều là lòng ngông dạ thú như ma uống máu áp đồ lần này lại vẫn dám đâm vương sát giá đơn giản là lòng dạ đáng chém văn sĩ không còn dựng lời nói yên lặng uống nước trả cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện gì hắn trong lòng cảm thấy có chút nực cười người kim sẽ phái sứ thần làm thích khách loại này lý do thoái thác sợ rằng cũng liền hồ lộng hồ lộng những thứ này không có gì đầu góc giang hồ khách đương kim quan gia có thể làm được mười hai đạo kim bài cho đòi còn hàn phủ nhạc tướng quân sự tỉnh bực này hành vi rõ ràng có thể nói người kim nằm vùng a người kim là đầu góc nước vào vừa muốn đem hàn ám sát để cho hai nước tiếp tục không chết không tôi h đánh xuống tại đây chút hơi chút mang một ít đầu góc người xem ra việc này hiển nhiên là điểm đáng ngờ trùng điệp căn bản là giải thích không thông kim sứ trên triều đình bị đánh chết ư ơ i đây là thật hoàng đế cùng một đám quan viên bị đánh trọng thương ở trong cung dưỡ bệnh cái này chắc cũng là thật nhưng muốn nói là kim sứ một người đối trận hướng bên trên như vậy nhiều đại thần còn đánh ra loại này chết quả hắn là cái gì thần mà chuyển thế sao nhưng là nếu như không phải như triều đình chiêu cáo thiên hạ nói tới như vậy tình huống thật lại sẽ là như thế nào đâu cũng không thể là tề triều các đại thần chính mình đánh a cái kia so triều đình chiêu cáo thiên hạ cái kia loại thuyết pháp còn càng thêm không đáng tin cậy đâu nói chung việc này sợ rằng quyết định muốn trở thành một cọc huyền án ngay tại lúc này một danh chính đang uống rượu người kim khách thương nói ra nói bậy nói bạn một bên nói bậy nói bạn chiêu ta sứ thần làm sao có thể như vậy ngu xuẩn làm ra loại chuyện như vậy tất nhiên là các ngươi tể nhân vu o a n hãm hại không chỉ có hỏng hai nước giao chiến không chạm sứ giả quy củ giết lung tung đặc phái viên còn đem cái này miệng hát qua quăng ta người kim trên đầu lời vừa nói ra trong nháy mắt tình cảm quần chúng xúc động kim chó còn dám tại cái này ngân ngân sửa loạn cướp tài sản ra hỏa bên trên đánh chết hắn giang hồ khách môn trong nháy mắt vỗ bàn đứng lên liền liền mới vừa cái kia văn nhân cũng bắt đầu sắn tay háo mặc dù bọn họ đối với triều đình bên trên chân tướng cầm không có cùng quan điểm nhưng có một chút nhận thức là cao độ tương đồng người kim phải chết bọn họ tranh cãi chỉ là triều đình bên trên cụ thể là làm sao đánh nhau về phần sau khi đánh kết quả bọn họ đều là vỗ tay khen hay người kim khách thương trong nháy mắt ngây ngẩn cả người mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống các ngươi muốn làm gì ta nhưng là người kim các ngươi dám đụng đến ta nếu như là lúc trước người kim khách thương quả thật có sức mạnh nói ra loại này lời nói tuy nói rất sớm trước đó đã từng có người kim bị dân chúng tức giận đánh chết á n lệ nhưng này dù sao cũng là thật lâu trước đó tự tân hội chi lũng đoạn triều chính sau đó tề cao tông cũng ngày càng dung túng toàn bộ triều đình trên giới hầu như đều ở đây quy liếm người kim đem danh tướng đánh đổi cho kim sứ đảng địa phương thao tác thuộc về cơ sở thao tác mà ở đàm phán hòa bình sau khi ký kết càng l à trắng trận lùng bắt trốn vào nam phương người miền bắc trục xuất hồi kim quốc nắm làm cùng người kim đàm phán hòa bình nội dung so chó đều nghe lời nói ở loại tình huống này bên dưới những thứ này người kim khách thương đến rồi tề t r i ề u cảnh nội cũng đều tài trí hơn người ai dám đắc tội dù sao thật gây ra chuyện tới quan sai tới rồi cũng là đứng tại người kim bên kia cho nên cái này người kim khách thương đã sớm tại tề t r i ề u cảnh nội hoành l à g quen lần này cũng miệng không ngăn cản không cần nghĩ ngợi nói ra bản thân ý tưởng nhưng mà lần này bầu không khí rõ ràng trở nên bất đồng giang hồ khách môn t ự hồ hoàn toàn không sợ con sai trực tiếp một loạt mà lên muốn đem cái này tên khách thương vây lại tới hành hung người kim khách thương cũng không hổ là vào nam ra b ắ t nhiều năm như vậy phản ứng rất nhanh ý thức được tình huống không thích hợp sau đó vội vàng ra bên ngoài chạy vừa chạy còn một bên hô to cứu mạng giết người rồi hắn bay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia vài tên giang hồ khách vẫn tại theo đ u ổ i không bỏ mắt nhìn thấy sẽ bị đội kịp người kim khách thương đột nhiên hai mắt tỏa sáng bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có vài tên thể triệu con sai cứu tinh đến rồi nếu như là tại quá khứ coi như sinh rắc rối chỉ cần người kim khách thương tìm được con sai quan sai cơ bản trên đều là đứng tại người kim bên này cho nên cái này tên người kim khách thương không chút do dự vào tới xông vào vài tên quan sai trung ương nhanh những thứ này kẻ xấu phải làm đường phố hành hung nhanh đưa bọn họ bắt lên người kim khách thương trốn sau l ư n g quan sai vài tên giang hồ khách hai mặt nhìn nhau h i ệ n nhiên cũng có chút không biết giờ này nên làm cái gì bây giờ mà sau đó chạy tới t h ở hồn hển cái kia tên văn nhân thì là thấy thế không ổn dự định chạy ra bởi vì bọn họ đều biết ở loại tình huống này hạ quan kém cơ hồn là nhất định sẽ đứng tại người kim phía bên nào nếu như bọn họ thật dây dưa tiếp nói không chừng sẽ còn bị quan sai bắt đầu nhập nhà tù vậy thì có điểm cái mất nhiều hơn cái được điều này cũng không có thể chỉ trách quan sai dù sao từ từ bên dưới đều là loại này bầu không khí bọn họ không giúp người kim quay đầu bị miên trước bị hạ ngục chính là mình nhưng mà tình huống lần này nhưng có chút bất đ ộ n g vài tên quan sai nhìn nhau một tên trong đó cầm đầu quan sai bên phải tay nắm chặt trôi đao giang hồ khách tất cả đều cả kinh như lâm đại địch hỏng lần này tựa hồ đụng bên trên tần hội chi cho săn hắn rút đao làm cái gì nhưng mà một giây sau cái này danh quan kém rút bội đao ra bị m ộ tới mấy ca hôm nay k h í trời tốt chúng ta đi câu lan nghe cái khúc ca nói xong cái này vài tên quan sai vậy mà hoàn toàn không thấy cái này tên người kim khách thương quay đầu đi hướng một bên câu lan trôi đao kia liền trực tiếp ném ở trên đất giang hồ khách nhìn nhau sau đó mới nửa ngở nửa tìm nhặt lên người kim khách thương sắc mặt trong nháy mắt chắn bệnh cứu mạng cứu mạng nhưng mà lần này hắn còn không có chạy ra quá xa đã bởi ị v t vì gió hướng thay đổi kim sứ đều trên triều đình bị trực tiếp đánh chết thống chi là thông thường người kim tuy nói triều đình bên trên chân tướng ai đều không biết kim sứ chủ động đánh hoàng đế loại chuyện như vậy nghe lên có điểm không đáng tin cậy nhưng bất kể thế nào nói triều đình một khi đem việc này t r i ề u cáo thiên hạ chính là một loại tỏ thái độ có nghĩa là triều đình muốn cùng người kim không chết không thôi ở loại tình huống này bên dưới chân tướng của chuyện còn trọng yếu hơn sao không có chút nào trọng yếu có lẽ ở các nơi bị đánh chết người kim bên trong có tương đối vô tội nhưng suy nghĩ kỹ một chút rồi lại sẽ minh bạch bọn họ kỳ thực không có chút nào vô tội nếu như bọn họ vô tội như vậy tại người kim vô số lần nam hạ lúc bị đốt giết bắt người cướp của thây phơi khắp nơi tề triều bách tính vô tội sao? những thứ này người kim khách thương phần lớn đều hưởng thụ kim quốc cường đại mang đến tiền thưởng bọn họ tại t ề triều thổ địa bên trên hoành làm không cố kỵ tức sử dụng sẽ ra chuyện gì t ề triều quan sai cũng sẽ đứng ở tại bọn hắn bên này bất luận bọn họ là làm cái gì phạm pháp hoạt động hoặc là chỉ là làm bình thường sinh ý đều có thể thu được ích lợi thật lớn mà đây đều là cùng người kim xâm nhập phía nam cùng một nhịp thở hưởng thụ quyền lợi giờ này gánh chịu hậu quả cũng liền không có gì có thể hoan hưởng nói ngắn lại một cỗ từ bên trên mà xuống nộ trào đã bị nhấc lên bác phạt trở thành sở hữu tể triều dân chúng cùng chung nhận thức về p h ầ n người kim bọn họ phản ứng đầu tiên tự nhiên là giận dữ bọn họ tuyệt không có khả năng tin tưởng tề triều triều đỉnh lý do thoái thác không có khả năng tin tưởng tán mô làm làm s ứ thần cũng dám trên kim loan điện trực tiếp đối với tề triều hoàng đế hành hung còn đem hơn đại thần đánh trọng thương sự thực lên người kim đều biết vị hoàng đế này mới là bọn họ tốt nhất người giúp đỡ nếu quả như thật đem vị hoàng đế này cho ám sát đội cái chức b ắ t phạt ý chí kiên quyết hoàng đế lại phối lên hàn phủ nhạc tướng quân còn đến mức nào cho nên người kim thái độ đối với tề cao tông đã sớm từ mới bắt đầu chém đầu biến thành hiện tại uy bức lợi d ụ mà ở loại tình huống này bên dưới t á ngươi m nhìn tự tác t r ư g đi á bọn ta hoàng đế đều bị các ngươi đánh thành d n m gì ngôi dưỡng ở thâm cung bên trong sinh hoạt đều nhanh không thể tự lo liệu gặp qua dạng này khổ nhục kế sao chúng ta làm sao có thể chính mình đối với hoàng đế động thủ đâu song phương bên nào cũng cho là mình phải rất hiển nhiên ai đều không thuyết phục được a i vậy thì đánh đi hàng phủ nhạc tướng quân phục lên thống nhất quản lý binh mã cả nước binh phân bốn đường tuyên thệ trước khi xuất quân b ắ t phạt ba tháng sau tề quân quân tiên phong thẳng đến yến kinh thành bên dưới kết quả này kỳ thực cũng không kỳ quái bởi vì người kim lúc trước cái kia lần b ắ t phạt bên trong đã là hao binh tổ tướng nội loạn nổi lên một phía hoàn nhan thịnh nhìn thấu tề cao tông cùng tần hội chi là bực nào tính tình cho nên mới giả trang ra một bộ miệng cọt gan thỏ bộ dạng d á m để cho hai người kết oan giết hàn phủ nhạc tướng quân cũng ký kết một cái cực kỳ có lợi cho người kim đàm phán hòa bình nhưng bây giờ đàm phán hòa bình tại đem thành thời điểm bị xé bỏ hàn phủ nhạc tướng quân lần thứ hai nắm giữ ân x o á i mà lần này là tề triều cử quốc chi lực chống đỡ bắc địa nghĩa quân cũng lần thứ hai phát huy ra trọng đại tác dụng lúc đầu bắc địa nghĩa quân tại liên tiếp hà sóc kỳ n h ư bên dưới nao n h a o khởi binh chuẩn bị nên tiếp hàn phủ nhạc tướng quân nội ứng ngoại hợp những thứ này mất đất cũng có thể rất nhanh thu phục kết quả tề cao tông cùng tần hội chi lui binh mệnh lệnh trực tiếp để cho những nghĩa quân này bị bán nếu như lại kéo dài một đoạn thời gian, hoàng nhan thịnh là có thể dành tay đi vòng v è o trở về nói những nghĩa quân này nhao nhao tiêu diệt cũng thành lập quân xuân một lần nữa đem những thứ này thổ địa vững vàng nắm giữ ở người kim trong tay cho nên hàn phụ nhạc tướng quân mới có thể hai tháng mười năm công một buổi sáng mất hết khi đó hắn kỳ thực đã rất rõ ràng biết lần này lui binh sau đó triều đình tại trong vòng mấy năm đều sẽ không lại triệu tập đại quân cùng lương thảo tiến hành b ắ t phạt mà một khi bỏ qua cái này cửa sổ miệng kỳ toàn bộ bắc phương thế cục đều sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng nhưng tề chiều hết lần này tới lần khác dám đem trước đó mệnh lệnh tất cả đều lốt xuống tiếp tục bắc phạt hơn nữa các loại hậu cần vật tư cung ứng càng thêm đầy đủ phân quân đội sĩ khí vô cùng tăng vọt kể từ đó trong khoảng thời gian này tổn thất những cái kia chiến cơ cũng liền không ảnh hưởng toàn cục ngược lại bởi vì toàn bộ tề triệu thể chế hiệu suất cao vận chuyển để cho một lần này bắc phạt tiến triển càng thêm thuận lợi duy nhất để cho hàn phủ nhạc tướng quân cảm thấy có chút nghi ngờ là hoàng đế người đâu lần trước được đưa tới triều đình đi lên d á m biến thành phan b u i gặp gỡ những cái kia thường ngày bên trong với hắn thường xuyên có lui tới đồng liêu vậy mà lần lượt hướng hắn muốn ký tên liền hình như lần thứ nhất gặp hắn như vậy mà hoàng đế từ đầu đến cuối đ hàn phủ nhạc tướng quân tự nhiên cũng rất khó hiểu về sau nghe nói hoàng đế bị kim sứ đánh trọng thương tại trong thâm cung tu dưỡng liền đưa ra hy vọng có thể chủ động đi nhìn một phen kết quả cũng bị những đại thần này vẹn c h u y ể n cự tuyệt bị kịch liệt đuổi ly khai kinh sư mang binh xuất trinh chuyện này lộ ra k ỳ p bặc nhưng đối với hàn phủ nhạc tướng quân đến nói cũng không cần thiết nghiên cứu kỹ ngược lại không quản trong triều đình chuyện gì xảy ra chỉ cần còn có thể tiếp tục cung ứng lương thảo hậu c ẩ n vậy thì bắc phạt cái này một đường thế như chẻ tre thu phục yên vân bất thế công ở trước mắt chỉ là đi tới yến kinh thành bên dưới sau đó chiến sự lại trở nên có chút không thuận lợi như vậy bởi vì song phương công thủ tư thế xảy ra biến hóa yên vân rất sớm trước đó cũng đã thoát khỏi trung nguyên bọn họ đối với người kim đồng ý cảm thậm chí cao hơn đối với t ể t r i ề u đồng ý cảm giác trước đó hàn phủ nhạc tướng quân dẫn theo tề quân mặc dù có thể quét ngang bắc phương là bởi vì những chỗ này phần lớn đều là t ể t r i ề u cựu đ ị a đại quân vừa đến không chỉ có nghĩa quân cùng lên hưởng ứng còn có thật nhiều bách tính tự phát làm nội ứng người kim mắt thấy đại thế đã mất tự nhiên cũng sẽ không ở những chỗ này cùng tề quân cùng chết chỉ có thể không ngừng triệt thoái phía sau nhưng tại yên vân người kim đã kinh doanh hồi lâu ở đây không có nghĩa quân cùng nội ứng hơn nữa người kim là thủ thành phương tề quân là phe tấn công b ế t bắt hơn chính là nơi này người kim ý chí chiến đấu vậy mà vô cùng tăng vọt từng binh sĩ chiến lược tựa hồ cũng có rõ ràng tăng mạnh cái này khiến hàn phủ nhạc tướng quân phát hiện muốn công bên dưới hiến kinh thành tuyệt không có đơn giản như vậy đ ỗ n g nhiên binh tại kiên thành bên dưới kéo dài lâu ngày viện quân buôn tập cái thời gian đó chỉ sợ đã nguy hiểm rồi kỳ thực chân thực trong lịch sử hiến kinh thành cũng không có mạnh mẽ như vậy phòng ngự ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong hình thiên đem đại lượng ma khí đều vung hất tới những thứ này kiên thành lên cường hóa ở đầy quân kim hàn i phủ nhạc tướng quân cho dù là một đời danh tướng đối với cái này cũng có chút thúc thủ vô sách mà giữa lúc hắn tại trong đại trướng mặt mày ủ rột thời điểm vai tên đến từ chính kinh sư công bộ quan viên trước tới bãi phòng hàn tướng quân ta nơi này có mấy tờ bản vẽ có thể giúp ngươi phá kiên thành này lý hưng vận thôi hỏa vượng một vài tên người chơi thả xuống phía sau sau lưng thần cơ hạp trong lời nói tràn đầy tự tin chương hai trăm bảy mươi tám vũ khí công thành ồ、oh. h à n phủ nhạc tướng quân mượn lấy trong danh o t r ư ờ n g ánh sáng m ở tối nhìn về phía ly hồng vận đưa tới bản vẽ đây là máy bắn đá h à n phủ nhạc tướng quân mơ hồ nhận ra cái này bản vẽ bên trên vật nhưng trong lời nói lại cũng không có quá nhiều vui vẻ bởi vì máy bắn đá ở thời đại này không tính được đặc biệt gì hiến vật từ lúc lương t r i ề u lúc liền đã từng xuất hiện đại hình máy bắn đá cần một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi người kéo pháo t i ệ m phóng ra khoảng t r ư ờ n g bảy mươi đến nặng một trăm cân hòn đá tầm bắn đạt được bảy mươi tám mươi m tại thông thường công thành trong chiến đấu máy bắn đá coi như là tương đương thường dùng khí giới công thành tỷ như người kim tại t i n h bình chi biến lúc để phá được t ề chiều kinh sư ngay tại chính thức công thành trước đó phái công tượng tại kinh sư ngoại vi xây dựng trên trăm tòa đại hình máy b ắ n đá đối với kinh sư tường thành tấn công mạnh nhưng loại này máy b ắ n đá trong chiến trường hiệu quả nhưng không thấy được có nhiều dùng tốt nó có ít nhất ba cái điểm yếu một là tầm bắn gần hai là lực phá hoại chưa đủ ba là cần đại lượng nhân lực lại vô cùng khó khăn bởi vì cái thời đại này máy b ắ n đá đại bộ phận đều là nhân lực máy b ắ n đá mà không p h ố i trọng thức máy bán đá ném bắn hòn đá là cần đại lượng pháo thủ đi kéo ném h a tìm loại này máy bán đá cũng là lợi dụng đòn bẩy nguyên lý dài một đoạn dùng cho tại túi lưới bên trong để đặt hòn đá mà ngắn một mặt thì là cột mấy chục cây ném t hạch tìm tại sử dụng lúc cần tất cả mọi người một chỗ kéo ném t hạch tìm mới có thể đem túi lưới bên trong hòn đá cho ném ra ngoài rất hiển nhiên cách dùng như thế này đối với thao tác binh sĩ có tương đối cao yêu cầu hơn mười tên thậm chí đạt hơn một trăm hai trăm tên sĩ binh nhất định phải động tác đều nhịp không thể có người sờ vớt cá về nước động tác muốn lẫn nhau phối hợp hơn nữa nhân lực trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cũng tương đối hữu hạn cho nên dạng này máy bắn đá vẫn là tầm bắn đều sẽ có chút chưa đủ hàn phủ nhạc tướng quân đang chuẩn bị tiến công yến kinh thành thời điểm người như vậy lực máy bắn đá tự nhiên cũng đều chuẩn bị cho nên nhìn thấy những thứ này công bộ quan viên bản vẽ h ắ n phản ứng đầu tiên cũng không có rất kinh ngạc lý hồng vận mỉm cười nhắc n h ỏ nói hàn tướng quân ngươi lại nhìn kỹ một chút cái này máy bắn đá nhỏ hàn phủ nhạc tướng quân nhìn kỹ lúc này mới hít sâu m ộ t hơi bởi vì bản vẽ bên trên rõ ràng viết cái này máy bắn đá nhỏ bất luận là cơ tọa chiếm diện tích vẫn là đỉnh đoan đòn bảy chiều dài đều là phổ thông cỡ lớn máy bắn đá nhiều gấp mấy lần liền cầm lương triều đến nay lớn nhất máy bắn đá đến nói vắn đ mà tầm bắn đạt được 70, 80 m é t nhưng mà bản vẽ bên trên máy này máy bắn đá bắn nhưng là đạt được 300 cân cự thạch hơn nữa tầm bắn đạt tới 250 bước cũng chính là gần 400 m trọng lượng là nguyên bản máy bắn đá gấp ba tầm bắn là gấp bốn có thừa trọng yếu hơn chính là bản vẽ bên trên cũng không có họa lấy cần đại lượng binh sĩ thao tắc ném thạch tìm mà là đổi thành to lớn phối trọng hạp đem đại lượng hòn đá bỏ vào phối trọng chi sau tại ném bắn hòn đá trước đó liền có thể dùng dòng dọc kết cấu tới đem pháo đạn đoạn kéo bên dưới để cho phối trọng bưng dâng lên sạc năng lượng sau đó lợi dụng phối trọng quả nhiên trọng lực, đem hòn đá ném bắn ra. so với hơn mười người cùng nhau kéo ném thạch tìm tới ném hòn đá dạng này cơ giới kết cấu hiển nhiên càng thêm tinh xảo hàn phủ nhạc tướng quân không khỏi hai mắt tỏa sáng tốt đồ vật hắn có thể nhìn ra loại này máy bắn đá so với nguyên bản cái kia loại máy bắn đá hiển nhiên tiến bộ không chỉ một điểm chỉ là không khỏi hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết cái này kết cấu cũng, cũng không tính đặc biệt phức tạp vì sao trước đó liền chưa bao giờ có người nghiên cứu ra được qua đây vì sao máy bắn đá xuất hiện mấy trăm năm bên trong cũng không người nghĩ tới dùng phối trọng máy bắn đá đi thay nhân lực máy bắn đá đâu nhưng bất kể thế nào nói giờ này dạng n à y đại sát khí xuất hiện trên chiến trường chẳng khác gì là để cho tấn công lâu không được i ế n kinh thành nhiều hơn rất nhiều lượng biến đổi h à n phủ nhạc tướng quân lúc này đánh nhịp t ố t lập tức truyền lệnh thi công loại này t i ể u mới máy bắn đá tiến bên ngoài kinh thành thành chiến trường lên thế quân bận rộn lên đại lượng binh sĩ bắt đầu vận chuyển từ phía sau đối t h ủ i vận chuyển mà đến gỗ lớn sau đó dựa theo bản v ẽ trải tại khoảng cách i ế n kinh thành hơn hai trăm mét địa phương đầu tiên là một tầng phía dưới cùng tà vẹn trải tại đ ã n n ệ n trong đất sau đó ở phía trên tầng tầng dựng kiến các loại kết cấu một cái khổng lộ máy bắn đá cứ như vậy dần dần thành hình mà xung quanh hoặc là đang bận rộn hoặc là tại binh lính nghỉ ngơi môn đều có chút ngạc nhiên đánh giá con vật khổng lồ này cái này máy bắn đá khó tránh cũng quá lớn a hơn một trăm bước tầm bắn thật có thể ném tới tường thành đi lên trước đó lớn nhất máy bắn đá cũng làm không được đi tiến bên ngoài kinh thành sông đào bảo vệ thành cùng chiến hào đều bị người kim đào được gần tới bảy tám mươi bước xa bình thường máy bắn đá đã ném không được xa như vậy cái này máy bắn đá lại vẫn muốn rời xa hơn một trăm bước nhìn khối này đầu so với bình thường máy bắn đá lớn thêm không ít cần phải có thể ném tới a nhưng là vật khổng lồ như vậy nhiều lắm thiếu binh sĩ một chỗ kéo động ném thạch thì mới có thể bọn lính hiển nhiên đều có chút không xác định cái này tân hình máy bắn đá đến cùng có thể hay không phát huy nó phải có uy lực giờ này máy bắn đá còn không có hiện ra toàn cảnh của nó cho nên rất nhiều binh sĩ còn cho rằng nó vẫn như cũng là truyền thống nhân lực máy bắn đá mà nhân lực máy bắn đá sở dĩ phát triển đến một trăm cân bảy mươi tám mươi m tầm bắn liền dừng lại là bởi vì nó cơ bản bên trên đã đạt đến cực hạn cần hơn mười người cùng nhau kéo động ném thạch tìm mới có thể sử dụng bản thân này đã đạt đến nào đó loại quắc giá trị nếu như là một trăm người hai trăm người cùng nhau kéo động ném thạch tìm bởi vì nhân viên nhất định có chiếm diện tích hơn nữa càng nhiều người cũng càng khó lệ thuật cho nên lại thêm xuống dưới sử dụng độ khó cũng sẽ tăng lên trên diện rộng cái được không bù đắp đủ cái mất tề quân trong binh lính có không ít người dùng qua truyền thống nhân lực máy b ắ n đá đối với cái này đương nhiên cũng là lòng biết rõ thế là đối với cái này mới thi công bên trong quái vật lớn tự nhiên cầm thái độ hoài nghi nhưng rất nhanh bọn họ ý thức được chính mình sai rồi nguyên do bởi vì cái này kiểu mới máy b ắ n đá hình dạng cùng nguyên bản những cái kia máy b ắ n đá hoàn toàn bất đồng nó một mặt là to lớn p h ớ i trọng hạc bên trong chất đầy nặng nề hòn đá mà ở thật dài bảy cánh tay một mặt thì là dùng dây thừng cùng phía dưới d ò n dọc trang bị nối liền cùng một chỗ c h một tiếng lệnh hạ có binh sĩ dùng truy nhỏ mánh liệt đập liên tiếp đòn bảy cùng bảy cánh tay khóa tiêu sau đó lơ lửng giữa không trung phối trọng hạp nặng nghề hướng hạ lạc mà nặng đến ba trăm cân cự thạch tự nhiên cũng mượn cường đại đòn bảy nguyên lý trực tiếp bay đến không trung khối này cự thạch vay ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường cong sau đó rơi vào rồi yến trong kinh thành một tiếng vang thật lớn chuyển đến những binh lính này thậm chí có thể cảm giác được dưới chân mặt đất đều ở đây ù ù rung động có thể nhìn thấy khối này cự thạch vượt qua tường thành trực tiếp đem tường thành phía sau kiến trúc cho đập nát b ấy hơn nữa dư lực không giảm lại ở trên mặt đất cuộn nhảy bắn rất dài khoảng cách mà ở chỗ cao vọng lâu lên thì có thể nhìn được càng rõ ràng hơn khối này cự thạch bay vào trong thành không chỉ có đem dọc đường sở hữu kiến trúc toàn bộ phá hủy thậm chí còn nhập vào mặt đất vài thước sau đó mới ngừng lại hiến kinh thành thành phòng vốn là vững chắc ngoài thành sông đảo bảo vệ thành cùng chiến hảo độ rộng đạt được hơn trăm thước cái này đã hoàn toàn vượt qua bình thường máy bắn đối với phe tấn công đến nói nếu như không thể dùng máy bắn đá bao trùm đối phương tường thành như vậy phe mình bình sĩ cũng chỉ có thể cường hành vượt qua chiến hào cùng sông đảo bảo vệ thành đi leo thành mà trong quá trình này thủ phương các loại khí giới đem cho phe tấn công tạo thành trọng đại sát thương thậm chí bọn lính căn bản đều đi không đến thành bên dưới cũng đã tổn thất nặng nề nhưng tại có máy này máy bắn đá loại lớn sau đó bọn lính lại căn bản không cần đi cường hành công thành chỉ cần không ngừng vận chuyển cự thạch hướng trong thành ném bắn là được rồi hàn phủ n h ạ tướng quân xa xa nhìn lấy h ế n kinh thành không khỏi vui bên trên đôi lông mày như vậy xem ra lại có hơn thắng thành này liền có hy vọng công khắc nhưng mà lý hồng vận cùng thôi hỏa vượng chờ người chơi thấy được cái này máy bắn đá h uy lực sau đó lại cảm thấy có chút thất vọng trong truyền thuyết hồi hồi pháo liền cái này bọn họ lấy ra bản vẽ lên liền là năm đó bắc man phá được tương dương thành lúc sử dụng hồi hồi pháo cổ đại pháo là thạch trước cạnh kỳ thực chính là máy bắn đá uy tứ mà cờ vua bên trong pháo sở dĩ cần pháo giá mới có thể đánh cũng là bởi vì máy bắn đá trên thực tế là lợi dụng đòn bảy mươi lý cũng cần nhanh giá mới có thể sử dụng lúc đó tương dương thành lấy cô thành chống cự bắc man dài đến sáu năm cuối cùng cũng là bởi vì hồi hồi pháo xuất hiện mới cuối cùng bị phá được sự thực lên hồi hồi pháo cặn kẽ bản vẽ đã thất truyền nhưng giống loại này p h ố i trọng thức máy bắn đá kết cấu bản thân cũng không phức tạp thông qua các loại còn sót lại bản vẽ những thứ này thu được thần cơ thân phận các người chơi cũng đủ để đưa nó phục hồi như cũ đi ra chỉ là phục hồi như cũ đi ra hiệu quả lại cũng không có thể khiến người ta rất hài lòng nó dù sao chỉ là máy bắn đá mà thôi sự thực lên trước đây hồi hồi pháo phá được tương dương mặc dù thổi rất lợi hại nhưng trên thực tế cũng chỉ là ép vỡ lạc đà cuối cùng một q u n g cỏ mạ thôi hồi, hồi pháo ném ra cự thạch mặc dù thế đại lực trầm ở thời đại này lực phá hoại to lớn nhưng dù sao chính xác đáng lo mặc dù đi ngang qua nhân viên chuyên nghiệp điều chỉnh tầm bắn bán rác sau đó chúng mục tiêu tỷ lệ cũng chỉ có khoảng chừng một năm năm mặc dù công thành nhân viên có thể ở ngoài thành ung dung không ngừng hướng mỗ một đoạn tường thành hoặc là bên trong thành phóng to lớn hòn đá nhưng hòn đá bản thân vận chuyển cũng khá là phiền thoái muốn chân chính công bên dưới một tòa kiên thành cũng vẫn là phải hao phí rất nhiều ngày giờ giờ này hiến kinh thành nếu như là cái này lịch sử mạnh cắt bên trong dân địa phương thủ vệ cái kia hẳn là không kiên trì được bao lâu bởi vì hồi hồi pháo loại đại sát khí này lần thứ nhất xuất hiện ở chiến trường lên mang tới không chỉ có là cường đại công thành năng lực cũng có rất mạnh tâm lý lực c h ấ n nhiếp thủ quân quân tâm tán loạn bị hồi hồi pháo ném mạnh tiến vào cự thạch sợ đến kinh hoàng không thể suốt ngày thành trì bị công bên dưới tự nhiên cũng liền chỉ là vấn đề thời gian thế nhưng bị ma khí ảnh hưởng đến quân kim cũng không tồn tại sĩ khí tan vỡ vấn đề chúng nó như c ũ sẽ ngoan mạnh chống cự ở loại tình huống này bên dưới muốn dùng hồi h ồ i pháo phá thành chỗ cần thời gian liền trình lũy thừa cấp tăng trưởng h à n phủ nhạc tướng quân nói ra bất luận như thế nào loại này kiểu mới máy bắn đá cũng đã để cho chúng ta phá được yến kinh thành thời gian lớn lớn nói trước chỉ cần nhiều hơn nữa tạo mấy môn dạng này pháo đồng thời công kích yến kinh thành mấy mặt tường thành tổng có thể đánh ra một cái lỗ hổng lý hồng vẫn khẽ lắc đầu không cần hàn tướng quân chúng ta còn có dễ dùng hơn hàn phủ nhạc tướng quân càng thêm kinh ngạc dễ dùng hơn lấy hắn nhận thức trình độ thực sự không nghĩ tới còn có cái gì so loại này k h ổ n g l ồ máy bắn đá dễ dùng hơn khí giới công thành lý hồng vẫn cái này mấy người chơi ly khai chiến trường trở lại chính mình nơi đóng quân bận rộn một đoạn thời gian sau đó vài thất la ngửa kéo nặng nề lại pháo đi tới chiến trường bên trên đây là hàn phủ nhạc tướng quân có chút tò mò nhìn cái này dùng màu đồng đổ bê tông thành quái vật lớn thô sơ giản lược tính ra làm sao cũng có nặng mấy ngàn cân lý hồng vẫn chờ người chơi chỉ huy quân tốt đem đại pháo an trí tốt dựa theo đặc định trình tự tẩy trừ ống pháo nhét vào thuốc nổ cùng pháo đạn đây cũng là đủ để thay thế máy bắn đá kiểu mới pháo hàn phủ nhạc tướng quân nghiêm túc mà nhìn trước mắt đại pháo có chút hoài nghi nó đến cùng như thế nào thay thế máy bắn đá dù sao hồi hồi pháo mạnh đại uy lực hắn đã thấy qua từ nhỏ nhìn lên hồi hồi pháo cao tới hơn m ư ơ i mét người ở bên dưới giống như là tại ngưỡ k một cánh tiếng y cần n rất h ề u u c ù n nhau nỗ lệnh phối t trang hạ ư nhiều hòn ra, ra n c lý hồng vận cầm trong tay cây đuốc tự mình nhen nhóm đại bác kiếp nổ thử thử k i ế p nổ thiêu đốt âm thanh sau này lý hồng vẫn như một làn khói chạy đến khu vực an toàn cũng thiện ý nhắc nhở hàn phủ nhạc tướng quân nhanh lên ngăn chặn hai lô thai hàn phủ nhạc tướng quân hơi nghi hoặc một chút nghe theo sau đó liền nghe được một tiếng chấn tiên động địa vàng lớn Vâng anh! lần này âm thanh có thể so với hồi hồi pháo cự thạch rơi vào yến trong kinh thành âm thanh còn muốn tăng thêm sự kinh khủng chỉ thấy tại thuốc nổ nổ mạnh bên dưới nặng đến mấy ngàn cân đại pháo dĩ nhiên có không có súng mổ bên trong mà nguyên bản nhét vào pháo trong miệng viền kia nhìn lên nặng n ề vô cùng pháo đạn thì là hướng về yến kinh thành tường thành bay đi hồi hồi pháo đã là vũ khí lạnh thời đại máy bắn đá tác phẩm đỉnh cao nhưng tại đại pháo trước mặt nó liền hạm đạm phai mở máy bắn đá tung hòn đá quý tích là một cái đường cong hòn đá tăng lên trước muốn đem động năng chuyển hóa vì thế năng lại đem thế năng chuyển hóa vì động năng trong quá trình này to lớn hòn đá còn muốn đối mặt không khí t r ở lực t ổ n hao tầm bắn càng xa tổn thất động năng liền càng lớn cho nên hồi hồi pháo có thể đánh mấy trăm mét đây đã là cực hạ nó là nhân loại tại vũ khí lạnh điều kiện bên dưới lợi dụng tính chất vật lý chế tạo ra cực kỳ có uy lực vũ khí nhưng mà pháo thì là đem thuốc nổ nổ mạnh sinh ra năng lượng trực tiếp chuyển hóa vì đạn đại bắc động năng không chỉ có thiêu đốt tốc tỷ lệ lớn còn sản sinh đại lượng cao áp khí thể đạn đại bắc quỹ tích phi hành sấp xỉ tại thẳng tắp cho nên không chỉ có thể tránh cho đường con quỹ tích tạo thành tổn thất còn có thể cực đại tăng tầm bắn cho nên về sau sở dĩ không tiếp tục xuất hiện hồi hồi pháo loại đại sát khí này không hoàn toàn là bởi vì nó kỹ thuật thất truyền là trọng yếu hơn nguyên nhân ở chỗ cùng pháo vừa so sánh với nó thật sự là các phương diện đều bị đánh thắng đã không thích ứ n g mới tinh chiến trường một tiếng vang thật lớn sau đó tất cả tể quân tất cả đều bị c h ấ n đến hai lỗ hai hoàng l n g thậm chí mắt tối sầm lại sau đó bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía yến kinh thành phương hướng chỉ thấy cái viên kia nặng nề pháo đạn gào thét đánh vào yến kinh thành tường thành bên trên sau đó trực tiếp đem tường thành đập ra một cái to lớn lỗ hổng chương 279, t r trung cực thí luyện thông quan đương nhiên cái gọi là to lớn đó là tương đối tể quân mà nói đối với giờ này chưa thấy qua cái gì việc đợi tể quân đến nói cái này pháo đạn tạo thành lực phá hoại đã có thể nói khủng bố tường h h thực h à n sát t lực bác đạn đại ơ n nhưng g g hữu hạ, i à thành thành y hiến kinh n p ò xa xa kém xa cùng đại thành ị n kiến h chiều lúc kiến tạo cái kia loại tạo d y đ ế ơ n dùng gạo nếp làm chất keo dính trọng tường thành đánh đồng, cho nên cái này một pháo xuống dưới, vẫn là nổ ra gần tới một người lớn nhỏ hồng. Tường mét, làm một một chất tới thành dưới, gạo keo cho pháo là lỗ cái hậu ra bên trên cục gạch vụ loại bay rung động rõ ràng chuyển hướng bố n phía thành bên trên người kim thủ quân càng bị c h ấ n đến đứng cũng không vững đáng sợ như vậy uy lực đã vượt qua trước đó hồi hồi pháo càng là vượt xa trước mắt sở hữu khí giới công thành chỉ bất quá đối với lý hồng vẫn chờ người chơi đến nói uy lực này so sánh với đời sau vũ khí nóng đến nói vẫn là kém rất nhiều ý tứ nhưng suy nghĩ đến ám s a dù sao cũng là lịch sử loại trò chơi cũng chỉ có thể nhẫn không sai biệt lắm được cũng không thể thật tay trả sát hoạch đạn cho yêu ma tới một p h á ta cái kia trò chơi này họa phong cũng thay đổi hàn phủ nhạc tướng quân trên mặt vẻ mừng rỡ càng thêm nồng nặc t ố t có như thế t h ầ n khí lo gì hiến kinh thành công không dưới lại có số ngày đủ để bên dưới kiên thành này tiếp tục hướng tưởng thành n a pháo công thành lúc chân chính từ cổng thành đột phá c ô n g thành chiến ít lại càng ít tuyệt đại đa số tình huống bên dưới đều là từ tường thành bên trên mở ra đột phá miệng bởi vì cổng thành tuyệt không phải chỉ là hai miếng thật mỏng cửa gỗ tại nặng nề g h sau cửa gỗ mặt thường thường còn có sắt lá bao vây gỗ thật nặng mấy ngàn cân nghìn cân áp vững vàng lún vào thành tường lỗ khảm bên trong dùng bàn kéo khống chế lên xuống húng chi rất nhiều kiên thành cổng thành sau đó còn có ổng thành coi như công phá cổng thành sau đó cũng gặp phải bắt rụa trong hũ q u cảnh ở loại tình huống này bên dưới tấn công mạnh một đoạn tường thành ngược lại là còn có tính giá cả so lựa chọn hàn phủ nhạc tướng quân tự nhiên có thể tin h t ư ờ n g đoán được giờ này thế cục có như thế thần khí đại pháo chỉ cần liên tiếp không ngừng mà hướng phía một đoạn tường thành n ạ pháo bọn lính căn bản đều không cần đi cường công chỉ cần tại trong quân doanh nghỉ ngơi dĩ dật bãi lao là được rồi nếu như địch nhân dám tới giã chiến như vậy hàn phủ nhạc tướng quân tự nhiên có thể tại trong giã chiến trực tiếp sát thương người kim sinh lực nếu như địch nhân không dám tới giã chiến như vậy tại tề quân hậu cần lương thảo dư thừa tình huống bên dưới có thể ung dung chờ lấy pháo đánh sập tường thành sau rồi trực tiếp nhảy vào lỗ hổng mà ở pháo đánh trong quá trình người kim cơ hộ là thúc thủ vô sách không có ch Lý hơn ồ n vẫn chờ người g chờ c h i h ì nữa nhau, ngày? Không, hàng tương quân. Công hiến kinh thành, ngay tại hôm nay. Vừa quay đầu, càng nhiều hơn đại pháo bị kéo lên. Mỗi một tên thần người môn này đến chiến trường bên trên. Hơn n pha hôm pháo chơi pháo, chỗ Vừa quay đầu, đều mỉm Mỗi một dám một mới một cười. cơ lúc tại đại đại Số kéo kéo tạo bị những thứ này công bộ các lại vẫn không biết từ đâu lén lút móc ra mấy môn tiểu pháo những thứ này tiểu pháo nhỏ không t í n h lớn phía trước có hai cái nhanh chân có điểm như là mánh hổ ngồi trồn h ồ n hình thức như là đời sau pháo c i đây là đi qua thần cơ người chơi cải tạo sau đó hổ n pháo loại này pháo pháo quản g i i mạnh mặc dù tầm bắn không xa chỉ có thể đánh khoảng chừng năm trăm m nhưng chỉ gần trọng hơn ba mươi cân cơ động linh hoạt bên trong có thể tầng tầng nhét vào t i ể u trì đạn và lớn trì đạn nhất là thích hợp với giã chiến đây vốn là đại thịnh triều hậu kỳ đ ặ n g nguyên kính tướng quân chống đỡ cường đạo thường xuyên dùng đại sắc khí giờ này sớm xuất hiện ở t ề triều chiến trường bên trên đương nhiên những thứ này thần cơ người chơi lựa chọn nó một mặt là bởi vì nó áp dụng phạm vi rộng bất luận là công thành hoặc là giã chiến đều có thể phát huy đến tác dụng nhất định còn bên kia mặt thì là bởi vì nó nhỏ nhỏ lại mới vừa tốt có thể để vào thần cơ trong hộp mang theo người thần cơ các người chơi mỗi người đều có một môn đại pháo một môn hổ tồn pháo đại pháo cần rất nhiều binh sĩ phối hợp sử dụng nhưng những thứ này các người chơi cũng như cũng cần điều chỉnh tốt góc độ đồng thời tại bọn lính hoàn thành thanh lý ô n g pháo nhét vào pháo đạn chờ thao tác sau đó thân tự động thủ điểm hỏa bởi vì thần cơ người chơi có dành riêng thiên phú tại tự mình sử dụng những thứ này đại bác thời điểm bất luận là độ chuẩn sắc cùng an toàn tính đều sẽ có tăng lên rất nhiều về phần những cái kia hổ tồn pháo thì là đồng rạng bị bọn họ sớm bố trí ở một bên những thứ này hổ tồn pháo cũng không phải là muốn trực tiếp công thành sử dụng bởi vì tầm bắn so đại pháo muốn gần. hơn nữa đối với thành tường t h ư ờ n g tổn cực kỳ bé nhỏ chúng nó có tác dụng khác vài môn đại bác pháo miệng tất cả đều đối chuẩn cùng đoạn tường thành nã pháo một tiếng lệnh hạ pháo hỏa trỗi lên nặng nề g h thành thực pháo gậy tại trong tiếng ầm ầm r a nỏng gào thét bay ra lại không ngừng mà nện đ ở cùng đoạn thành tường gần vị trí muốn chuẩn xác địa toàn đều đánh tới một cái pháo miệng là không có khả năng giờ này pháo còn không có như vậy cao độ chặt chẽ nhưng tại thần cơ các người chơi thiên phú gia chỉ cùng kỹ thuật gia chỉ bên dưới những thứ này pháo đạn nhưng vẫn là rơi vào trên tường thành phạm vi mấy mét bên trong để cho nguyên bản kết cấu cũng đã giao động tường thành Họa vô đơn tại r vụn phân tranh bay, tấm c h r ơ xuống, quân muốn chuyển sống còn không bên trong thành hòn có chút chết một kim tại biết di đá, loại i lại là bị phía sau bay tới ệ u gâu quả ngăn hổng, trở kết lỗ là phía h bị bay p sau á đ n trực t ế p bắn c hỏa n nát sương g bị được thịt nát xương tan, tứ chi bay. Tại chi bay. loại loạn lực này áp chế bên dưới bất luận là gạch đá còn là cơ thể con người đều chỉ có vỡ nát phần Rất nhanh, tại pháo tập trung công kích bên giới, trên tại tập tường thành lỗ hổng bắt đầu tiếp tục khuyết、đại. Từ nhanh, công bên hổng pháo kích chỉ ch đại. dưới, đầu lỗ ngay tại lúc này nơi cửa thành chuyển đến đủ, đủ âm thanh nặng nề g h nghìn cân áp môn vậy mà chậm rãi dâng lên đến rồi ngay sau đó đại lượng người kim binh sĩ nối đuôi nhau mà ra đại lượng trọng giáp kỵ binh phía trước hai cánh có khinh kỵ binh n h i ể m hộ mà ở phía sau còn có đại lượng bộ binh những thứ này quân kim sông sau khi đi ra nghìn cân áp môn lại rất nhanh rơi xuống cầu treo cũng lần thứ hai dâng lên mà thân thể của bọn nó bên trên đều quanh quẩn nhàn nhạt m à khí hàn phủ nhạc tướng quân không khỏi sắc mặt nghiêm trọng bảo hộ pháo hiển nhiên những thứ này quân kim lao ra cổng thành cũng chỉ có một cái mục đích chính là tận khả năng phá hoại tề qu giờ n à y thế cục nếu như tùy ý tề quân pháo không ngừng m a n h kích x u ố n g dưới tưởng thành thất thủ là chuyện sớm hay m u ộ n cho nên giờ này ra thành hủy diệt pháo là người kim duy nhất phần thắng hơn nữa những thứ này quân kim là bị yêu ma từng cường hóa mặc dù không giống quy t ự người trong viễn trinh cái kia loại bị yêu ma trực tiếp phụ thể quân kim giống nhau hoàn toàn không sợ chết nhưng ý chí chiến đấu cũng so với thông thường quân kim muốn càn g mạnh người kim ra thành sau đó liền trực tiếp thả xuống nghìn cân áp ý vị này chi này quân kim hoàn toàn là cảm t ử đội chúng nó căn bản không định sống trở về nhưng đối với người kim loại này tức nước vỡ bờ hành vi các người chơi hiển nhiên đã sớm dự liệu được h à n tướng quân để cho binh sĩ lui lại một ít vì chúng ta áp trận chúng ta đi đối phó những thứ này quân kim các người chơi đem đại pháo giao cho những thứ khác tể quân binh sĩ để bọn hắn tiếp tục công kích tường thành mà mình thì là điều chỉnh tốt hổ tồn pháo vị trí đối chuẩn thẳng nhào tới quân kim vê a n g vê a n g vê a n g các người chơi hổ tồn pháo n h a u n h a u mở hỏa hổ tồn pháo bên trong phun ra đại lượng trì đạn những thứ này trì đạn đều là tầng tầng ép chặt vài tầng t i ể u chỉ đạn phía trước nhất còn có một miếng lớn chỉ đạn giống như là sọt gùn giống nhau trong nháy mắt phun ra mấy môn hổ tồn pháo trong lúc đó tạo thành kinh khủ l người kim trọng trang kỵ binh còn tại sung phong bên trong cũng đã bị trì đạn đổ ập xuống đánh đi qua trong nháy mắt chiến mã gào thét nhao n h a u nga xuống h ổ tôn pháo đặc biệt thích hợp ứng đối phe địch dày đặc trận hình hữu hiệu ứ c gáp chế điên cùng thế tiến công mà còn như vậy một vòng cưới ngựa bắn cung sau đó cho dù là đi qua yêu mà sau khi cường hóa quân kim cũng đã trận hình tắp vỡ loạn thành một đoàn hàn phủ nhạc tướng q u â n nhìn đúng thời cơ quả quyết hạ lệnh x ô n g Tế quân bộ đội kỵ đ tây quân, quân, quân binh sĩ đã không thể chờ đợi tại pháo đình họa trong nháy mắt trực tiếp một loạt mà lên hướng phía thành tường lỗ hổng tấn công mạnh người kim cũng rất nhanh phản ứng kịp một lần nữa bô p h ò n g nhưng tại lỗ hổng vị trí song phương binh lực đã không thành có quan hệ trực tiếp tây quân một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp liên tục không ngừng xông vào trong thành mà lý hồng vận cầm đầu thần cơ các người chơi thì là một bên dọn dẹp trên chiến trường tháo vừa muốn kiêu ngạo hơn chống lạnh nhìn một chút nhìn một chút đây chính là thần cơ người chơi so với kỵ binh người chơi tiêu sái thần cơ người chơi tại đây loại công thành chiến giai đoạn càng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ không chỉ có thể chế tạo chỉ huy binh sĩ sử dụng cường đại pháo công thành còn có thể mang theo người hồ tổn t h á o thỏa thích oanh kích phe địch dày đặc trận hình đương nhiên thần cơ người chơi cũng không không gì làm không được bọn họ tại trung cực thí luyện bên trong nghiên cứu pháo không thể vượt qua trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật quá nhiều hơn nữa cần các loại tài chính tài nguyên chống đỡ nếu như không thể vị chức vị cao triệu tập đại lượng tài nguyên cam đoan nhất định nghiên cứu thời gian lời nói cũng không cầm ra những thứ này pháo ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong các loại điều kiện mới vừa tốt thỏa mãn thần cơ người chơi mới có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy nhưng bất kể thế nào nói có thể ở trung cực thí luyện bên trong phát huy ra như thế tác dụng to lớn đối với thần cơ các người chơi đến nói đã là thoải mái đến rồi chúng ta cũng bên trên lý hồng v ậ n cùng những thứ khác thần cơ các người chơi nao nhao thu hồi hổ t ổ t pháo đi theo t ề quân đại bộ đội phía sau nhau thành sau đó liền bố trí pháo vì tể quân cung cấp hỏa lực trợ giút tiến vân thập lục châu một chống mà xuống Thu phục y ế ngay Vân Thập Lục c sau đó tề triệu t r i ề u đình chiếu thư đến giảm miễn phụ thuế chấn an lòng người tiến vân thập lục châu trật tự ổn định lại dần dần bị tề triệu tiêu hóa nghỉ ngơi sau đó hàn phủ nhạc tướng quân tiếp tục chỉ huy bắc thượng một lần hành động diệt vong ký quốc sau đó hàn phủ nhạc tướng quân chiến thắng trở về mà về tiến hội bên trên trong t r i ề u quan viên cùng hàn phủ nhạc tướng quân cùng với trong quân phó tướng quân quá trang diện vui vẻ hòa thuận lý hồng vận chờ thần cơ người chơi thổi chính mình tại phá được y ế n trong kinh thành phát huy tác dụng cực lớn để cho rất nhiều người chơi cũng nhao nhao có muốn đi làm một cái thần cơ thân phận ý tưởng s ở ca sắm vai tần hội chi dơ chén rượu đi tới hàn phủ nhạc tướng quân trước mặt hàn tướng quân bản tướng ở phía sau vì ngươi đốc vận lương thảo quân tư cũng không tệ lắm phải không hàn phủ nhạc tướng quân đã không có ban đầu cái kia loại giận dựng tóc gáy cung kính nói ra bản lần bắc phạt có thể mặt tướng mới có thể chuyên tâm tại chiến sự tiền tuyến cho nên cái này lần bắc phạt thành công tần tướng ra làm cư công đầu trước kia là ta trách oan tần tướng ra về sau thiên hạ lại không chiến sự bản tướng cũng rốt cục có thể giải ngũ về quê hàn phủ nhạc tướng quân quả nhiên vẫn là trước sau như một khiêm tốn sở ca cười ha ha một tiếng cái này ngược lại không cần ngươi trước đây cũng không có nhìn lầm ta hơn nữa hàn tướng quân sửng sốt một lần tần tướng đây là ý gì kim lỗ đã bằng yên vân đã phục cái này thiên hạ đã là thái bình tình thế lăng càng khôn mặt tướng nhất giới võ nhân trừ giải ngũ về quê còn có thể như thế nào sở ca mỉm cười hàn tướng quân lời ấy sai rồi thái bình t ĩ n h thế võ nhân liền không có việc gì rồi không còn có thể tiến hơn một bước khoác hoàng bảo nha hàn phủ nhạc kinh hãi tân tướng chớ nói chuyện cười mặt tướng lòng son dạ sát sao dám phạm cái này tội lớn n h ư phản sở ca cười ha ha một tiếng cho đùa mà thôi không sao cả không sao cả kỳ thực tại chỗ các người chơi ngược lại là thật hy vọng hàn phủ nhạc tướng quân có thể mưu triều xoám vị trực tiếp đoạt tể triều giang sơn dù sao hàn phủ nhạc tướng quân làm hoàng đế tổng cao hơn t ề tông cái này một đám bây tra hàng phải tốt hơn nhiều nhưng cái này dù sao cũng là lịch sử bên trên chân thật hàn phủ nhạc tướng quân hàn quả thực không có chút nào mưu nịch c h i tâm tự nhiên cũng liền vô pháp cước cầu s ở ca uống xoàn một ly tiếp tục nói ra hàn tướng quân muốn nói thiên hạ vô sự giải ngũ về quê khó tránh cũng có chút vô cùng lạc quan hàn tướng quân có một bài tử có thể còn nhớ rõ nội dung cái tiết nội dung trong đó ngươi tựa hồ còn chưa hoàn thành a hàn phủ nhạc tướng quân gật đầu tự nhiên nhớ kỹ tính bình sĩ như chưa tuyết thần tử hận lúc nào diện đợi từ đầu thu thập cựu sơn hà hướng thiên huyết chỉ là giờ này tính bình sỉ nhục đã tuyết cựu sơn hà cũng đã thu thập càng là đem thái tổ thái tông cũng không từng thu hồi u vân thập lục châu cũng cùng nhau thu hồi đều đã hoàn thành đi s ở ca mỉm cười bên trong có phải hay không còn có một câu điều khiển giải xe đ ạ p phá núi hạ lan thiếu hàn phủ nhạc tướng quân sửng sốt là s ở ca hỏi núi hạ lan ở đâu hàn phủ nhạc tướng quân yên lặng chốc lát tại tây hạ s ở ca lại hỏi còn có một câu chí khi đói bữa ăn hồ lỗ thịt t r ò cười khát uống hung nô máu hung nô ở nơi nào hàn phủ nhạc tướng quân tại mặt bác c h ố sâu sợ ca gật đầu nhưng hắn nhưng có thể phòng ngừa chú đáo chỉnh quân chuẩn bị chiến tiếp tục luyện binh mạnh đại tể chiều võ lực vì hậu thế lưu xuống càng nhiều hơn t ư ớ n g tài thậm chí trực tiếp mang binh đánh vào mặt bắc không ngừng đà kích trước mắt vẫn là du mục trạng thái bắc man bộ lạc đoạn bọn họ quật khởi khả năng về phần đạp phá núi hạ lan công diệt tây hạ các loại thì càng là không ở lời nói h ạ hàn phủ nhạc tướng quân không cưỡng nổi đắc ý k h í phân chấn tốt l i ê n mượn tần tướng cắt ngôn mặt tướng nhất định đi canh đạo hỏa không chối tử hắn dừng một chút đột nhiên lại nghĩ tới một kiện vô cùng sự tình khẩn yếu theo lý thuyết chuyện này vốn nên luôn luôn nhớ cho kỹ lúc lúc nhớ mong nhưng không biết tại sao chiến sự tiền tuyến căng thẳng hắn cũng liền đã quên giờ này trở lại kinh sư tiến ở lúc liền luôn cảm thấy bất chút cái gì lúc này mới trợn tỉnh lộ tần tướng ta từ lần trước hồi kinh sau đó liền không còn có nhìn thấy đường kim quan gia quan gia hắn giờ này đến cùng như thế nào chuyện này luôn luôn quanh quẩn tại hàn phủ nhạc tướng quân trong lòng hiển nhiên là không hỏi không nhanh sở ca ý vị thông trường nhìn hàn phủ nhạc tướng quân một mắt hỏi hàn tướng quân thật muốn biết hàn phủ nhạc tướng quân gật đầu tự nhiên làm vi thần tử làm sao có thể không quan tâm quan giá thân thể sở ca suy nghĩ một chút t ố t vậy liền mời hàn tướng quân đi theo ta đi hai người ly khai đến hội ngồi xe ngựa tiến n h ậ p hoàng cung tại một gian trong thiên điện hàn phủ nhạc tướng quân thấy được nằm trên giường đang tử mấy cái tiểu thái giám thế thân phục vụ tề cao tông chỉ thấy mặt của hàn bên trên như cũ có máu ứ động giờ này nhắm mắt lại nằm trên giường toàn thân đều bao đ đúng là cùng người sống đời sống thực vật vô ích muốn không thể động đại được hàn phủ nhạc tướng quân không khỏi quá sợ hãi quan gia thương thế vậy mà nghiêm trọng như vậy cái kia kim sứ thật là ác đ ộ u tay chỉ tiếc hắn đã chết và không mặt tướng nhất định phải đưa hắn chém thành môn mảnh s ở ca ho nhẹ hai tiếng khu k h u đúng là tội ác tài trời bất quá hàn tướng quân ngươi yên tâm cái kia kim sứ đã trên triều đình bị đánh chết l â i thi thể cũng bị treo trên cổng thành quan gia tận trung vì nước coi như là chết có ý nghĩa a không cúc cung tận tụy hàn phủ nhạc tướng quân cao mày sau khi cẩn thận quan sát nói ra thế nhưng quan gia băng vải bên dưới vì sao còn gì ra vết máu muốn biết kim sứ đánh người đã là b ắ t phạt chuyện lúc trước giờ này đều đã qua hơn nửa năm sao bây giờ tề cao tông còn chảy máu đâu sở ca y ê n lặng chốc lát cái này cái tia người kim muốn ám sát quan gia tất nhiên là p h ả i một vị võ lâm cao thủ cái này võ lâm cao thủ thường thường đều sẽ nội kình một trưởng xuống dưới mặt ngoài bên trên da lông bị phá nhưng đã chịu nội thương nghiêm trọng quan gia mặc dù một mực tại tinh dưỡng nhưng nội thương cuối cùng là khó có thể cứu trị cho nên thường xuyên còn có vết máu chảy ra hàn phủ nhạc tướng quân chân mày n u chặn hiển nhiên đối với loại thuyết pháp này không quá tin tưởng võ lâm cao thủ nội k ì n h loại chuyện như vậy hắn ngược lại là cũng từng nghe nói qua nhưng một tới hắn tại binh nghiệp bên trong lâu như vậy cũng đã gặp cái gọi là võ lâm cao thủ nhưng chưa từng thấy bất kỳ một cái nào trong hội k ì n h thứ hai coi như là võ lâm cao thủ cũng nên là tề triều cao thủ người kim dựa vào cái gì có võ lâm cao thủ nhưng hoài nghi thì hoài nghi hắn cũng nghĩ không ra những thứ khác có khả năng ngược lại quan gia bại liệt ở giường sau đó cũng cái gì đều không có để lỡ cái kia cũng không sao thậm chí trong lòng cảm thấy Không có quan này có ra sở a、so、kia gia u hậu truy quốc đó, đầy đủ, chót chính ngược trước càng cần cả lệnh thêm thịnh phần loạn, trọng vượng lại với vinh. so s ca nói ra hàn tướng quân bọn ta trước khi đi sẽ vì ngươi dọn sạch cản trở đến lúc là muốn làm một tên phụ chính trọng tần đâu hay là muốn làm khai quốc quân liền đều ở đây ngươi một ý niệm hàn phủ nhạc tướng quân sửng sốt trước khi đi tần tướng đây là ý gì sở ca mỉm cười rất nhanh ngươi thì sẽ biết hàn tướng quân thật cao h ứ n g có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu hy vọng về sau ngươi trở thành anh linh chúng ta còn có chiến đấu với nhau cơ hội sở ca chờ người chơi sắp hoàn thành trung cực thí luyện mà trước lúc ly khai bọn họ còn phải xử lý tốt hậu sự nhân thể cao tông bị kim sứ ám kình gây thương tích vô pháp lý chính vì vậy lấy tần hội chi cầm đầu trọng thần phụng nó vì thái thượng hoàng cầm giữ lập thái tử lên ngôi vị này thái tử chính là hiếu tông hoàng đế đương nhiên giờ này hiếu tông hoàng đế còn không có bị lập vì hoàng thái tử so sánh với hắn chân chính lên ngôi thời gian càng là nói trước dòng giã hai mươi năm lên ngôi lúc chỉ có một ư ơ i năm tuổi nhưng những thứ này tại một tay che trời s ở ca chờ người chơi xem ra cũng không thành vấn đề hiếu tông hoàng đế lên ngôi sau quả nhiên cũng không có làm trái hắn hiếu người thiết ngày đêm phụng dưỡng tại tề cao tông bên người chăm chỉ chăm sóc cái này khiến rất nhiều còn muốn lại động thủ đánh một trận tề cao tông người chơi có chút đáng tiếc không hiếu động tay bất quá tề cao tông giờ này đã là một cái người sống đời sống thực vật cho nên cũng coi như sau đó lấy sở ca cầm đầu các người chơi bắt đầu có ý thức đem triều chính giao cho hàn p h ụ nhạc tướng quân để cho hắn nắm quyền về phần sau đó hàn p h ụ nhạc tướng quân là muốn trung thành tận tâm làm tề triều trung thần phụ tá tề hiếu tông đâu hay là trực tiếp x o á vị mình làm thái tổ hoàng đế đâu vậy liên để hàn phủ n h ạ tướng quân tự quyết định đi sau đó cho á c c người nên vẫn là chảm thảo trừ căn tất cả đều tự vận a mà đang hoàn thành cái này tất cả sau đó toàn bộ lịch sử mảnh cắt bắt đầu đủ rung động lên lịch sử mảnh cắt bên trong tất cả bắt đầu cấp tốc đảo ngược sau đó lại chính hướng vận chuyển các người chơi thấy được chân thật lịch sử thấy được hàn phủ nhạc chết vào tù oan bi phẫn thông ấ y được t quan bị yêu ma chiếm lĩnh lịch sử mảnh cắt đã bị phá được nhưng chiến đấu nhưng chưa kết thúc nên lịch sử mảnh cắt hàng rào đã bị phá vỡ quy tự người lực lượng đã có thể thâm nhập nên mảnh cắt nhưng yoma cũng không sẽ dễ dàng như vậy giao ra cái này lịch sử mảnh cắt quyền k h ô n g chế quy tự người thành tắc đã cùng nên lịch sử mảnh cắt thành công tiếp nhận chống đỡ yoma tiến công dọn sạch nên lịch sử mảnh cắt bên trong toàn bộ yoma chương hai trăm tám mươi t h á m thiết công thành chiến mặt đất bắt đầu rồi ủ ủ rung động ngay sau đó vết rách to lớn xuất hiện quy tự người thành tắc giống như là một con thuyền cự hạng trực tiếp từ dưới đất dâng lên dưới đất chui lên cùng cái này lịch sử mảnh cắt cường hành tiếp nhận cùng một chỗ lúc trước quy tự người trong viễn trinh thường xuyên bởi vì lịch sử mảnh cắt tình huống đặc thù cho nên không thể đem toàn bộ quy t ự người thành tắc đều rời tới chỉ là đem người chơi ném bắn vào tại yêu ma sân nhà bên trên cùng yêu ma chiến đấu nhưng rất hiển nhiên tình huống lần này có chỗ khác biệt mạnh nguyên cùng tham thương hai người nổi b n g bểnh giữa không t r u n g lúc này thì bọn hắn đối với người chơi cùng yêu ma đến nói đều là không thể gặp trạng thái ẩn nấp tốt tự thân đồng thời quan sát toàn bộ chiến trường tình huống nhằm bất cứ lúc nào làm ra ưng biến phi liêm cùng hình thiên không có đem chủ yếu tinh lực thả tại ngăn cản chúng ta đối với mảnh cắt h ạ c h tâm phá giải bên trên đây là một tin tức tốt cũng là một tin tức xấu có nhiều hơn người chơi có thể tiến nhập trung cực thí luyện h càng càng、so、ơ nhưng bất kể thế nào nói phi liêm trí lực trình độ không nên biểu hiện thấp như vậy bên dưới mà điều này hiển nhiên là có nguyên nhân đối với những thứ này đại yêu mà nói bọn họ muốn thủ ở bị bóp méo lịch sử mảnh cắt không phải là có hai loại phương thức một loại là dựa vào chím m ê u mà đổi thành một loại thì là dựa vào ma lực nếu như cần nhờ chím m ê u như vậy thì bóp méo lịch sử mảnh cắt bên trong then chốt nhân vật hình tượng đồng thời đem lịch sử mảnh cắt hạch tâm cho tầng tầng ẩ ẫ n dấu lên để cho quy tự người chỉ có thể phóng chút ít lực lượng t i ế n nhập tỷ như trước đó tại đại thịnh t r i ề u lịch sử mảnh cắt bên trong các người chơi nhất định phải tìm được đặc định bị bóp méo nhân vật lịch sử mới có thể thông quan trong quá trình này tránh không được muốn cùng yêu ma đấu trí đấu dũng một phen nhưng vấn đề như vậy ở chỗ một khi y ê u m a ẩn giấu hạch tâm vẫn bị phá giải hết như vậy sau đó y ê u m a cùng quy tự người lực lượng so với liền sẽ ở vào rõ ràng hoàn cảnh xấu trạng thái bởi vì y ê u m a yêu lực là có hạn dùng càng nhiều yêu lực đi xoay chuyển mảnh cắt bên trong nhân vật dùng cho chiến đấu yêu lực dĩ nhiên là ít mà nếu như cần nhờ ma lực như vậy y ê u m a thường thường không biết bóp méo then chốt nhân vật cũng không biết chế tạo quá nhiều câu đố mà càng có khuynh hướng đơn giản thu bạo cường hóa cái này lịch sử mảnh cắt bên trong đã có mặt trái nhân vật bất luận là giống quân kim loại này dị tộc cũng tốt hoặc là giống tần hội chi loại này gian thần cũng được nói chung là lấy đơn giản cường hóa. để cho nguyên bản là có chắc trở tăng thêm một bước do đó đối với quy tự người tạo thành càng lớn trở l ạ i mà chỗ tốt như vậy ở chỗ quy tự người mặc dù không cần tốn hao quá nhiều tâm tư đi phá giải mà chỉ cần tại nguyên bản mạch suy nghĩ bên trên giải đề nhưng sau đó lại muốn đối mặt càng cường đại hơn yêu ma quân đoàn nói cách khác nếu như yêu ma cùng quy tự người chơi đầu óc như vậy một khi chơi thua tại trong đại chiến kế tiếp liền sẽ ở thế yếu mặt khác nếu như yêu ma cùng quy tự người l i ề u mạng thực lực như vậy mặc dù tại trung cực thí luyện bên trong hạch tâm bị phá giải đ ó đến cũng như cũ có thể tập trung đại lượng yêu ma chi lực tiến hành phản công đối với yêu ma mà, mà nói chi đấu hoặc là l i ề u mạng có ưu k huyết liền nhìn chọn lựa thế nào cái này lịch sử mảnh cắt là hai cái lịch sử mảnh cắt dung hợp sau đó kết quả hơn nữa còn có phi liêm cùng hình thiên hai cái đại yêu tòa c h ấ n phi liêm đã tại đại thịnh triều phó bản bên trong ý thức được lần này quy tự người vô cùng khó chơi phải động não từ căn bản là không có hí nó từng tại đại thịnh triều lịch sử mảnh cắt bên trong thiết t r í qua rất nhiều đủ để cho nó tự hào câu đố kết quả những thứ này câu đố đều bị cái này cái mới quy tự người cho tốc độ ánh sáng phá giải căn bản không lên đến bất kỳ tác dụng gì cho nên lần này nó cũng không có đầu góc hình thiên hợp tác căn bản cũng không chờ mong lấy chính mình câu đấu có thể ngăn lại người chơi tự nhiên cũng liền không có tại tề chiều phó bản bên trong vặn vẹo kiểu người hoặc là làm ra cùng loại không có ý nghĩa nếm thử nó cùng hình thiên liên thủ chính là muốn dùng hai cái đại yêu hợp thể cường đại ma khí trực tiếp dùng ngạnh thực lực đem những thứ này quy tự đám người cho đẻ tới không thể không nói điều này cũng đúng một loại không sai mạch suy nghĩ cái này lịch sử mảnh cắt vốn là hai cái lịch sử mảnh cắt dung hợp mà thành thể lượng khổng lộ cho nên cũng có thể thừa nhận càng nhiều hơn ma khí ma phi liêm cùng hình thiên hiển nhiên là muốn dùng thực lực tuyệt đối lấy lực phá xảo tại m i n mông đại địa bên trên Quy t mà giờ này quy tự người viễn trinh chiến trường chính vừa vặn liền tại nguyên bản tề triều kinh sư đại lương thành phụ cận ở đây là tính bình sỉ nhục phát sinh địa điểm kỳ thực cái này lịch sử mảnh cắt bên trong có thật nhiều có thể tuyển vị đại chiến chiến trường tỷ như yến vân thập lục châu tỷ như hiền thành lại tỷ như tây hạ thống an thành chờ một chút nhưng lần này đại chiến cuối cùng vẫn tuyển ở tại tĩnh bình chi biến vị trí kinh sư phụ cận chủ yếu nhất nguyên nhân hiển nhiên ở chỗ phụ cận nơi đây vùng đất bằng phẳng vô hiểm khả thủ đây đối với yêu ma đến nói là cái tin tức tốt nhất xa xa có thể nhìn thấy vô số mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ tới mà ở mây đen bên dưới thì là đại lượng bộ đội trong đây có người kim kỵ binh thiết phủ đồ cùng k h o i tử mã có bác man trọng giáp kỵ binh cùng khinh kỵ binh có người kim t r ư n g tập các đường ký quân bộ binh còn có bác man cường đại công thành bộ đội thậm chí tại bác man trong đội ngũ còn có đại lượng công tượng bọn họ chính ở bên ngoài chiến trường bên trên kiến tạo to lớn hồi, hồi pháo tại chân thật trong lịch sử bắc man liền là thông qua hồi hồi pháo công khắc tương dương cũng một lần hành động diệt vong tề triều trước đó các người chơi tại trung cực thí luyện bên trong phục khắc r a hồi hồi pháo dựa vào là thần cơ người chơi đặc biệt thiên phú mà yoma thì là có thể trực tiếp từ lịch sử m ạ n h cắt bên trong thu hoạch loại đại sát khí này cùng sử dụng ma khí tới trực tiếp tăng mạnh uy lực của nó mà các người chơi giờ này cũng đã nhao nhao đến chỉ là xa xa nhìn thoáng qua yoma binh lực các người chơi không khỏi biểu tình n g h n g trọng lần này yoma chỗ bày ra thực lực hiển nhiên vượt xa trước đó bất luận cái gì một lần mà các người chơi cũng nhất định muốn dựa vào kiên thành tới đánh một trận phòng thủ phản kích triệu hải bình chờ các người chơi đứng tại chỗ cao quan sát phương xa như là kiến b ầ y không ngừng tụ tập quân kim cùng man binh cũng không khỏi như lâm đại địch bất quá đối với sở ca mà nói giờ này ngược lại là có một đầu đáng được ăn mừng đó chính là quy tự người thành tắc kiến thiết vẫn luôn không có rơi xuống cho tới bây giờ quy tự người thành tắc cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất tại ban đầu thời điểm quy tự người thành tắc chỉ có một tòa kiến thành ba mặt toàn nước một đối mặt núi bởi vì địa hình vô cùng tiếp cận lịch sử bên trên ngăn cản bắc man thượng đế gây doi chỗ lâm liên thành cho nên đồng dạng lấy lâm viên thành mà mệnh danh sau đó Các người chơi không chỉ có là đem lâm n g u y ê n thành thành phòng không ngừng hoàn thiện còn tại quy tự người thành tắc chiếm diện tích q u y ế t đại về sau một lần nữa cải tạo địa hình đối với khác hai nơi cao điểm cũng lần lượt tiến hành rồi khai phá mà bây giờ quy tự người thành tắc trên thực tế đã quay t r u n g quanh lâm n g u y ê n thành cấu trúc ba tòa thành trì lẫn nhau vì kỷ giác tư thế lập thể hệ thống phòng ngự bị giới hạn người chơi nắm giữ tài nguyên cái này khác hai tòa vệ thành hiển nhiên không có khả năng giống như lâm viên thành phòng thủ kiên cố nhưng bất luận là tường thành vẫn là trong thành phòng ngự các người chơi cũng đều thông qua tân tân khổ, khổ mang c u c gạch cho tăng lên tới mức độ cực cao hơn nữa ba tòa thành chỉ trong lúc đó còn có thể thông qua t h ủ y sư ám đạo xạ đạo các loại loại đường đi bù đắp nhau lẫn nhau trợ giúp càng làm cho toàn bộ quy tự người thành tắc lực phòng ngự tăng lên một nấc thang nếu như trước đó các người chơi một lòng một dạ chỉ suy nghĩ phá được phó bản mà không có tiếp tục tại quy tự người thành tắc bên trong mang gạch lời nói như vậy l ẻ loi một tòa lâm u y ê n thành giờ này còn có thể ngăn trở hay không yêu ma đại quân liền không nói được rồi giờ này chỉ ít để cho các người chơi nhiều mấy phần sức mạnh tại thế chấp vương văn xuyên cái này anh linh kinh doanh bên dưới quy tự người thành tắc đã là bước lên trên mặt trời phát triển được tương đối khá nhưng t ế chấp vương văn xuyên chỉ có thể ở hòa bình trạng thái bên dưới xuất hiện cho nên hắn cũng không thể theo các người chơi một chỗ tiến nhập quy tự người v i ệ t trinh cùng yêu ma chính diện đối quyết không thể không nói cái này có chút tiên đối tuy nói trong lịch sử vương văn xuyên không có bất kỳ chỉ huy thành phòng kinh nghiệm chiến đấu nhưng suy nghĩ đến hắn dù sao cũng là một phương t ế chấp chấp chính năng lực là có nếu quả như thật chiếm được cơ hội thích hợp giống như lý ba khê cho thấy nhất định quân sự mới có thể cũng là nói không chừng nhân văn nói chung song phương tất cả đều đặt lên ở nơi này lịch sử mảnh tắt bên trong toàn bộ lực lượng sở ca một tiếng lệnh hạ sở hữu người chơi chú ý lập tức dựa theo trước đó an bài đối với ba tòa thành chỉ tiến hành phòng ngự mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng các đoàn thể đoàn trưởng chú ý kiểm kê nhân số chặt chẽ quan sát chiến trường tình thế bất cứ lúc nào báo cáo từ trên trời cao quan sát giờ này quy tự người cùng yêu ma song phương đều đã bắt đầu chiên chống dùm ben chuẩn bị đại chiến hết sức căng thẳng quy tự người bên này người chơi số lượng đã tới một trăm năm mươi nghìn mà bởi vì lần này chiến trường quy mô vô cùng to lớn lịch sử m ạ n h cắt cũng không có đối với tiến nhập nhân số tiến hành qua tại nghiêm khắc hạn chế cho nên cái này một trăm năm mươi nghìn người chơi mới vừa tốt có thể miễn cưỡng tiến nhập nơi đây tất cả đều thể nghiệm đến quy tự người viện trinh cách chơi mà đây cũng là các người chơi từ ám x a trò chơi này khai phục tới nay thể nghiệm đến lớn nhất một lần đại quy mô q u ố c chiến nếu như thả tại cổ đại dòng giá một trăm năm mươi nghìn chiến binh đây đã là có thể quyết định quốc vận siêu cấp đại chiến dù sao dựa theo cổ đại tình huống tới nhìn một trăm năm mươi nghìn chiến binh thường thường cần gấp hai ba lần nhân viên hậu cần được xưng cái năm mươi vạn đại quân cũng hoàn toàn không tất xấu mà các người chơi tính chất đặc thù quyết định bọn họ một trăm năm mươi người chính là một trăm năm mươi thật bộ đội tác chiến cái này không hề nghi ngờ tăng lên thật nhiều tràng chiến dịch này hàm kim lượng dựa theo trước đó a n bài một trăm năm mươi người bên trong có năm vạn người trực tiếp phụ trách lâm viên thành phòng ngự mặt khác hai cái vệ thành thì là mỗi người có hai vạn người tiến hành phòng ngự trừ cái đó ra sáu vạn người thì phân biệt làm vì kỵ binh tinh nhuệ bộ đội thủy sư bộ đội súng ống bộ đội bộ đội cơ động cùng dự bị bộ đội chờ đặc thù tác dụng mỗi một người chơi vẫn như c ũ là có một lần sống lại cơ hội nói cách khác một trăm năm mươi người chơi tổng cộng có ba trăm l i n cái mạng cái này ở dĩ vãng quy tự người trong viễn t r ì n h có thể nói là cực kỳ khủng bố số m ụ nhưng tại lần này quy tự người trong viễn t r ì n h đối mặt với như là sóng biển bình thường gọi tới đ ị a nhân vậy mà vẫn là ở thế yếu lần này yêu ma không chế không chỉ có nhóm lớn quân kim đồng thời còn có đại lượng bắc man binh sĩ thô sơ giản lược l i ế t một cái chi chít nhìn không thấy bờ bến sợ rằng được có bốn mươi năm mươi và nhiều mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé dám tụ tập gần tới sáu trăm ngàn người kích thước như vậy đại chiến tại hoa hạ lịch sử bên trên cũng không coi là nhiều gặp so với yêu ma đại quân cơ hồ là giống như thủy triều không có t r ư ơ n g pháp gì nhưng tràn ngập cảm giác gác bách từ bốn phương tám hướng vào tới các người chơi hành động ngược lại là có thể xưng được lên rất có cách thức đại lượng người chơi cấp tốc từ lâm n g u y ê n thành ly khai đi trước khác hai cái vệ vùng sắt cổng t h à n h miệng mà thủy sư kỵ binh thần cơ doanh trở các người chơi cũng bắt đầu mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng không trung bay lên khói đen phi liêm cùng hình tiên hai cái này đã yêu đồng dạng quan sát chiến trường thế cục rất có một bộ muốn đem sở hữu người chơi tất cả đều ăn sống nuốt tươi khi thế cái kia hèn hạ quy tự người nhất định ngay tại lớn nhất tòa thành kia trong ao nơi nào đó hình thiên nhìn chằm chằm chỗ cao nhất lâm viên thành trong mắt nộ h ỏ a tựa hồ muốn phun trào ra tới nó mặc dù không có đầu vốn lấy hai vú làm mắt khôi giáp khe hở trong lúc đó hắc khí như là h ỏ a diễm nhảy ngược lại còn có một loại đáng sợ cảm giác c áp bách lúc trước muốn nói còn nghĩ cái kia phó bản bên trong nó xem như là triệt để lĩnh giáo đến rồi cái này d i à n h quy tự người ác độc từ đầu tới đôi u dám chỉ làm cho một ít dân bản địa huyền ảnh cùng yêu ma chiến đấu thẳng đến hình thiên nộ không thể nén lực lượng chống đỡ hết nổi tình huống bên dưới mới xuất hiện phi liêm ở một bên lượn vòng lấy không sai nhưng chúng ta hầu như không có khả năng đưa hắn cho bắt tới thụy ậ p trung toàn bộ sư xuất chiến các người chơi sớm cũng đã không kiềm chế được hải thu thuyền vận chuyển như bay từ lâm viên thành thụy sư bến tàu nối đuôi nhau mà ra tại mịt mở t yêu ma lực gia chỉ bên dưới những người này hoàn toàn không cảm giác mệnh mọi giá rời các loại khí giới công thành kiến tạo tốc độ tự nhiên cũng nhận được tăng lên từ lớn mà ở những thứ này khí giới công thành còn tại kiến tạo lúc đối diện tường thành bên trên đã chuyển đến văn lớn To l ớ Nặng pháo đ nề h thành thực pháo đạn trực tiếp đem vừa mới bắt tốt nền tảng chính trên lắp ráp bộ kết cấu hồi, hồi pháo cho đập đến nắp bét đồng thời dư lực không giảm. lại đem hồi hồi pháo phía sau chính đang bận rộn công tượng cùng ký quân cho đập chết một nhóm sau đó cái này pháo đạn mới ở trên mặt đất nhảy bắn mấy lần thật sâu lún vào trong bùn đất chỉ bất quá cái này đạn đại bắt chúng mục tiêu tựa hồ có vận khí thành phần bởi vì lâm viên thành tường thành trên có vài môn đại pháo đều ở đây đồng thời mở hỏa nhưng những thứ khác đại pháo cũng chỉ là đập đến yêu ma đại quân trong đám người tạo thành một ít thương vong nhưng vẫn chưa bắn chung cái khác chính tại kiến tạo bên trong hồi hồi pháo hiển nhiên song phương khoảng cách vẫn là quá xa mặc dù hồi, hồi pháo cùng trọng hình pháo tầm bắn đều đầy đ ủ nhưng tầm bắn c giống vận may như thế này không sai vừa tốt bắn chúng đối phương khí giới công thành sự tỉnh thuộc về số ít tình huống qua không bao lâu yêu ma nhất phương hồi hồi pháo cũng đã nhanh chóng lắp ráp lên phóng yêu ma man binh một tiếng lệnh hạ hồi hồi pháo trực tiếp đem nặng đến ba trăm cân cự thạch lang không tung hướng về lâm liên thành phương hướng bay đi ra ngoài vây một tiếng vang thật lớn khối này nặng nề cự thạch đập ngay tại lâm liên thành tường thành bên trên trong nháy mắt đá vụn phân tranh bay có vài tên xui xẻo người chơi tại chỗ linh tiện lợi trở về sống lại đọc dây vừa mới trên đầu tường thả hai pháo lý hồng vận bị chấn đến thất điên bắt đảo qua một đoạn thời gian mới rốt cu quay đầu nhìn lại chỉ thấy chính hắn chiến lập vị trí bên cạnh bất quá hơn mười mét tường thành chỗ đã bị một tảng đá lớn cho thật sâu đập tiến vào khắp nơi đều là băng tán gạch đá m ả n h vụn hỗn loạn tương bừng nếu như không l à vận khí của hắn tốt cái này một pháo nếu như rơi trên đầu của hắn nói không chừng giờ này hắn cũng phải trở về đợt dây v u ợ t cười lý hồng vẫn không khỏi giận dữ tại đây loại chiến đấu tầm xa bên trong lúc nào ăn xong loại này thua thiệt thay đổi pháo miệng ta muốn mưng những thứ này hồi hồi pháo nặng nề đại pháo bắt đầu thay đổi phương hướng nhắm vào cái kia một giá đem tảng đá ném lên đầu thành hồi hồi đại lượng quân kim cùng bắc man binh sĩ cũng bắt đầu công thành những thứ này quân kim sức chiến đấu đều rất gần gũi tại lịch sử mảnh cắt bên trong người kim ban đầu bách chiến tinh binh từng cái đều không sợ chết s ô n g về phía trước hơn nữa đi ngang qua yêu ma lực ra chỉ bên dưới chiến đấu càng là h u n g hãn nhưng các người chơi cũng tia không chút nào hư bởi vì bọn họ trên tường thành còn có các loại các dạng đại sắc khí đầu tường bên trên t ư ờ n g cách một đoạn khoảng cách đều có mấy miệng bắt tô phía dưới dùng thạch than cùng một than cháy sạch chính hổng nước bên trong đã là sôi trào t r ạ n thái mà khi nhìn đến người kim cùng man binh bắt đầu leo thành sau đó thủ thành người chơi lập tức đem bên cạnh từng cái đ ừ n g thở ngã vào đã nấu sôi nước sôi bên trong trong nháy mắt một cố khó nói lên lời tanh hôi tràn ngập tới mở nhanh rội xuống dưới những thứ này bắt tô đều là đặc chế chúng nó thông qua nhánh giá cùng tường thành cố định cùng một chỗ thuận tiện khuynh ngược lại hơn nữa khuynh ngược lại sau đó bởi vì có nhánh giá liên tiếp bắt tô cũng không biết rơi bên dưới tường thành mà là có thể một lần nữa bày chính lại lần nữa nấu nước mà những cái kia ém miệng thùng gỗ thì là đã chuẩn bị trước phân và nước tiểu đây chính là cổ đại đại danh đỉnh đỉnh vàng lỏng cái gọi là vàng lỏng kỳ thực chính là nước bẩn đồng thời còn tăng thêm một ít đ ộ n vật tới tiến thêm một mức tăng độc tính tỉ như thạch tín các lo những thứ này cũng không phải là đệ nhất thời gian đầu nhập trong nồi mà là t r ư ớ c đem nước đốt lên lại r a nhập sau đó lập tức r ộ i đi ra ngoài bằng không thành bên trên thủ quân rất có thể cũng không chịu nổi b á t tô nấu tức khủng bố mùi vị mà ở nóng bỏng nước sôi cùng phân và nước tiểu hỗn hợp sau đó liền bay biện ra một chủng loại giống như kim hoàng nhan sắc quân kim còn tại dọc theo thang mây leo lên leo thành tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị vàng lỏng đổ ập xuống tới bên dưới may là những thứ này quân kim đã được đến yêu ma lực cường hóa giờ này cũng vẫn như c ũ là tiếng kêu gen liên hồi té lộn xuống hơn nữa chỉ có thể ở trên đất la lộn cũng đã không thể một lần nữa leo thành m u ố n biết đây chính là đi qua yêu ma chi lực cường hóa quân kim bình thường bên trong mấy lần đao kiếm đều cùng người không việc gì giống nhau tiếp tục chiến đấu nhưng bây giờ chúng nó như n g trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu có thể thấy được vàng lòng khủng bố lực sát thương cái này đ ồ vật không chỉ có là nhiệt độ cao bổ sung thêm ma pháp thương tổn hơn nữa còn có độc bổ sung thêm độc tính thương tổn coi như binh sĩ mặc khôi giáp cũng căn bản không có ý nghĩa bởi vì vàng lỏng nhiệt độ cao sẽ trong nháy mắt xuyên thấu khôi giáp tướng sĩ binh phòng nghiêm trọng mà ngay sau đó vàng lỏng bên trong vi khuẩn cùng đ ộ c vật sẽ thông qua nóng thương thì thương miệng thâm nhập vào trong cơ thể để cho miệng vết thương nghiêm trọng bị nhiễm căn bản không có bất luận cái gì trị liệu cơ hội húng chi nó còn có vô cùng kinh khủng m ù i vị cùng với thị g i á c hiệu quả tại võ lực ma pháp độc tố tinh thần tứ trọng dư độ đả kích bên l i ớ i chỉ cần là một nồi sùng dưới trong nháy mắt liền có thể đem một đầu thang nơi bên trên nếm thử leo thành quân kim cùng man binh cho trực tiếp một xuyên tới cuối cùng. Cùng cái này đồng thời, tường thành bên trên bố trí các loại công sự phòng ngự cũng đồng thời mở hỏa m á y bắn đá sang tử nỗ thần tí cung các loại tầm bắn tương đối gần p h á o p h ạ m là có thể đả kích phía dưới yoma tất cả đều bật hết hỏa lực mà cùng lâm n g u y ê n thành so sánh mặt khác hai cái vệ thành tình huống cũng có chút không thể lạc quan bởi vì hai cái này vệ thành là về sau mới xây dựng nổi xa không có lâm n g u y ê n thành như thế phòng thủ kiên cố địa hình muốn hơi kém một chút thành tường cao độ độ dày cũng có chỗ không kịp trên tường thành các loại thiết kế phòng ngự cũng càng kém di thậm chí đã có con kim cùng man binh giống giống như con kiến leo lên thành tường bất quá phụ trách thủ thành các người chơi cũng một điểm nghiêm túc trực tiếp trên tường thành cùng những thứ này man binh chém giết dám lại đem leo thành quân kim cùng man binh cho giết hết tất cả trở về chịu đựng trợ giúp đến rồi giờ này yêu ma binh lực ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị tại như là giống như thủy c h i ề u thế tiến công b ê n d ư ớ i ba tòa thành t r ì ở giữa thông đạo cũng đã bị ngăn cách nhưng các người chơi vẫn như cũ có thể từ lâm viên thành liên tục không ngừng địa chi về tới bởi vì các người chơi còn có không trung thông đạo bởi vì ba tòa thành t r ì đều ở đây chỗ cao mà lâm viên thành địa thế tối cao cho nên các người chơi trực tiếp từ lâm viên thành g i á tìm đạo đem hai cái lâm viên thành cùng hai cái vệ thành cho liền lên biện pháp như thế có điểm như là lô định cầu phương án sự thực bên trên từ lúc thật lâu trước đó cổ đại lao động nhân dân cũng đã có thể thông qua xích sắt tại chạy xiết sông ngoài hai bưng hình cầu nó kiến tạo phương thức nhìn giống như đơn giản nhưng kỳ thật lại rất khéo léo đầu tiên là đem thô trúc tìm hệ tại hai bờ sông sau đó tại phía trên xuyên rất nhiều ngắn ống trúc lại đem xích sắt cùng dây thừng phân biệt hệ trên ống trúc cứ như vậy t r ư ớ c cầm dây chói vận đến bờ bên kia sau đó từ hơn mười người tại bờ bên kia một chỗ dùng bàn kéo kéo động dây thừng liền có thể kéo ống trúc cùng xích sắt cùng nhau đến khác một phương bởi vì lâm viên thành cao độ so mặt khác hai nơi vệ thành cao hơn nữa. cho nên đem xích sắt từ lâm viên thành kéo đến vệ thành là có thể mượn xích sắt bản thân trong lực sẽ càng thêm nhẹ nhõm một ít liên tiếp kéo qua đi mấy sợi xích sắt sau đó liền có thể lợi dụng bản kéo đem xích sắt kéo thẳng cố định sau đó liền có thể trải bên trên tấm ván gỗ biến thành có thể cung cấp thông h à n h cầu mà các người chơi tự nhiên có thể lợi dụng hai cái này cầu tới vận binh vận chuyển vật tư hoặc là dứt khoát trên cầu trên cao nhìn xuống đả kích đ ị c h nhân trong đó một chỗ vệ thành tình huống đã có chút nguy cơ nhưng như là thần binh trời dáng các người chơi rất nhanh giải vây thần cơ người chơi trực tiếp từ thần cơ trong hộp lấy ra hổ n pháo trên đầu tương bắc sau đó đối với đang mãnh liệt leo thành quân kim phóng ra đại lượng chỉ đạn giống như mưa như chút nước xỉ ra quân kim trong nháy mắt ngã xuống một mạng lớn mà đối với những cái kia may mắn vượt qua tường thành tiến nhập vệ trong thành quân kim hoặc là ma b i n h còn có thật nhiều thích khách người chơi ẩn nấp ở trong đường phố cùng đợi chúng nó mạnh nguyên cùng tham thương ở trên không thị giác quan sát cái này chẳng thảm thiết chiến đấu cho tới bây giờ các người chơi chiến đấu vô cùng anh dũng nhưng dù sao trên nhân số vẫn có t r ê n l ệ thật lớn cho nên nhìn lên tình huống như cũ vô cùng nguy cấp chỉ là như vậy bị động phòng thủ sợ rằng phần thắng sẽ không cao lắm tham thương có chút lo lắng mặc dù lâm viên thành hệ thống phòng ngự vô cùng vững chắc nhưng lần này yêu ma số lượng thực sự quá nhiều hơn nữa còn có hồi hồi pháo loại này công thành lợi khí xuất hiện này lên kia xuống tiêu hao từ từ mặc dù không thể nói các người chơi liền nhất định sẽ thua nhưng thuần tí l i ề u mạng tiêu hao hiển nhiên cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt mạnh nguyên định liệu trước không sao các người chơi sẽ căn cứ tình huống thực tế đi cải biến chiến thuật ngươi nhìn cái này không thì có một chi kỳ binh sao tham thương theo mạnh nguyên chỉ đ i ể m phương hướng nhìn lại chỉ thấy một chi mấy nghìn người người chơi đội ngũ chính thông qua lâm viên thành các loại ám đạo ly khai cũng tại lâm viên thành mặt đông trong núi rừng tập kết bởi vì lâm viên thành mặt đông sơn địa địa hình tương đối phức tạp cho nên y ê u m a cũng không có lựa chọn ở đây là chủ công phương hướng mà các người chơi chính là bắt được điểm này bắt đầu từ phía đông vòng quanh cái này mấy ngàn người chơi bên trong có kỵ binh người chơi cũng có thần cơ người chơi chỉ thấy bọn họ từ trong núi sau khi chui ra kỵ binh người chơi lập tức triệu hoán thất ngựa mà thần cơ các người chơi thì là sau l ư n g thần cơ hạp trực tiếp ngồi lên hai người ngồi chung một con ngựa hướng về y ê u m a cánh đi tới bởi vì chính diện phòng thủ áp lực cũng rất lớn cho nên các người chơi cũng không có biện pháp điều đi quá nhiều người làm là lạ binh xuất kích cái này mấy ngàn người đã là có thể điều đi cực hạn nhưng cũng chính là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân yêu ma hiển nhiên cũng không ngờ tới các người chơi lại vẫn dám chủ động xuất kích nếu như là tại chân thật trong lịch sử hai người ngồi chung một con ngựa dạng này thao tác hiển nhiên không quá có thể làm bởi vì mã lực là có hạn gia tăng gấp đôi p h ụ trọng sẽ để cho chiến mã mã lực cực nhanh tiêu hao cho nên cổ đại kỵ binh tinh nhuệ đều là một người hai ngựa hoặc là ba ngựa không có hai người ngồi chung một con ngựa đạo lý nhưng các người chơi tình huống có chỗ khác biệt kỵ binh chiến mã đều là người cao lớn thể lực dồi dào hơn nữa cùng kỵ binh là cùng chung trạng thái cho nên sức bật sự chịu đựng lực bền b ị đều vượt qua lịch sử mảnh cắt bên trong chân thật chiến mã kể từ đó kỵ binh người chơi v ắ t thần cơ người chơi tiến hành chiến lược cơ động cũng đã thành khả năng Tốt, liền tới、đây. Tôi hỏa vượng hô một tiếng, các binh lập tức thần tốc bắt rột. thần thời tự xuống bố liền lập lại, loại lấy lên binh người chơi ai Mỗi người giã chiến chi binh vượng nhau nhau dừng ngựa, cũng bận bọn cùng công song, đồng thời lấy ra súng kíp, lên đạn đây. đầu đem hô hỏa họ hạp, pháo ra ra mở Mà các cơ các cấp cơ các kỵ kíp, kỵ bảo. sự những yêu ma này hiển nhiên không nghĩ tới đột nhiên có một chi kỳ binh vòng quanh đến rồi chúng nó phía sau đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị c h i bộ đội kỵ binh này cho chọc ra cái to lớn lỗ hổng nhưng rất nhanh những thứ này bị yêu ma không chế quân kim cùng man binh phản ứng lại giết bọn họ yêu ma bên trong lập tức phân ra một nhóm kỵ binh phản công nhưng mà các người chơi lại căn bản không có h a m chiến ngược lại là cấp tốc triệt thoái phía sau đem yêu ma kỵ binh mang hướng thần cơ các người chơi trận địa Hiện hướng về hướng về theo những yêu ma này điều này hiển nhiên là một loại tướng làm hành động ngu xuẩn nếu như các cư dân bản địa ở kiên trong thành vẫn phòng thủ như vậy yêu ma coi như nghĩ muốn gặm hạ kiên thành cũng vẫn là muốn phí hết sức đại khí lực nhưng bọn họ dĩ nhiên chủ động ra khỏi thành tìm y ê u m a giã chiến đây rốt cuộc là ai cho dũng khí tuy rằng này chút dân bản địa cưới ngựa tựa như mở ô tô sức chiến đấu cũng mười phần bạo nổ biểu nhưng y ê u m a tin chắc ở tuyệt đối số lượng trước mặt bất kỳ kỹ xảo đều là không có ý nghĩa chỉ là khi chúng nó ngậm theo sau giết từ từ đến gần nhà chơi mã thí cổ thời gian các người chơi nhưng đột nhiên tăng tốc h i ệ n nhiên trước các người chơi chỉ là vì yêu quý mã lực vì lẽ đó cũng không có bao tác đột tiến lúc này nhìn thấy y ê u m a đổi u rất sát này mới ra tốc hướng về trước yoma tự nhiên cũng không dám yêu thế người kim kỵ binh cùng bắc man kỵ binh tất cả đều ra tốc nghĩ muốn một lần đem này chút nhà chơi kỵ binh tất cả đều đánh tan nhưng mà khiến chúng nó không nghĩ tới chính là các người chơi dĩ nhiên đột nhiên phân tán hàng ngũ đồng thời chia làm vài cỗ kỵ binh những kỵ binh này từ phía trước người chơi trong hàng ngũ tận dụng mọi thứ chui vào mà lộ ra ở yêu ma kỵ binh trước mặt là một mảnh triển khai trận địa cùng với các loại giày đặc pháo khẩu kỵ binh đang làm thời chiến chiếm diện tích là rất lớn dù sao cổ đại tác chiến các kỵ binh cần nhận thức biết mình trận hình nhận rõ ràng các cấp tướng lĩnh vị trí vì lẽ đó cần không gian rất lớn đến bài binh bộ Các người chơi c người bởi vì sau hy đó ở thần cơ nhà chơi phía sau đất trống một lần nữa cả đội đối với kỵ binh tới nói mỗi lần sung phong vận động phía sau chỉnh đốn lại năng lực cũng là cực kỳ trọng yếu mà các người chơi ở phương diện này tự nhiên cũng toàn thắng cổ đại quân đội ở kỵ binh các người chơi một lần nữa cả đội thời gian thần cơ các người chơi mỗi người một vị h ổ ngồi trồn hôn pháo đã đồng loạt công kích nay chút liền mang theo pháo ở thích hợp nhất trong tầm bắn phát huy ra hoàn mỹ ưu thế nháy mắt lượng lớn chỉ gậy bắn một lượng trực tiếp đem xông ở trước nhất yêu ma kỵ binh cho đánh thành c á i sàng yêu ma kỵ binh tuy rằng chiếm được ma khí cường hóa nhưng xa xa không thể mạnh mẽ chống đỡ pháo trong nháy mắt hàng trước yêu ma lượng lớn đổ hạng kỵ binh từ trên chiến mã nga rơi cả người lẫn ngựa tất cả đều chết tại chỗ mỗ i một mỗi một môn hộ vì lẽ đó ngoại trừ dường như đạn ghém một loại phạm vi lực sát thương ở ngoài còn có một viên nặng nề g h chỉ gậy bắn nhanh ra vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường vòng cung phía sau lan xuống như mặc kẹo hồ lô một dạng đập lật vài tên kỵ binh phía sau mới đập xuống mồ bên trong một t u ô này bắn một lượn trực tiếp cho y ê u m a kỵ binh đánh đòn cảnh cáo để đằng trước s u n g phong nhanh nhất lực lượng tinh nhuệ tử thương hơn nữa nhưng mà hậu phương y ê u m a trong mắt tiếp tục bước lên bước lên khói đen trái lại tiếp tục ra tốp lướt qua thi thể của đồng bạn hướng về nhà chơi hàng ngũ xung phong mà đến nếu như là người bình thường bộ đội kỵ binh một t u r này cưỡi bắn cung có lẽ là có thể để cho bọn họ trực tiếp nhưng yêu ma không sợ chết hàng trước chết rồi cũng sẽ không đối với chúng nó có bất kỳ ảnh hưởng nã pháo đã nã pháo qua người chơi nhanh chóng lùi lại mà phía sau các người chơi thì lại là nhanh hướng về trước đem sớm chuẩn bị xong hổ ngồi trồn hôn pháo lại lần nữa dọn xong tiếp tục hướng về yêu ma xà kích cứ như vậy tiến hành ba vòng thần cơ các người chơi nguyên bản xếp thành ba hàng hiện tại mỗi người hổ ngồi trồn hôn pháo cũng đã phóng ra quá ở thần cơ nhà chơi thiên phú gia trì chi hạng nay chút hổ ngồi trồn hôn pháo trên căn bản đều phát huy uy lực to lớn bất luận là độ chuẩn sắc vẫn là lực sát thương đều có rõ ràng tăng lên nhưng hổ ngồi trồn h ô m pháo vẫn cứ chỉ có thể phóng ra một lần dù sao thần cơ các người chơi nắm giữ nhưng vẫn là cổ đại pháo thuật lấy hổ ngồi trồn h ô m pháo làm thí dụ nó nhét vào là hết sức phiền thoái cần một tầng một tầng chăn đệm nằm dưới đất hạ tiểu chỉ gậy lại dùng khoảng cách vật liệu đi n ệ n vững chắc bước đi dườm già hơn nữa không thể ra sai thần cơ các người chơi thiên phú tuy rằng đủ sức cầm cự bọn họ hoàn mỹ nhét vào h ổ ngồi trồn h ô m pháo hơn nữa sẽ không nổ thang nhưng mỗi lần nhét vào vẫn là muốn lãng phí thời gian rất dài ở thay bọn họ lấy tốc độ cực nhanh đem h ổ ngồi trồm hôn pháo một lần nữa thu vào thần cơ trong hộp sau đó dồn dập rút ra h ỏ a thương đây là một nhánh tinh nhuệ thần cơ bộ đội vì lẽ đó bọn họ mỗi người đều mang theo ba cây h ỏ a thương các người chơi đã phát hiện thần cơ hộp kỳ diệu công hiệu nó không chỉ là một cái đủ để giả bộ hạ h ổ ngồi trồm hôn pháo to lớn không gian chứa đồ hơn nữa nó bên trong ở tính chất vật lý hết sức kỳ lạ nếu như là ở trên thực tế h ỏ a thương là không thể sớm quá nhiều nhét vào bởi vì có thể va chạm gây gỗ có thể viên đạn rơi xuống cũng có thể hỏa dược bị ẩm chờ chân chính cần thời điểm nổ súng tịt gọi nhưng thần cơ hộp nội bộ không gian tính chất đặc thù những vấn đề này cũng sẽ không phát sinh vì lẽ đó từ trên lý thuyết tới nói các người chơi có thể không mang theo h ổ ngồi t r ồ n hôm pháo trực tiếp trên lưng mười mấy cái hoạt thương từng cái đều sớm lắp xong như vậy ở trong thực chiến liền có thể lấy liền mở mười mấy thương chỉ có điều độ chính xác cao tòa phát thương chi phí cũng không rẻ các người chơi chi tiêu hàng ngày rất nhiều cũng không phải mỗi cái người chơi đều có thể giàu nước đố đổ vách một hồi làm mười đem tòa phát thương chơi liền vì trên chiến trường cái kia run run một cái suy nghĩ thêm đến hộ ngồi trồm hôm pháo trên chiến trường tác dụng cực lớn rất ít có người chơi sẽ làm như vậy bất quá dù vậy ở để vào hổ ngồi t r ồ m h ô m pháo phía sau các người chơi cũng vẫn cứ có thể mang tới ba cây thương này ba cây thương ít nhất có thể để người chơi trước tiên bắn một lượt ba thương phía sau lại tiến vào tam đoạn đánh nhét vào tuần hoàn tiền phong yêu ma kỵ binh đã đang nhanh chóng tới gần mà các người chơi d ơ ngang h ỏ a thương mãi đến tận yêu ma tiến nhập tất trúng cự l y phía sau mới quả quyết bót có súng ẩm dầm, dầm dầm dường như bạo đậu giống như d à y đặc t i ế n g súng đồng thời quần quận bùi mù bắt đầu bay lên thần cơ các người chơi thương pháp đều được tiên phú gia trì húng chi lúc này sòng phương cự li phân cao thấp hầu như có thể nói là chăm phát chăm chúng t ừ n g viên một viên đạn cực tốc phi hành xuyên thủng chiến mã khôi giáp cũng xuyên thủng kỵ binh trọng giáp một thương t i u đ ề rất nhiều yêu ma kỵ binh ngã xuống đất triệt để mất đi sức chiến đấu nếu như là cung tên lợi trừ phi là thần cánh tay cung nặng như vậy nọ mới có thể đối với kỵ binh tạo thành hữu hiệu, hiệu sát thương nhưng hỏa thương uy lực chính là như thế không g i ả n g đạo lý yêu ma trong mắt h ắ c khí càng tăng lên hết sức hiển nhiên đang ấp ủ l ử a giận chúng nó tin chắc một t u r này bắn một lượt đã xong xuôi cho nên vẫn là tiếp tục hướng phía trước nhưng mà tiếng súng không chỉ có không có đình chỉ trái lại càng thêm dày đặc vang lên các người chơi đánh xong một thương liền cầm lên khắc một nhánh thương phóng ra mãi đến tận ba chi thương tất cả đều đánh hụt sau đó mới bắt đầu lấy tam đoạn đánh phương thức ung dung không v ộ i nhét vào mà này theo yoma đơn giản là hình cùng ăn vạn chúng nó nguyên bản phát hiện mình sắp truy sát nhà chơi bộ đội kỵ binh kết quả một cái chớp mắt phát hiện nhà chơi kỵ binh chuẩn mất vào trong trận địa trận địa cựu trận địa đi, dù sao cũng đối với yoma tới nói giết kỵ binh người chơi cùng giết người chơi khác cũng không khác nhau nhưng mà này trên trận địa dĩ nhiên có đại lượng h ậ ngồi trộm hôm pháo ba vòng pháo kích trực tiếp đem yoma tiên phong đánh cho tổn thất nặng n ề yoma cho r vì vậy tiếp tục xông về phía trước thật không nghĩ đến người chơi còn có ba vòng thương đánh ba vòng thương đánh kết thúc phía sau các người chơi lại vẫn có thể lại tiến vào nhét vào bắn tuần hoàn này chút người chơi giống như là ở mở ổ tổ chơi du hí một dạng ta hiệp ta hiệp hay là ta hiệp coi như y ê u m a có nhiều hơn nữa ma khí p h ụ thể cũng không thể như thế bị đánh rốt cục hàng sau y ê u m a kỵ binh ở phía trước y ê u m a người trước ngã xuống người sau tiến lên chịu chết chi hạn cuối cùng là v ọ t tới người chơi trận liệt phụ cận mà lúc này trước mặt nhất một loạt người chơi đã dồn dập lấy ra bộ đầu lưỡi lê lắp đặt ở nòng súng phía trước sau đó bọn họ chỉnh tệ như một nửa ngồi nửa quỷ ở đem hỏa thương phần c u ố i đâm vào mặt đất tạo thành trường thương trận so với chân chính trường thương trận loại này từ hỏa thương thêm bộ đồng lưới lê tạo thành trường thương trận hiển nhiên từ khắp nơi mặt đến nhìn đều là các bản đặc biệt là độ d à i trên lệch rất nhiều nhưng dù vậy mặt lên bộ đồng lưới lê hỏa thương cũng vẫn cứ có thể đối với kỵ binh đưa đến nhất định chống đỡ tác dụng hàng đầu người chơi đều là võ tốt hoặc là du hiệp người chơi tố chất thân thể so sánh qua cứng rắn những thứ này đều là năm đó nghĩ nắm kỵ binh thân phận thất bại ngược lại đến thử nghiệm thu được thần cơ thân phận mà từ bọn họ bắc lên trường th hơn g đủ nữa g các người chơi chủ yếu là nhắm ngay hàng chức trọng giáp kỵ binh ở đánh vì lẽ đó lúc này vọt tới người chơi trước mặt có rất nhiều đã là phòng ngự không cao kỵ binh hạng nhẹ ở lực xung kích cùng sức phòng ngự đều có chỗ yếu bất tình húng hạn tạo thành giày đặc trận hình các người chơi chỉ dùng hàng t r ư ớ c bộ đồng lưỡi lên liền có thể lấy hữu hiệu đối với yêu ma tạo thành trở ngại còn chân chính sát chiêu vẫn là ở phía sau tiếp tục giả vờ điển các người chơi chỉ cần kỵ binh không thể ngay đầu tiên xông vỡ bộ đồng l ư ỡ i lê tạo thành trường thương trận hàng sau tiếng súng tựu sẽ liên tiếp vang lên lại lần nữa đem hàng t r ư ớ c yêu ma kỵ binh tất cả đều thu hoạch rơi mà ở yêu ma vọt mạnh nhà chơi hàng ngũ thời gian phía sau đột nhiên đại loạn rất nhiều yêu ma kỵ binh trong ánh mắt tản ra hắc khí nhìn về phía sau nhưng phát hiện nhà chơi chi tiêu kỵ binh không biết lúc nào dĩ nhiên đã bức tranh một vòng tròn lứa tử lại lần nữa vu về tới những kỵ binh này phía sau cùng thần cơ các người chơi hai mặt gia công đây là thịnh thái tổ đã từng đã dạy các người chơi kỵ binh chiến pháp ở hai chi kỵ binh đụng nhau thời điểm từ đằng sau cánh g i ế t tới được kỵ binh đem sẽ chiếm căn cứ ưu thế tuyệt đối đối với một phương khác hoàn toàn là treo lên đánh trạng thái giống như là chiến đấu cơ chó đấu một dạng một khi đuôi bị cắn đ ó n l ấ y chính là một phương diện bị đánh phía trước có nhà chơi hỏa thương trận lù lù bất động phía sau có nhà chơi bộ đội kỵ binh và mạnh hai mặt giáp công t r i hạng yêu ma kỵ binh cũng nháy mắt tang vỡ chỉ có thể tự mình chiến đấu tuy rằng yêu ma không sợ chết ở ý chí chiến đấu phương diện hơn xa một loại quân kim hoặc là ma binh sẽ không phát sinh đại quy mô chạy tán loạn nhưng ở vũ khí lạnh trong chiến đấu trận hình một khi bị tách ra tổ chức độ bị xóa sạch vẫn cứ sẽ để phe mình rơi vào không có thể vãn hồi cảnh k h ò n khó mặc dù tất cả binh sĩ đều anh dũng chiến đấu cũng vô dụng bởi vì hai quyền khó địch bùn tay hiển nhiên không có yêu ma có thể nghĩ đến mấy phe kỵ binh rõ ràng nằm ở số lượng ưu như thế nhưng cố bị nhà chơi kỵ binh cùng hỏa xạ thủ treo ngược lên đến đánh toàn bộ không còn sức đánh trả rốt cục ở đất máu phấn khởi chiến đấu phía sau các người chơi hầu như đem yêu ma đến đây chặn đường kỵ binh ăn đi hơn nữa trên mặt đất trồng chất đại lượng yêu ma thi thể trong đó đại bộ phận đều là chết vào hậu ngồi t r ồ m hôn pháo oanh kích còn dư lại nhưng là chết vào các người chơi hỏa thương cưỡi ngựa bắn cung hoặc là kỵ binh xung phong kỳ thực kỵ binh các người chơi lực sát thương vẫn cứ có thể xem rõ chỉ là ở đây loại trận địa chiến bên trong hỏa khí phát huy ra uy lực sát thực so với trong tay bọn họ trưởng thương còn mạnh hơn nhiều tiếp tục tuy rằng còn có linh tinh đang chống cự ma n binh nhưng các người chơi đã vô tâm hạm chiến này dù sao không phải là chân thật chiến trường nếu như là ở chân thật chiến trường nhất định phải đổi tận giết tuyệt dù sao mỗi người đầu đều toán quân công hơn nữa ở phe địch sĩ khí đã hoàn toàn tan vỡ tình huống hạ truy sát một phen cơ hồ là trắng nhặt lấy đầu người nhưng cùng yêu ma tác chiến nhưng không như thế yêu ma quân đội cho dù đã tổn thất đại bộ phận cá thể nhưng vẫn cứ ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đối với các người chơi t ớ i nói những này những khác yêu ma tuy rằng tiêu diệt lên cũng không khó nhưng cũng hết sức phí công phu mà chân chính muốn chiến thắng yêu ma nhất định phải nhanh chóng suy yêu yêu ma sức mạnh cùng này chút tản binh chết dập đầu không có ý nghĩa kỵ binh người chơi lần thứ hai rong rồi tiến nhậm quân trận bên trong sau đó thần cơ các người chơi đem hỏa thương cùng các loại dụng cụ dồn dập thu hồi thần cơ hội lại lần nữa xoay người lên ngựa hướng về y ê u m a đại quân đi tới cùng lúc đó lâm liên thành công phòng chiến cũng đã tiến nhập gây cấn t ổ độ y ê u m a khống chế quân kim cùng man binh còn ở giống như là thủy triều vượt trên đến mà ở liên tục các chiến phía sau hai cái vệ thành thành hạ đã chất đầy y ê u m a thi thể nhưng này không chỉ có không có cho y ê u m a tạo thành bất kỳ trở ngại trái lại bị những thi thể này cho san bằng sông đào bảo vệ thành thậm chí còn đã biến thành dốc cao phía sau yoma trực tiếp đạp cái khác yoma thi thể tiếp tục leo thành này đối với các người chơi tới nói cũng có chút khó giải quyết dù sao người của song phương số t r ê n l ệ n h quá lớn y ê u m a ở quyết tâm muốn công thành tình huống hạ hai cái vệ thành rất khó vẫn t h ủ ở lâm v i ê n thành địa hình mười phần hoàn mỹ y ê u m a nghĩ muốn dùng thi thể cứng rắn lên tới đi cơ bản không thể nhưng hai cái vệ thành thành phòng dù sao so với lâm v i ê n thành t r ê n l ệ n h bao nhiêu ở y ê u m a đánh mạnh c h i hạ đã có chút lảo đà lảo đảo mà càng nhiều hơn y ê u m a nhưng là trực tiếp vượt qua hai cái vệ thành trực tiếp hướng về lâm v i ê n thành phương hướng đi tới lít nha lít nhít chen thành một đ o ạ n hình thiên cùng bay liêm ẩn giấu ở trên trời trong hát vụ quan sát tình hình của chiến trường gần đủ rồi chuẩn bị tập trung lực lượng phá thành giữa bầu trời bay liêm gào thét bay qua mà sau kế tục đem ma khí v ạ i hướng chiến trường mà ở tiền tuyến công thành ma binh nháy mắt ngã xuống một nhóm thân hình của bọn nó từ từ khô héo phản phát bị hút khô sức mạnh ma cùng với tương ứng trong đó cá biệt ma binh hình thể nhưng nhanh chóng bắt đầu bành trướng đã biến thành cao bốn năm m tiểu t người khổng lồ giống n à y chút tự đại hóa ma binh phát sinh tiếng gầm g ư một phát bắt được trên mặt đất ma binh ném về tường thành sau đó lại dùng hai tay nắm lấy tường thành bên giới n g ó tay lại muốn xen vào tường thành trong kẽ hở bắt đầu leo lên nhanh đại pháo các người chơi vội vàng thay đổi pháo khẩu nhắm vào này chút cự đại hóa ma binh nhưng này chút ma binh sức phòng ngự cũng rõ ràng tăng cường vội vàng nã pháo phía sau tuy rằng cũng đối với này chút ma binh tạo thành thương tổn nhưng chúng nó lại còn là thành công leo lên trên tường thành ẩm một tiếng vang thật lớn to lớn ma binh bàn tay dĩ nhiên trực tiếp đập trên pháo đem pháo đánh bay làm sao bây giờ các người chơi đều có chút hoảng sợ kỳ thực lần trước bọn họ cũng đã gặp qua cự đại hóa man binh tình huống nhưng khi đó thế cuộc dù sao không có sốt sáng như vậy hoàn toàn có thể dùng pháo chờ vũ khí hạng nặng đi giải quyết nhưng hiện tại ma binh kiến tụ công thành trong lúc vội vàng cục diện dĩ nhiên hơi không khống chế được đúng lúc này các người chơi trong tầm mắt nháy mắt xuất hiện một cái bảng danh sách là từ v ề tự người viễn trinh bắt đầu đến hiện tại sở hữu người chơi giết địch đóng góp bảng xếp hạng hơn nữa bảng danh sách này là chia làm ba cái bất đồng chiến trường lâm viên thành vệ thành cùng giã chiến phân biệt lấy bảng xếp hạng đệ nhất người chơi mang theo cao hiện ra hiệu quả ở bảng danh sách xuất hiện trong nháy mắt đang ở trên tường thành chỉ huy chiến đấu triệu hải bình thân hình đột nhiên bắt đầu bành trướng đã biến thành một cái thân cao đạt đến bảy tám thước người khổng、lồ. sừng sốt một hạ phía sau triệu hải bình rất nhanh phản ứng lại nằm chiến đao trong tay trực tiếp từ tường thành trên nhảy xuống nặng nề g h chiến đao hướng về đang ở leo lên ma binh phủ đầu phách hạ trực tiếp đưa nó từ đầu đến đuôi chém thành hai đoạn sau đó triệu hải bình nhảy vào yêu ma trong đại quân trường đao đảo qua nháy mắt giống như là l i ề m đao cắt r a o hẹ một dạng đem m ả n g lớn yêu ma tất cả đều chém chết m a ở giã chiến trên chiến trường đang ở s u n g phong phản tồn cũng đột nhiên cả người lẫn ngựa bắt đầu bành t r ư n g trở nên cực kỳ to lớn cả người lẫn ngựa thậm chí đạt tới hơn m ư ơ i mét chỉ là chiến mã lao nhanh trong đó cũng đã đem trên mặt đất rất nhiều yêu ma cho hơn nữa các người chơi phát h i ệ nháy d a n s c h n à l ạ mắt trở nên hưng phấn chúng ta cũng có phần a nguyên bản mọi người đều cho rằng loại này trước người hiện thánh cơ hội chỉ thuộc về triệu hải bình như vậy lem thủ hàng đầu dù sao đem sức mạnh tập trung đến trên người bọn họ có thể bảo đảm chiến lược càng mạnh mẽ hơn nhưng bây giờ loại này sắp xếp nhưng để bảng xếp hạng hàng đầu các người chơi đều có cơ hội ló mặt hơn nữa bọn họ còn càng có động lực các người chơi nháy mắt giống như là nhìn thấy thịt như sói hai mắt đỏ bừng d ế t hướng về y ê ma l i ề u mạng tăng lên chính mình ở trên bảng danh sách điểm cùng xếp hạng Trưng 282, quy tự giả rốt giả Quy cuộc là ai? là không chung hình thiên nhìn chằm chặp chính ở phía dưới đại sát tứ phương triệu hải bình màu ra tay đây chính là cái k i a chết tiệt quy tự giả chứ trừ hắn ra còn có cái nào dân bản địa có thể có thân thủ như vậy đối với hình thiên mà nói hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy tinh tưởng nhìn thấy triệu hải bình ra tay c h ư ớ hắn cùng với các người chơi giao thủ thời điểm vẫn là ở muốn nói còn đừng cái tiêu bản sao bên trong nhưng này cái bản sao các người chơi đều là tập thể hành động bất luận là xếp hàng bắn chết vẫn là bộ đội kỵ binh tuy rằng cũng đều biểu hiện ra tốt tố chất chiến đấu nhưng hình thiên tầm nhìn quá cao hình thể quá lớn thống chi hắn không có đầu góc không có khả năng lắm quan tâm đến trong b i ể n người mênh mông một cái nào đó đặc định người chơi nhưng theo triệu h ả i bình biệt lớn để hắn dường như trong đêm tối ánh sáng giống như vậy xuất hiện ở hình thiên trong tầm mắt mà hình thiên tự nhiên cũng thuận lý thành trương cho rằng hắn rất có thể là chân chính quy tự giả dù sao triệu hải bình kỹ xảo chiến đấu thật sự quá tinh xảo ở yêu ma khái niệm bên trong ngoại trừ khả năng xuất hiện số ít anh linh ở ngoài đại bộ phận dân bản địa đều là lịch sử cắt miếng bên trong người bình thường mà xuất hiện đặc biệt có thể đánh vừa có thể chính là quy tự giả bản thân tôi ở bay liêm đầu góc vẫn là so với hình thiên nhiều hơn chút không cái này quy tự giả bản thân kỹ năng chiến đấu vô cùng có khả năng không cường hắn càng am hiểu khai phá này chút dân bản địa h ảo ảnh tiềm lực để cho bọn họ bùng nổ ra vượt xa cực h ạ n sức mạnh không muốn ra tay bay liêm là từng trải qua các người chơi cự đại hóa phía sau biểu hiện cho nên đối với triệu hải bình loại này yêu nghiệt cũng không sẽ đặc biệt bất ngờ cái kia chút kỹ xảo chiến đấu không mạnh nhưng trí tuệ hơn người quen thuộc c ầ n nấp trong bóng tối nắm giữ mạnh mẽ hạo nhiên chính khí người mới càng có thể là quy tự giả hình thiên kiềm chế lại xuẩn xuẩn rụng động tâm tình quyết định ngay bay liêm dù sao nó cũng có tự mình biết mình lần trước ở muốn nói còn đừng cái kia bản sao bị treo lên đánh được quá khó coi nếu như không phải bay liêm đem nó cứu đi nói không chắc lúc này đã vỡ cho tới bay liêm tuy rằng ở đại thịnh triều cái kia bờ cũng bị hành hung nhưng ít ra nó có so sánh kinh nghiệm phong ph trên chiến trường tình thế lại lần nữa xảy ra biến hóa tế nhị triệu hải bình ở phía trước liên tiếp chém giết nhiều cái cường đại ma binh mà các người chơi c ù n g anh dũng chiến đấu trực tiếp đem lảo đà lảo đảo tường thành một lần nữa là về thậm chí giã chiến phương người chơi còn lại lần nữa lấy ra bay liêm cùng hình thiên hiển nhiên đều m ư i phần buồn b ự c bị tăng cường không phải chỉ có một những người khác sao tại sao những người khác sức chiến đấu tựa hồ cũng tăng lên ở trong mắt chúng này chút dân bản địa h u y ễ n ảnh giống như là nháy mắt uống thuốc đi một dạng gào khóc xông lên hơn nữa không phải một hai người như vậy là tất cả mọi người như vậy nhưng là yêu ma nhưng chưa cảm giác được hạo nhiên chính khí có biến hóa nay chút dân bản địa u y ễ n ảnh vẫn là giống như quá khứ g ầ y yếu không có được tăng cường bọn họ chính là không giải thích được chiến ý dâng trào cái này quy tự giả tự xuất hiện tới nay đã mang cho chúng nó quá nhiều bí ẩn nhưng không quản như thế nào đi nữa n g h i hoặc c h u n g quy cũng không cách nào nghĩ thông suốt đây rốt cuộc là chuyện ra sao rốt cuộc ở yuma tổn thất sắp để hình thiên có chút không kiềm chế nổi thời điểm tình hình của chiến trường lại lần nữa phát sinh ra biến hóa nhóm đầu tiên được cường hóa người chơi nhanh chóng nhỏ đi lại trở về lúc ban đầu trạng thái triệu hải bình chính giết đến h ư n g thời nguyên bản một trận cắt cỏ phía sau xung quanh trăm mét đã là t h ầ i phơi khắp nơi trạng thái mà hắn đại sát tứ phương tựa như ma thần sau đó hắn lại đột nhiên khéo nguyên bản mấy thức cao thân hình khổng lồ đột nhiên thu nhỏ lại biến trở về nguyên bản thân thể Đệt! đã được đều đường độ. diện thời Trang mắt trở nên hơi lung túng.、Kỳ、thực trong tầm mắt thời tên một tiến Quên lung sau suy nên gian. nháy bảng danh người ràng bọn cường gian. người không ngừng xem Mỗi giảm hơi sách cho chơi phô họ hóa phía cái rõ các bậy Kỳ có kết quả lẻ loi xuất hiện ở y ê u m a trong đại quân không chỉ là hắn bối rối xung quanh cái kia chút bị hắn dường như cắt r a u gọt dưa một loại tàn sát y ê u m a cũng bối rối nguyên vốn cần ngưỡng mộ người khổng lồ đột nhiên liền biến trở về nguyên bản tiểu bất điểm chốc lát phía sau này chút ma binh mới phản ứng lại d ơ đao lên thương lướt qua thi thể đầy đất hướng về triệu hải bình vào tới còn tốt hắn là cái kỵ binh nếu như không phải vậy lúc này đã có thể nằm ngang chờ chết nhưng lúc này chạy trốn ra ngoài độ khả thi vẫn là nhỏ bé không đáng kể tuy rằng trước hắn từ tưởng thành trên nhảy xuống g i ế t ra một con đường máu nhưng yêu ma đại quân số lượng quá nhiều lúc này đã trên căn bản lại lần nữa tụ lại đi vòng v è o trên đường ma binh số lượng tuy rằng không giống chính diện như vậy dày đặc nhưng cũng đủ để đưa hắn c h ẳ n hạn triệu hải bình cũng là không đếm xỉa đến hắn coi như là cái mạng này đã thông báo làm xong trở lại chạy nước suối chuẩn bị hoàn toàn dựa vào chính mình ở kỵ binh thí luyện bên trong vạn quân trong bội rậm trận chém tướng địch bản năng hướng về yêu ma xung phong một mình có ngựa ở mênh mông giống như biện rộng ma binh bên trong lộ ra khá là lừng lẫy chỉ là triệu hải bình một phen ác chiến phía sau lại đột nhiên phát hiện tình huống có chút biến hóa. rất nhiều yêu ma dĩ nhiên không lại chặn hắn lại trái lại hướng về lâm viên thành đánh mạnh loại này đánh mạnh có chút không giảng đạo lý bởi vì đây không thể nghi ngờ là một loại m ư ờ i phần không có lợi làm hành vi nhưng này chút ma binh còn là liệu mạng vào tới giống như là hoàn toàn mất đi lý trí một dạng triệu hải bình có chút mê man gãi gãi đầu tình huống thế nào hơi sống trước s ở ca chính trên tường thành tùy ý hạo nhiên chính khí vũ phu mang d u n g kiên quyết tìm ngựa ở bên trong nguyên l a m gỗ sen ngự lâm trường kiếm phấn vô địch theo hắn âm định võ tốt các người chơi cảm giác được trong nội tâm phản phất dâng lên một loại sức mạnh to lớn sở hữu trần trờ cùng khiếp đảm đều biến mất hết không gặp nhưng mà thay thế là bình tĩnh cùng kiên nghị hơn nữa trong tay bọn họ đao kiếm trường thương phản phất chiếm được tăng thêm hiệu quả lập lụy p h o n g mang ở hạo nhiên chính khí ra chỉ bên dưới càng dễ dàng phá khai yêu ma trên người g i á p trụ chỉ là một cái đột nhiên bành trướng đến mấy thước cao văn sĩ người chơi trên tường thành vẫn là lộ ra quá mức đột một một ít ở sở ca trở nên lớn n h y mắt vẫn ở trong bóng tối quan sát bay liêm đột nhiên kích động là hắn chính là hắn hắn vô cùng có khả năng chính là cái t bay liêm kích động như thế vừa vặn l à bởi vì sở ca hoàn mỹ phù hợp hắn đối với cái k i a thần bí quy tự giả suy đoán cái này quy tự giả ở đại thịnh t r i ề u bản sao bên trong thể hiện ra cực cao trí tuệ cơ hồ là nhanh chóng phá giải nó bố trí sở hữu câu đ ấ u cùng nói dối cái này quy tự giả chính mình hơn nửa không am hiểu chiến đấu mà là am hiểu tăng cường những thứ khác dân bản địa mà loại này tăng cường quá nửa là dùng hạo nhiên chính khí đến đạt thành tóm lại sở ca hình tượng hoàn mỹ phù hợp quy tự giả hình tượng đặc biệt là hắn trên trên tường thành chỉ trích phương tủ chấn định tự ngược giá vẻ cùng các đời quy tự giả phong thái giống như lúc Còn có một chút, bay liêm lờ mờ cảm thấy cái có cũng này người tự hồ có hơi ấn tượng, một Liêm mờ tiếp tục tiếp tục thấy tự hồ hơi Bay lờ đương nhiên trong này vẫn là có một cái rất lớn điểm đáng ngờ tại sao vừa mới bắt đầu được cường hóa dân bản địa héo lại có một nhóm mới dân bản địa được cường hóa vẫn ẩn thân ở trong bóng tối cường hóa cái kia hết sức có thể đánh võ tốt không tốt sao nhưng bay liêm nghĩ đến một cái phía sau cảm thấy có thể là bởi vì quy tự giả đem sức mạnh cho mình có thể sử dụng tốt nhất sức chiến đấu dù sao quy tự giả vận dụng hạo nhiên chính khí mới là nhất là t h ô n g thạo cường hóa những người khác chỉ là vì chế tạo một loại mê hoặc hiệu quả mà lúc này cường hóa chính mình nhưng là muốn trộm ga một cái cho y ê u m a tạo nhiều thành một ít sát thương quy tự giả đánh cược y ê u m a không dám vận mạnh mà y ê u m a nhưng là muốn đánh cuộc hắn chính là quy tự giả hình thiên cũng không nhịn được nó cũng cảm thấy một phương diện bị đánh m ư ờ i phần đất ứ c vì lẽ đó ở bay liêm đề nghị nháy mắt hình thiên đã đồng ý tất cả ma binh giống như là nổi điên một dạng hướng về trên đầu tường s ở ca mạnh mẽ v ộ tới s ở ca chính mình cũng bị sợ hết hồn tình huống thế nào văn sĩ được cường hóa tự mang trào phúng hiệu quả trước triệu hải bình được cường hóa thời điểm yêu ma cũng còn thật bình thường làm sao đến p h i ê n mình những yêu ma này đều cùng uống thuốc một dạng dù cho là cách tường thành cũng muốn xông lên làm chính mình bất quá ở ngắn ngủi kinh ngạc phía sau s ở ca trái lại nợ nụ cười tập trung hỏa lực lông trắng tên i bay trước t i ê n tháo hoàng kim giáp rượu đoạt hướng thôn giữa bầu trời phảng phất tung ra rơi xuống mặt trời mới mọc hào quang chiếu rọi ở trên tường thành rộng rãi phạm vi lớn đem các người chơi tất cả đều bao phủ trong đó ở càng thêm dư thừa hạo nhiên chính khí da tri hạ các người chơi mũi tên pháo khôi giáp toàn bộ đều được cường hóa trên tường thành võ tốt các người chơi trên căn bản cũng đều là lựa chọn cung tiễn làm làm vũ khí ngoài ra còn rất nhiều du hiệp thích khách người chơi cũng ở thao t á c trên tường thành xe b ắ n tên thần cánh tay cung trở khí giới càng đừng nói thần cơ nhà chơi pháo những đ i ề u ma này điên cuồng công thành đơn giản là gai đúng chỗ ngứa mũi tên đạn pháo dường như mưa rơi rơi r ụ n g nhưng chặt chẽ nó lấy mấy cái cự đại hóa ma binh liên tiếp xuất hiện tuy rằng bị dồn dập rơi xuống đạn pháo cùng mũi tên đánh rơi nhưng cũng vì những thứ khác ma binh tranh thủ thời g ở yêu ma điên cùng tiến công bên dưới trên tường thành thế cuộc lại lần nữa trở nên tràn ngập nguy cơ lên bảo vệ rất nhiều người chơi dồn dập vung trong tay xuống cung tiễn đội trường thương bắt đầu cùng leo thành ma binh vật lộn tựu ở rất nhiều ma binh hướng về hướng về s ở ca đồng thời bầu trời đột nhiên bùng nổ ra cường ánh sáng một đạo kim quang trói mắt tính tình cường trực lăng không mà hạ mà ở đây hạo nhiên chính khí bên trong một bóng người xuất hiện hắn thân hình c a o lớn tay cầm trường kiếm tuy rằng nhìn về phía chung quanh ánh mắt còn có một ít mê man nhưng khí chàng cường đại cũng đã triển lộ không bỏ sót ngu giá hiên anh linh triệu hoán chỉ thấy hắn trường kiếm chỉ xéo cao r ộ n g ngâm tụng ngựa làm lư nhanh chóng cũng như phích lịch dây sợ ở đây cái nháy mắt sở hữu kỵ binh người chơi cảm giác được trong cơ thể đột nhiên hiện ra một luồng cường đại hạo nhiên trinh khí khố hạ chiến mã nháy mắt trạng thái đ ầ y tràn tốc độ lực sung kích sức phòng ngự các loại toàn bộ đều được đại phúc tăng cường mà cái kia chút sử dụng cung tiễn bao quát thần cánh tay c u n g các người chơi cũng toàn bộ đều được đại phúc tăng cường các người chơi nháy mắt phản ứng lại ngô giá hiên không chỉ có riêng là một cái có thể đàn kỵ sông trại địch máy nhân vẫn là một cái lưu danh tiên cổ văn nhân câu thơ này từ vốn là bởi vì ý tứ mười phần chuẩn xác. sử dụng hạo niên h chính khí phía sau đối với nhà chơi tăng phúc hiệu quả rất mạnh mà hiện tại chính tác giả tự mình ngâm tụng đi ra hiệu quả thì càng là lật không biết bao nhiêu lần giá chiến trên chiến trường kỵ binh các người chơi càng lạ như hổ thêm cánh như vào chỗ không người mà trên đầu tường vô số người chơi dồn dập đổi các loại cung tiễn hướng về phía dưới y ê u m a phóng ra mưa tên phốc phốc phốc phốc thanh â m không dứt bên h a i nay chút trải qua tăng cường mũi tên ở hạo niên h chính khí ra chỉ hạ dễ dàng xuyên thùng y ê u m a trên người bảo vệ ma khí lại xuyên thâu áo giáp mà cái kia chút hình thể khổng lồ ma binh cũng tất cả đều bị bắn thành cái sản hình thiên lại lần nữa không kiề hết sức hiển nhiên theo ngu giá hiên ra trận ma binh công thành độ khó tăng thêm một bước nhưng bay liêm nhưng mừng như đ i ê n đã đoán đúng đã đoán đúng cái tiêu cựu là chân chính quy tự giả bằng không hắn làm sao sẽ không kịp chờ đợi đột nhiên cho gọi ra anh linh bảo vệ mình trên chiến trường các loại dấu hiệu lại lần nữa hướng về đúng không liêm có lợi suy đoán phát triển tiếng nói của nó chưa rơi liền thấy không chung lại lần nữa có kim quan g rơi xuống mà lần này rơi địa điểm là chiến trường chính ngay chính giữa c h í khi đói ăn đồ bắt làm tù binh thịt cho cười khát u ố n g hung nô huyết hàn phủ n h ạ tướng quân xuất hiện trong n h mắt giống như là thiên thần hạ phàm trong tay đại thương quét ngang nháy mắt đem m ả n g lớn yêu ma đánh bay đến không trung mà ở bên người hắn đột nhiên xuất hiện đại lượng binh sĩ đó là anh linh tự mang thân minh hợp thành cường đại quân trận nếu như nói đặng nguyên kính tướng quân là trên lý luận quân sự dẫn trước ở thời đại nhà quân sự như vậy hàn phủ nhạc tướng quân cường đại nhất chỗ chính là nghiêm minh quân k ỷ cùng với cùng quân tốt đồng tâm đông đức tựa như một thể hàn phủ nhạc tướng quân giống như là định hải thần chân một dạng trực tiếp đinh chết ở chiến trường trung ương đồng thời hóa giải lâm viên thành cùng g ã chiến nhà chơi áp lực bay liêm âm thanh kêu lên không cần lo cái kia quy tự giả hàn phủ nhạc tướng quân xuất hiện tiến một bước xác nhận hắn đoán nghĩ ở hắn coi rác bên trong quy tự giả biết yêu ma phát hiện hắn vì lẽ đó hết sức hoảng sợ vì lẽ đó trước phóng hạ ngu giá hiên đã bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống để cho hậu thỏa lại vứt cái tiếp theo hàn phủ nhạc ở phía trước gánh vác áp lực bảo đảm về toàn càng nhiều hơn cự đại hóa ma binh xuất hiện cho dù hàn phủ nhạc tướng quân cùng kỵ binh các người chơi chính ở phía sau điên cùng tàn sát yêu ma này chút ma binh cũng muốn liều lĩnh tấn công lên tường thành giết sơ ca triệu hải bình ở ma binh bên trong bên trái hướng về bên phải giết không giải thích được còn thật vọt tới tường thành phía d dọc theo con đường này r ế t tới r ế t lui nguyên bản sớm chết rồi nhưng bởi đại bộ phận ma binh đều đem mục tiêu nhắm ngay trên đầu tường sơ ca hắn dĩ nhiên như kỳ tích còn sống lại trải qua ngu giá hiên h à n phủ nhạc tướng quân hai lần bờ uff ra chỉ không khỏi lại về đầy trạng thái tường thành trên lại lần nữa lảo đà lảo đảo mấy cái cự đại hóa ma binh đã muốn leo lên thành tường nhưng vào lúc này triệu hải bình ở cự đại hóa dưới tình huống giết ma binh là không cung cấp tích phân mà hắn cự đại hóa trước rét địch lấy được tích phân cũng đã dọn sạch nhưng nhỏ đi phía sau đoạn đường này đánh trở lại không hiểu ra sao lại tất cả rất nhiều tích phân dù sao hắn là một người ở trận bên trong sung phong nguy hiểm lớn đồng thời lợi nhuận cũng rất lớn đương nhiên dù vậy hắn cũng không có cách nào cùng lúc này trên bảng danh sách tức đem trở thành hạng nhất người chơi so với nhưng lần này trước mặt ba tợ lỡ dĩ nhiên đều thu được cự đại hóa cơ hội cho tới s ở ca hắn c ự đại hóa đã đến giờ vì lẽ đó h é o triệu hải bình lập tức lên tinh thần hắn thúc ngựa đi tới tường thành bên cạnh trực tiếp thọc sâu nhảy một cái bắt được một tên leo lên đến một nửa cự đại hóa ma binh đưa nó kéo xuống sau đó triệu hải bình lại kéo xuống một người khác cự đại hóa ma binh tiếp tục ở thành hạ đại sát tứ phương s ở ca xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đội bận bịu lui về phía sau một chút quá g i a người người chơi khác đúng là rất thoải mái nhưng hắn nơi ở báo t ắ p trung ương lại có thể tin h tưởng cảm giác được loại đáng sợ này cảm giác ngột ngạt này chút ma binh giống như là điên rồi một dạng đem sở hữu sự chú ý đều tập trung ở trên người hắn cự đại hóa ma binh liều lĩnh về phía trước mà những thứ khác ma binh có bị cự đại hóa ma binh ném lên đến có thậm chí hai chân đều gãy còn ở hướng về hắn bỏ tốt ở cuối cùng kết thúc sợ ca tâm n chẳng lẽ là bởi vì văn sĩ người chơi cự đại hóa phía sau xem ra đặc biệt dễ ức hiếp hoặc là văn sĩ người chơi cự đại hóa phía sau cho yêu ma tạo thành uý hiếp càng to lớn hơn sở dĩ như vậy nhằm vào ta nhưng bất kể là cái nào một khả năng tính hắn hiện tại cần phải đều an toàn nhưng mà n à y chút ma binh dĩ nhiên càng thêm điên cuồng hướng về hắn xông lại s ắ t tình huống thế nào s ở ca cũng không giả bộ trực tiếp nhanh chân chạy nghĩ muốn chạy về lâm u y ê n thành bên trong tuy rằng hắn còn có một lần sống lại cơ hội nhưng cũng không có ở toàn trường sở hữu ma binh đều nhằm vào tình huống của chính mình hạ không có chút ý nghĩa nào lãng phí ở tại đây nhưng mà nhìn thấy sở ca muốn chạy trốn yêu ma dĩ nhiên cũng lên ma khí nháy mắt tập trung lại đã biến thành một cái lớn hơn người khổng lồ trước một bước đem sức mạnh tập trung lại sẽ để phe mình rơi vào thế yếu nhưng hết sức hiển nhiên yêu ma không để ý tới nhiều như vậy một thanh khổng lồ trường mâu từ ma binh trong tay tuột tay bay ra trực tiếp bay về phía sở ca trường mâu mặt trên bám vào đại lượng ma khí giống như là bom nặng cân một dạng trực tiếp trên tường thành đánh ra một cái hố sâu to lớn